Một canh giờ sau, phong tiêu tầm, Phương Tịch Nhan một thân ngăn nắp đi ra ngoài, vẫn là kia cửa hàng trưởng quầy túi đầu không lưng tự mình đưa ra môn. Phương Tịch Nhan nhìn nhìn đi ở bên người phong tiêu tầm, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống. Thiên một, ta vừa mới cho ngươi tuyển kia bộ áo bào trắng tử thật đẹp, ngươi làm gì một hai phải tuyển một thân tím. Nàng thích xem cái loại này bạch tí phiêu phiêu đại hiệp, phong lưu phiêu giận. Cho nên nàng cấp phong tiêu tầm nhìn chúng kia bộ cũng là một thân bạch đi rỉa. Vật liệu may mặc là tốt nhất tơ lụa, thêu công cũng là tốt nhất thêu công. Phong tiêu tầm hư một tiếng, trước mắt hiện lên đế thích thơm bong dáng không thích, bạch đi rỉa giống phúng dường như. Hắn mới không thích bạch đi rỉa. Hắn chân chính thích chính là hồng bảo kia mới phù hợp hắn tâm tính. Bất quá, vì tránh cho nha đầu này đoán được thân phận thật của hắn, hắn mới tuyển cùng hồng y cùng sắc điệu áo tím. Áo tím hoa lệ vô song, miễn cưỡng có thể vào hắn pháp nhãn. Phương tịch nhan vô ngữ, nhìn nhìn trên người mình, một thân lục thường, cả người như là một cây duyên dáng yêu kiều cây trúc, tươi mới đến không được. Nàng nguyên bản nhìn chúng một bộ vàng nhạt sắc váy áo, nhưng phong tiêu tầm ngạnh nói khó coi, phi làm nàng tuyển này bộ bích sắc, nói này bộ bích sắc cùng nàng nhất xứng đôi. Kia cửa hàng trưởng quay cũng theo tiểu tử này khẩu phong nói, kết quả thật đem nàng lừa dối tâm động, mua này bộ bích sắc. Chờ ra cửa hàng môn, đi đến trên đường cái, nàng mới có chút hối hận, nàng ngày thường không thích màu xanh lục A. Đáng giận, còn bị hắn lừa dối mua hai bộ. Thậm chí liền bên trong áo lót cũng là màu xanh lục, xanh mượt giống một viên măng. Nàng trừng mắt nhìn bên người tiểu quỷ liếc mắt một cái, ngươi đây là cái gì khủng bố thẩm mỹ con A. Ta này thân thật sự khó coi lạ Phong tiêu tầm sắc mặt hơi đổi, đôi mắt ngóng nhìn nàng, ngươi không phải thực thích màu xanh lục sao. 1270 chương 1270 hắn có phải hay không nhận sai người. Phong tiêu tầm sắc mặt hơi đổi, đôi mắt ngóng nhìn nàng, ngươi không phải thực thích màu xanh lục sao. Phương tịch nhan hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi đánh nơi nào nhìn ra ta thích màu xanh lục. Phong tiêu tầm ngừng lại một chút, màu xanh lục rất đẹp à, mùa xuân nhan sắc, vạn vật sinh sôi lục ý thủy. Phương tịch nhan kinh ngạc mà nhìn hắn liếc mắt một cái, gì, tiểu gia hỏa, ngươi cư nhiên còn sẽ túm văn. Ngươi nếu như vậy màu xanh lục, làm gì chính mình không mặc một thân lục. Thuận tiện lại toàn bộ đội mũ xanh nói xong lời cuối cùng một câu, phát hiện lỡ lời, liền dừng lại không nói. Chính mình nói như vậy một cái hài tử có điểm ác độc nói, Phương Tịch Nhan ở trong lòng lập tức sám hối. Phong tiêu tầm sắc mặt không quá đẹp, ngươi không nhớ rõ câu kia thơ. Phương Tịch Nhan nhướng mày, câu này thơ rất có danh. Cái nào danh ra? Nàng nên nhớ rõ câu này thơ sao? Liên tính viết câu này thơ người là thời đại này Lý Bạch, Đỗ Phủ, nàng mới đến thế giới này mấy ngày, không biết thực bình thường đi như thế nào. Tiểu gia hỏa này một bộ táo bón biểu tình, giống như nàng phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm dường như. Phong Tiêu tầm nhìn nàng sau một lúc lâu, trong miệng chậm rãi niệm: Vạn vật sinh sôi lục ý thủy, vạn bích trùng điệp quyến rũ hồng. Phương Tịch nhan ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, nhịn không được giơ tay sờ sờ hắn cái chán. Tiểu gia hỏa. Ngươi bị nhà ai thi nhân bám vào người. Bất quá, hai câu thơ này giống như không quá nhất trí áp vần, bằng chắc không đúng, phỏng trường viết này thơ người cũng liền một tá du. Phong tiêu tầm lui về phía sau một bước, trong mắt hình như có cái gì ở kích động. Hai câu thơ này vẫn là năm đó phi nguyệt sở làm, khi đó hắn mới nhận hạ nàng làm nghĩa nữ không lâu, nàng cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đáp đối, cứ nhiên chạy tới học làm thơ. Học một tháng sau liền bắt đầu ở trước mặt hắn huyên thuyên mà niệm thơ, còn thường thường lấy nàng thơ làm cho hắn xem. Phong tiêu tầm khi còn nhỏ tao nộ tuy rằng nhấp nô, làm người một vốc đồng tình chi nước mắt, nhưng lại cũng học được không ít đồ vật, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm thơ tự nhiên cũng thực trong nghề. Chẳng qua hắn ngại thứ này là Toan hủ thư sinh thích khoe khoang đồ vật, cho nên ngày thường cũng lười đến làm. Phi nguyệt sở làm thơ từ tốt xấu. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hắn khi đó đối phi nguyệt cảm tình đã mạc, cho nên mỗi khi nhìn đến nàng sở làm thơ hội không chút khách khí mà phê phán, cơ hồ phê không đáng một đồng, cho nàng đả kích không nhẹ, mỗi ngày yếu ớt. Nhưng tiêu nha đầu rất có tính dai, càng đả kích nàng càng hăng hái hướng về phía trước, ăn cơm ngủ cũng suy nghĩ hảo thơ câu, tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Sau lại nàng ở trong ngộng được hai câu thơ này, vội vội viết ra tới. Hiến vật quý dường như cấp phong tiêu tầm xem. Phong tiêu tầm nhìn đến nàng kia một đôi mãn hàm mong đợi mắt to, nhất thời mềm lòng, phá lệ không đả kích nàng, liền nói còn hảo còn hảo, có tiến bộ. Kết quả phi nguyệt tựa như trống giống nhặt đến một cái đại kim nguyên bảo, đôi mắt khoảnh khắc lộng lẫy, hương phấn đi đường đều là phiêu. Từ kia một ngày bắt đầu, phi nguyệt bắt đầu xuyên áo lụ, thâm lụ, thiển lụ, xanh non. Đi ở một thân đỏ thâm phong tiêu tầm bên người tựa như một mảnh tươi mới lá xanh. Mà kia hai câu thơ cũng bị nàng chết ma ngạnh phao mà làm phong tiêu tầm tuyệt bút vung lên viết ra tới, sau đó nàng liền đem nó treo ở nàng phòng ngủ trong vòng, mỗi ngày xem. Phong tiêu tầm luôn luôn phong lưu không kềm chế được, bên người mỹ nữ thành trận, đào hồng liễu lục, muôn hồng nghìn tía, tới tới lui lui, lại không có một người có thể ở hắn bên người đã đủ nửa tháng, chỉ có phi nguyệt, giống một mảnh lá xanh giường như thủy. Trung đại ở hắn bên người, càng không biết đi khi nào vào hắn trong lòng, rốt cuộc không nổ ra được. 1.271 chương 1.271 nàng không phải nàng. Hai câu thơ này đối hai người tới nói, có thực đặc biệt ý nghĩa, cơ hồ khắc họa vào cốt thủy, lại không nghĩ rằng phương tịch nhan hiện tại đối hai câu thơ này căn bản vô cảm, còn phê cái không đáng một đồng. Theo đạo lý nói, hai câu thơ này nàng lúc ấy như vậy thích, liền tính là chuyển thế. Cũng nên có một chút ấn tượng hoặc là thân thiết cảm. Lại không nghĩ rằng, nàng là thật sự không ấn tượng. Vẫn là nàng có lẽ cũng không phải nàng. Cuối cùng một cái suy đoán làm phong tiêu tầm tâm nháy mắt trầm xuống. Cơ hồ không dám tưởng đi xuống. Sẽ không. Nàng hẳn là chính là nàng. Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy. Nàng đến từ 38 vạn năm về sau, cũng đều phương tịch nhan. Chính là, vạn nhất thật sự chính là trùng hợp đâu. Thật là ông trời cho hắn khai một cái vui lùa đâu. Rốt cuộc này thiên hạ trọng danh trọng họ người cũng rất nhiều, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Phong tiêu tầm các loại ý niệm ùn ùn kéo đến, trong lòng giống như dầu chiên. Hắn hiện tại tuy rằng có thể khôi phục hắn ma quân khi bộ dạng, nhưng yêu lực cũng không có khôi phục, vô pháp thi pháp đưa ra nàng hồn phách nhìn xem. Hắn nhất thời có chút ngây người, đầu vai bị người một phách, tiểu quỷ, ngươi làm sao vậy? Chúng ta như thế nào đôi mắt thẳng lăng lăng phong tiêu tầm vừa chuyển đầu đối diện phía trên tịch nhan cặp kia quan tâm mà tò mò con ngươi hắn đầu hóc nóng lên một câu lại buột miệng thốt ra tịch nhan ngươi thật không thích màu xanh lục phương tịch nhan xoa xoa ngạch đứa nhỏ này đối màu xanh lục đến có bao nhiêu cường chấp niệm a nàng tính tình cũng đi lên không thích chính là không thích tỉ mặc vào giống xanh mượt cải trắng tâm dường như ngươi cưỡng bức cũng vô dụng phong tiêu tầm Hắn giống bị cái gì đả kích dường như, cất bước liền về phía trước đi. Đứa nhỏ này rốt cuộc chúng cái gì ta. Vẫn là nói, hắn đem chính mình trở thành người nào. Nhớ tới tên của mình mới bị hắn biết khi phản ứng, Phương Tịch Nhan trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Tiểu tử này nhất định là đem nàng trở thành người nào. Đại khái người kia ngày thường thích xuyên một thân lụ, cho nên hắn đương nhiên mà cho rằng nàng cũng nên thích đương cải trắng tâm. Phương Tịch Nhan bỗng nhiên liền buồn bực. Người kia rốt cuộc là tiểu tử này người nào? Hắn nếu có thể đem chính mình trở thành nàng, hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi. Cái này tuổi tác, không nên là hắn tiểu tình nhân đi. Khá vậy không giống hắn nương. Phương tịch nhan đánh một cái dùng mình, đang có chút xuất thần, một chuỗi đỏ bừng đường hồ lô đưa tới nàng trước mặt, cho ngươi cái này. Phương tịch nhan nhìn xem đường hồ lô, nhìn nhìn lại phong tiêu tầm, hắn trong mắt tựa hiện lên một mặt chờ mong, tới, an đi. Phương Tịch Nhan ngày thường nhưng thật ra thích ăn đường hồ lô, thuận tay tiếp nhận, này xuyến đường hồ lô viên viên no đủ đỏ tươi, mê người muốn ăn, nàng nhìn nhìn đôi tay chống chân mà hán, như thế nào? Ngươi chưa cho chính mình mua? Chẳng lẽ làm nàng cái này đại nhân ăn, làm hài tử nhìn? Tình cảnh này, Phương Tịch Nhan cảm thấy có chút băn khoăn, đặc biệt là bị quá vã người đi đường nhìn vài mắt thời điểm, nàng liền càng ngượng ngủng, đem kia đường hồ lô lại để trở về. Chính ngươi ăn đi. Phong tiêu tầm trong mắt ánh sáng điểm điểm tan đi, càng thấy thâm thúy, hắn không tiếp này xuyến đường hồ lô, chỉ là nhúng mày, như thế nào. Này cũng không thích ăn. Tỷ thích ăn, chính là không thích ta ăn ngươi xem. Phương tịch nhan thuận tay từ trong túi lấy ra mấy văn tiền, này xuyến ngươi ăn, ta lại đi mua. kia bán đường hồ lông người bán rong liền ở cách đó không xa, phương tịch nhan cấp đi qua đi lại mua một chuỗi. Lúc này mới yên tâm thoải mái mà cắn một cái. 1272 chương 1272 nàng không phải nàng. Nô, no, tư vị còn tính không tồi, chính là toan chút. So với nàng cái kia thời đại đường hồ lô tới, đa dạng thiếu chút. Nàng tương đối thích gan đậu đỏ nghiền. Ai, cái này niên đại thực phẩm tuy rằng đều là màu xanh lục thực phẩm, nhưng hương vị xác thật không bằng chính mình cái kia thời đại. Chính mình đời này nói không chừng rốt cuộc nhấm nháp không đến. Phương tịch nhan không khỏi thở dài một hơi. Hảo tưởng niệm chính mình thời đại mỹ thực. Như thế nào không ăn? Không thích. Phong tiêu tầm thanh âm lại ở nàng bên cạnh người vang lên. Trong tay hắn còn méo kia xuyến đường hồ lô, một cái cũng không núp nhích. Phương tịch nhan lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, quá toan điểm, có điểm vế giang. Phong tiêu tầm trong tay háo đầu ngón tay một bạch, ngươi không phải rất thích ăn toan sao. Phương Tịch Nhan, trong lòng đống nhiên có một cổ tức giận ưa ra ra tới. Không cần hỏi, này hỉ an toan cũng là người kia yêu thích. Hắn vẫn là đem nàng trở thành một người khác. Nay bị người trở thành người nào thế thân cảm giác thật không tốt, Phương Tịch Nhan cơ hồ muốn tặng bao. Hoành Phong Tiêu tầm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người khác có lẽ thích an toan, nhưng ta không thích. Tiểu gia hỏa, đừng như toan ở ta trên người tìm kiếm người khác bóng dáng. Nhìn trong tay đường hồ lô liếc mắt một cái, lại không có bất luận cái gì ăn uống, tùy tay ném đi, kia xuyến đường hồ lô liền bay đến ven đường một cái phá thủng. Xài bước về phía trước mà đi. Phong tiêu tầm chất cứng lại, đôi mắt hơi hơi lập lòe, nhìn phía trước kia xài bước màu xanh lục bóng hình xinh đẹp, cơ hồ không có dung khí lại cùng đi xuống. Chính mình, có phải hay không thật sự nhận sai người? Dùng mình. Phương Tịch Nhan cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên cùng một cái hải tử ở dùng mình Từ nàng đem kia xuyến đường hồ lô ném xuống về sau Phong tiêu tầm liền vẫn luôn không thế nào lý nàng Lệnh hắn kia một trường khuynh quốc khuynh thành Dẫn nhân phạm tội khuôn mặt nhỏ Tuy rằng còn vẫn luôn bồi ở bên người nàng Nhưng lại cơ hồ không nói lời nào Hắn khuôn mặt nhỏ âm giống muốn trời mưa Phương tịch nhan tâm tình tự nhiên cũng hảo không được Đặc biệt là nhớ tới chính mình suốt hoa yêu quý mặc một vạn lượng mặc khi Phương tịch nhan liền dạ dày đau tới cực điểm. Nị mạ, này phá cải trắng tâm dường như quần áo một bộ 3.000 nhiều lượng bạc, quả thực chính là tể người a. Hơn nữa vẫn là bị xem thường bọn họ người đau tể, chính mình quả thực chính là đầu bị lửa đá. Bị người ta xem thường còn cho nhân ra đưa tiền. Đặc biệt là này tiền còn không phải nàng. Nàng bóc treo giải thưởng bố cáo nhiều nhất cũng chính là 500 lượng. Một vạn lượng, nàng muốn còn bao lâu a? Ngày mai nên như thế nào cùng bạch đầu hủ nói. Kỳ thật nàng lúc ấy nhất nên làm là, đem vạn lượng ngân phiếu ở kia ra cửa hàng trưởng quầy trước mắt hoàng thượng nhoáng lên, làm hắn nhận thức một chút sai lầm, là mắt chó xem người thấp. Sau đó lại tiêu sái chạy lấy người. Như vậy mới có thể làm kia cửa hàng trưởng quầy hối thanh ruột, mới có thể có trả thù. Chính mình như thế nào liền như vậy náo tản, đầu óc đông nhiên nóng lên đâu nàng bỗng nhiên xoay người liền hướng một cái khác đường phố đi ngươi như vậy cấp kinh phong dường như lại muốn đi đâu phong tiêu tầm nhìn không được mở miệng ta lại đi nhìn xem bố cáo nhiều bóc mấy chương phương tịch nhan cũng không quay đầu lại mà trả lời nàng nhớ do bố cáo bài thượng còn có mấy chương một trăm lượng hai trăm lượng không nói được nàng hôm nay liền vất vả chút nhiều kiếm điểm bạc hảo trả nợ một chương ngân phiếu bỗng nhiên ở nàng trước mắt lung lay nhoáng lên Phương tịch nhan đông nhiên dừng lại bước chân, nàng đôi mắt cực lợi, liếc mắt một cái nhìn ra này, ngân phiếu đúng là nàng vừa mới ở vân thường các hoa đi ra ngoài kia một chương. Hôm nay có việc, càng này đó đi. 1.273 chương 1.273 ai cũng không phục ai. Nàng theo nắm ngân phiếu tay nhỏ chuyển tới hắn trên mặt, này tấm ngân phiếu như thế nào lại về rồi. Rồi tay liền phải tiếp nhận tới. Phong tiêu tầm tay nhón lên, lại đem ngân phiếu thu vào ống tay áo nhàn nhạt nói người kia không xứng kiếm ta bạc phương tịch nhan trong đầu linh quang trận lóe ngươi là thi triển trống trơn rượu thủ đem nó lại trộm ra tới đi nhớ tới cửa hàng trưởng quầy phát hiện vạn lượng ngân phiếu không thấy gấp đến độ muốn dậm chân bộ dáng phương tịch nhan tâm tình rất tốt mặt mày răng hắn ra vui vẻ ra mặt hảo đem ngân phiếu trả lại cho ta đi nàng rốt cuộc có thể không cần lại thiếu nợ phong tiêu tầm liếc xéo nàng ngươi không trách cứ ta Có bạc phương tịch nhan trong lòng âm ú trở thành hư không, trách ngươi cái gì. kia láo bản quá đáng giận, ai làm hắn mắt cho xem người thấp tới. Cho hắn một cái giáo hấn cũng hảo. Phong tiêu tầm giống ảo thuật dường như lại móc ra mấy chương ngân phiếu, ta cho hắn vài cái giáo hấn. Phương tịch nhan, tiểu tử này cứ nhiên một hơi trộm ra tới nhiều như vậy. Nàng nhìn lướt qua kia mấy chương ngân phiếu mặt giá trị, có ngàn lượng, cũng hiểu rõ chương và lượng mấy chương mặt giá trị thêm lên ước chừng có mười mấy vạn lượng thiên tia cửa hàng trưởng quầy bị mất nhiều như vậy ngân phiếu có thể hay không đi nhảy lầu đi cắt cổ tay tia cửa hàng trưởng quầy tuy rằng đáng giận chút nhưng đã chịu như vậy trừng phạt lại không khỏi quá mức chút phương tịch nhan có chút không đành lòng lên ngừng lại một chút cái này giáo huấn lớn chút quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo chúng ta thu hồi chính mình ngân phiếu cũng là đủ rồi phong tiêu tầm khoe môi một câu Cái này giáo huấn còn đại. Như ở Di Vãng, hắn sẽ đem này vân thường các toàn bộ hủy diệt, đem trong cửa hàng người toàn bộ luyện thành đoán linh. Chỉ làm nhà hắn tổn thất mấy vạn lượng bạc, đã là hắn xem ở phương tịch nhan trên mặt đại phát Từ bi. Phương tịch nhan vừa thấy hắn biểu tình, liền biết hắn không phục, nhịn không được nhíu một chút mi, thiên một, này mười vạn lượng bạc có lẽ là kia ra cửa hàng một năm thu vào, tổn thất nhiều như vậy, kêu cửa hàng trưởng quậy nói không chừng sẽ đau lòng tự sát cũng nói không chừng sẽ liên lụy rất nhiều người. Phương Tịch Nhan rốt cuộc là một vị đuổi ma sư, nàng tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng không tham tài, chỉ tránh chính mình nên được. Lại nói ý ghi ra mấy đại gia quy trung cũng nghiêm cấm trồng đạo. Đây cũng là nàng thà rằng ở đầu đường bán nghệ, cũng không chịu làm theo những cái đó cái gọi là giang hồ hào khách, không có tiền liền đi nhà giàu nhà trồng đạo, mị kỷ danh rằng sát phú tế bẩn. Phong tiêu tầm những mày, xích mà cười. Bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Để ý bọn họ làm cái gì? Phương Tịch Nhan, nàng biết đứa nhỏ này tính tình bất thường, chính là như tùy ý hắn như vậy phát triển đi xuống, nói không chừng sẽ trở thành một cái làm sằng làm bậy tiểu ma đầu. Nàng nếu lưu hắn tại bên người, nhưng không nghĩ làm này cây hạt giống tốt chừng ai. Nàng mặt đẹp một banh, thiên một đang muốn cho hắn giảng điểm làm người làm việc đạo lý lớn, phong tiêu tầm trước liền không kiên nhẫn lên. Hắn đời này nhất phiền chính là bởi vì cho hắn giảng những cái đó đổ bỏ đạo lý. Cơm miệng. Ngươi không nghĩ muốn này đó ngân phiếu nói, lao tử hủy diệt chính là. Hắn tay chấn động, trong tay số tấm ngân phiếu nháy mắt liền thành mảnh nhỏ, bị gió thổi qua, liền toái vụn giấy cũng nhìn không tới. Cái này ngươi vừa lòng bãi. Phương tịch nhan trợn mắt há hốc mồm kiêm tức giận đến mặt đẹp trắng bệnh. Ngươi! Ngươi! Ta như thế nào? Phong tiêu tầm bỗng nhiên tới gần nàng một bước, lao tử lớn như vậy, còn không có vài người dám dạy hơn ta. Ngươi lại tính cái gì? Có gan mở miệng giáo huấn người của hắn đại bộ phận đã hồn quy địa phủ. 1274 chương 1274 ai cũng không phục ai. Hắn luôn luôn làm theo ý mình, làm sằng làm bậy thói quen, nơi nào thích chịu người khác câu thúc. Càng khinh thường với vâng theo những người đó gian thiện ác lý luận, lúc này nghe phương tịch nhan mở miệng giáo huấn hắn nhịn không được hỏa hướng về phía trước đâm liền tính là năm đó phi nguyệt cũng là đối hắn duy mệnh lạ tử chưa bao giờ dám phản bác nửa câu hiện tại cái này nha đầu rốt cuộc từ nơi nào mượn tới lá gan dám như vậy năm lần bảy lượt giao hơn hắn hơn nữa trước mặt phương tịch nhan cùng hắn cảm nhận chung phi nguyệt rốt cuộc có rất nhiều không giống nhau địa phương làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ hai bên nhân tố thêm ở bên nhau làm hắn tức giận giá trị thằng biểu nhịn không được khẩu ra ác ngôn Phương tịch nhan lui về phía sau một bước, mặt đẹp xanh trắng thay đổi một lát, bỗng nhiên đạm đạm cười. Xin lỗi, ta lại nhiều quản ngươi nhàn sự. Yên tâm, về sau sẽ không. Không nói chuyện nữa, xoay người liền đi. Nàng cũng không phải một cái thực thích xen vào việc người khác người, lại nhiều lần tại đây hải tử trên người nhịn không được ga mẹ, hận không thể đem hắn sách hồi chính đạo, không cầu hắn làm thường làm người tốt chuyện tốt, nhưng ít nhất đừng luôn là nguy hại người nhưng tiểu gia hỏa rõ ràng không cảm kích làm hại nàng lần nữa vấp phải chắc trở chính mình là ăn nhiều sao phong tiêu tầm đảo ngây người một chút nhìn nhìn phương tịch nhan bong dáng há miệng thở dốc tựa muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc lại nhìn xuống không có nói nửa ỉ ở trên tường nhìn thân ảnh của nàng chậm rãi đi xa hắn phi nguyệt cũng không sẽ như vậy vứt bỏ hắn hắn làm lại quá mức sự nàng cũng không dám nói hắn đôi câu vài lời năm đó nàng sở dĩ bái hắn làm nghĩa phụ cũng bất quá là muốn mượn hắn lực lượng chèn ép cảnh thị gia tộc mà hắn lại trước nay không đem nàng tâm nguyện để ở trong lòng thậm chí đem nàng từ người chuyển biến vì yêu nàng cũng chính là lặng lẽ thất ý mấy ngày nhưng cũng không dám để cho hắn nhìn ra tới cái này nha đầu lại hắn bất quá chính là lược một phát giận nàng liền phất tay háo tử chạy lấy người thật đúng là phong tiêu tầm âm thầm nắm tay chính mình có phải hay không thật sự nhận sai người hắn phi nguyệt có khác một thân Cái này tiểu đuổi ma sư chỉ là cùng nàng hảo xảo bất xảo mà trùng tên trùng họ mà thôi. kia hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đi theo bên người nàng, vẫn là từ bỏ. Phong tiêu tầm lần đầu tiên như vậy rồi dám, hắn hơi trầm ngâm công phu, phương tịch nhan đã đi xa, nàng thậm chí cũng chưa hồi một chút đầu, liền như vậy một mạch đi. Cái này nha đầu, thật đúng là quyết tuyệt. Đối hắn cư nhiên một chút lưu luyến cũng không có. Phong tiêu tầm trong lòng cũng nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là thất ý, bất ổn, nhất thời khó hạ quyết định. Tính. Chính mình trước lượng nàng một ngày, với lúc đi làm làm chính mình sự tình. Dù sao trong thành này đó nháo quỷ địa phương nguyên bản chính là hắn phái người ăn bài, đều là một ít bình thường tiểu quỷ tiểu yêu, lấy cái kia nha đầu bản lĩnh, lý nên thực nhẹ nhàng là có thể thu phủ. Hắn không đáng hiện tại đi dùng chính mình nhiệt mặt đi gián đối phương lanh ngông. Phương Tịch Nhan về phía trước đi rồi thật lớn một đoạn đường, nàng cũng bị tức giận đến không nhẹ. Tên tiểu tử thối này như vậy kiệt ngạo khó thuần, không biết tốt xấu. Cư nhiên đối nàng nói chuyện há mồm lão tử, ngậm miệng lão tử, tức giận đến nàng hận không thể lúc ấy liền cho hắn dán lên một trường cấm nôn phủ làm hắn cấm miệng. Nàng đi rồi một hồi, bước chân biến chậm, đến cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn. Trên đường cái như cũ người đến người đi, lại không có kia tiểu tử tâm hơi chắc là hắn cũng bực nàng lắc lắc đầu tính đã bất đồng khó lòng hợp tác như vậy cách ra cũng hảo dù sao tiểu tử này cổ linh tinh quái tại đây tòa thành thị cũng khẳng định không thiệt toil được nàng chỉ là một cái đuổi ma sư lại không phải thánh mẫu cũng không phải quản giáo sở không đáng vì một cái không biết tốt xấu hài tử lần nữa hủy khuất chính mình một nghìn hai trăm bảy mươi lăm chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm ai cũng không phục ai nàng chỉ là một cái đuổi ma sư lại không phải thánh mẫu cũng không phải quản giáo sở không đáng vì một cái không biết tốt xấu hài tử lần nữa ủy khuất chính mình lại nói tận tình khuyên bảo mà giảng đạo lý lớn nàng cũng xác thật không trong nghề không làm người phiền chán. chính mình vẫn là đi trước tránh bạc đi quan trọng nàng chạy đến kia thông cáo bài nơi đó thành thị này người tu đạo sĩ giống như không ít những cái đó treo giải thưởng bố cáo đều đã bị người bóc đến không sai biệt lắm chỉ còn hai chương mười lượng hai mươi lượng Phương tịch nhan nghĩ nghĩ, thuận tay cũng bóc tới. Hàng yêu trừ ma là nàng trách nhiệm, nàng không thể bởi vì thưởng bạc quá ít mặc cho từ những cái đó nghèo khó nhà bị yêu ma lan lộn. Nàng lại ở trên thị trường mua đổi ma đạo cụ, thí dụ như chu sa, kiếm gỗ đào, la bàn từ từ, lúc này mới chỉnh một chỉnh y liề quan, hướng đệ nhất ra đi đến. Kia ra là trong thành lớn nhất phú hộ, thật lớn một chỗ nhà cửa, giường cột chạm trổ, khí phái phi phạm phương tịch nhan tới cửa thời điểm không nghĩ tới nơi đó cư nhiên đã có hai vị đại sư đó là hai gã đạo sĩ một vị năm mươi tuổi trên dưới một vị hai mươi tuổi tả hữu xem tình cảnh hẳn là thầy trò kia láo tay cầm phất trần đảo cung co vài phần tiền phong đạo cốt bộ dáng giờ phút này nhà này chủ nhân chính bồi hai vị này đại sư ở trong đại sành uống trà cung cung kính kính mà nghe hai vị này đại sư lừa dối phương tịch nhan bị gia đinh lanh tiến vào Mới vừa thuyết minh ý đồ đến, kia gia chủ người còn chưa mở miệng nói cái gì, kia tuổi trẻ đạo sĩ đã giận dữ đứng lên, Trương viên ngoại, ngươi là có ý tứ gì? Nếu đã thỉnh sư phụ ta, vì sao lại lộng một người tới? Sư phụ ta chính là Long Hổ Sơn Cao Nhân, ngày thường cơ hồ mặc kệ hồng trần trung sự, ngươi kiệu tám người nâng, mười vạn lượng bạc cũng chưa chắc có thể mời đến, lần này vân du đến đây, nhất thời tâm huyết dâng trào mới đến ngươi nơi này vì ngươi hàng yêu trừ ma kết cái thiện duyên, không nghĩ tới ngươi như thế không biết tốt xấu, cư nhiên còn thỉnh người khác. hừ, xem ra chúng ta này thiện duyên kết không được, cáo tử. hắn này một phen nói cho hết lời, vị kia lão giả cũng đánh trong lỗ mũi gừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, làm bộ muốn đi. đại sư bất giận, đại sư bất giận. kia viên ngoại vội đứng lên, quả thật tiểu lão nhân đêm qua bị kia quái vật quấy dày quá lợi hại. Hoàng sợ, lúc này mới phái người ở trong thành hai nơi bố cáo bài thượng đều dán treo giải thưởng bố cáo. Vị cô nương này chắc là bóc mặt khác một chương. Kia tiểu đạo sĩ lại hừ một tiếng, thực túm hỏi một câu. Vậy ngươi rốt cuộc là dùng nàng vẫn là dùng chúng ta. Kia mập mạp viên ngoại xem bọn hắn, nhìn nhìn lại phương tịch nhan. Kia hai gã đạo sĩ bản lĩnh còn không có hiển lộ ra tới, nhưng xác thật có đại sư bộ tịch. Trái lại phương tịch nhan. Nhìn qua chính là một cái thiên chân hoạt bát tiểu nha đầu. Như vậy một cái tiểu cô nương có thể có cái gì bản lĩnh? Thức mau, vị kia viên ngoại liền hạ quyết định, đối với kia hai gã đạo sĩ bồi một cái gương mặt tươi cười, chuyện gì đều có cái thứ tự đến trước và sau, tiểu lão nhân tự nhiên thỉnh hai vị đại sư để lại. Kia hai vị đạo sĩ lại lỗ mùi hướng lên trời mà hừ một chút, phục lại ngồi xuống, đại biểu cấp này viên ngoại mặt mũi kia viên ngoại hướng về phương tịch nhan vậy vây tay cô nương ngươi tới chấm chút xin lỗi mời trở về đi phương tịch nhan ở tiếp hàng yêu trừ ma nhiệm vụ khi bởi vì gương mặt trẻ con này không biết nhiều ít hồi bị khách hàng xem nhẹ cho nên nàng đã chết lặng đến không để bụng nàng là bằng thật bản lĩnh ăn này chén cơm cũng không phải là bằng khuôn mặt cho nên nàng chỉ là lược ngứng mày một khi đã như vậy kia tại hạ xe đi nàng nhìn lướt qua kia hai vị đại sư Một nghìn hai trăm bảy mươi sáu chương một nghìn hai trăm bảy mươi sáu ai cũng không phục ai. Nàng nhìn lướt qua kia hai vị đại sư, cười ngâm ngâm nói, bất quá, tại hạ còn tưởng thỉnh giáo hai vị đại sư một việc, mong rằng đại sư không tiếc chỉ giáo. Nàng nói khách khí, lại là một vị nũng nịu tiểu cô nương, kia hai cái đạo sĩ sinh ý không có bị đoạt, tự nhiên cũng không có như vậy phản cảm, kia lão đạo sĩ khó được mở to mắt, cô nương ngồi nói. Xin hỏi hai vị đại sư nhưng nhìn ra này trong phủ quấy giày chính là cái quỷ gì quái? Phương Tịch Nhan thông thả ung dung mà dò hỏi. Tiểu đạo sĩ hừ một tiếng nói, mới vừa rồi chúng ta đã xem xét quá, quấy giày vương viên ngoại ra trạch chính là một con hồ ly tinh. Nàng đêm qua hóa thành mỹ nữ, hút vương công tử tinh khí. Vương viên ngoại cũng liên tục gật đầu, không tồi, hẳn là như vậy. Đêm qua tiểu lão nhân nghe được nhi tử trong viện có chút động tĩnh, phái người nhà đi xem. Có người nhìn đến một đoàn bóng trắng hiện lên không thấy, mà tiểu nhi lại hôn mê ở trên mặt đất. Phương tịch nhan bất động thanh sắc, kia lệnh lang hiện tại tỉnh lại không có. Tỉnh, tỉnh lại, chính là, thần chí vẫn luôn không thanh tỉnh, hồ ngôn loạn ngự vương viên ngoại thở dài. Ách, hắn có cái gì hành động? Phương tịch nhan tiếp tục dò hỏi. Hắn, hắn khắp nơi bỏ như là tìm đồ vật an vương viên ngoại nhắc tới tới liền phạm sầu. Tiểu đạo sĩ không cao hứng. Tiêu hồ yêu thượng vương công tử thân, hắn tự nhiên có này đó dị thường phản ứng, chờ một lát sư phụ ta ra tay, đuổi đi hồ yêu, vương công tử tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. Cô nương, nơi này nếu không ngươi chuyện gì, liền không cần hỏi thăm đông hỏi thăm tây, vẫn là tốc tốc rời đi đi. Vương viên ngoại cũng e sợ cho lại đắc tội hai vị này cao nhân, vội cũng nói, hảo, tiểu cô nương, hai vị này đại sư lại quá một nén nhang công phu liền sẽ vì tiểu nhi thi pháp. Ngươi liền không cần lại ở chỗ này hao phí công phu. Một nén nhang A. Phương tịch nhan tiêu sái cười, kia hảo, cáo tử. Bất quá vương viên ngoại, ngươi lợi lát nữa nếu hối hận, nhưng đi tiếp khách tiệm ăn đi tìm ta. Bất quá ra sao? Muốn phiên bội? Một phen nói cho hết lời, nàng không hề để ý tới trong sảnh mọi người phản ứng, xoay người đi ra ngoài. Tiếp khách tiệm ăn là một nhà cực cao đương tự lầu, ly vị này lý viên ngoại ra không tính quá xa có ba bốn giảm lộ. Phương tịch nhan muốn một gian nhà gian, lại muốn một bàn hảo đồ ăn, một hồ rượu ngon, thản nhiên ăn uống lên. Nàng biết, không ra một canh giờ, vị kia vương viên ngoại sẽ tự mình tới tìm nàng. Nàng vừa lúc sấn thời gian này ăn một đốn cơm no. Hồ ly tinh, hồ ly ngươi muội, Rõ ràng là một con láo thử tinh, lại không duyên cớ vô cớ làm hồ ly bối hắc qua. Nàng vừa rồi tiến vương viên ngoại ra liền ngửi được lao thử tinh khí vị kia hai tên giá hỏa liền như vậy rõ ràng tinh quái đều nhìn không ra tới vừa thấy chính là bọn bị bợm giang hồ mệt kia viên ngoại lấy bọn họ đương đại sư tiếp khách tiệm ăn cơm canh sắc thật không tồi phương tịch nhan ăn thực thích ý thực thỏa mãn nàng muốn thai sắc thật sự không ít tràn đầy một bàn hơn nữa đều là quý báu chiêu bài đồ ăn nàng mỗi cái mâm nếm một đũa tử liền cũng nếm no rồi đang muốn buông chiếc đũa dưới lầu một trận phân loạn một thanh âm một chồng liên thanh mạc ê Áo lục pháp sư, áo lục nữ pháp sư, ngài ở nơi nào? Phương tịch nhan hắc tuyến, nhìn nhìn chính mình trên người xanh mượt xiêm y hề, này đại khái là tìm nàng. Vừa rồi quên lưu lại chính mình danh hảo. Nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó bất động, nàng biết này một thân thập phần trói mắt, kia cửa hàng trưởng quầy khẳng định sẽ lanh vị kia viên ngoại đi lên. Nếu vị kia vương viên ngoại nhận bộ tịch, kia nàng liền cầm lấy bộ tịch hảo. 1.277 chương 1.277 ai cũng không phục ai. Quả nhiên, bất quá một lát công phu, nàng nhã gian nhóm liền bị góp vang. Phương tịch nhan thản nhiên xoay chuyển chén rượu, chuyện gì? Tiến bảo, nhã gian môn đống nhiên bị đẩy ra, có một vị quản gia bộ dáng người lãnh một người gia đình vội vã đi vào tới. Tên kia gia đình đúng là vừa rồi lãnh phương tịch nhan tiến viên ngoại phủ. Hắn vừa thấy đến phương tịch nhan, ánh mắt sáng lên, hình quảng ra vị này chính là vị kia nữ pháp sư tên kia quản gia tiến lên thâm thi lễ nữ pháp sư nhà ta viên ngoại cho mời phương tịch nhan bất động địa phương mời ta làm cái gì thỉnh cô nương đi hàng yêu trừ ma kia quản gia từ ống tay áo chung lấy ra hai tấm ngân phiếu tất cung tất kính đưa qua đây là một ngàn lượng ngân phiếu thỉnh pháp sư nhận lấy phương tịch nhan không tiếp nhàn nhạt nói đây là nhà ngươi viên ngoại thành ý đến lúc này còn chỉ là phái cái quản gia tới xem ra vẫn là không đem nàng phương tịch nhan để vào mắt một khi đã như vậy kia nàng cũng không khách khí kia quản gia sửng sốt kia pháp sư ý tứ là phương tịch nhan thản nhiên uống một ngụm rượu ta nhìn không tới nhà ngươi viên ngoại thành ý vẫn là làm nhà ngươi viên ngoại khác thỉnh cao minh bãi cho rằng nàng là ai triệu chi tức tới huy chi tức đi nếu kia viên ngoại sùng bái cái giá đại kia nàng liền phải đem cái giá đoan đủ. Kia quản gia cũng coi như là khôn khéo giỏi giang nhân vật, lập tức sáng tỏ phương tịch nhàn chi ý, không người nói, pháp sư yên tâm, nhà ta viên ngoại cực có thành ý, theo sau liền tới tự mình tương thỉnh. Hướng kia gia đình đánh một cái thủ thế, kia gia đình không dám chậm trễ, phi cũng dường như đi. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, vị kia bụ bấm mà vương viên ngoại rốt cuộc chạy tới. Gần nhất liền thi đại lễ, pháp sư, Tiểu lão nhân có mắt không biết pháp giá, vừa rồi chậm trễ, còn thỉnh pháp sư không tiếp ra tay, loại bỏ yêu hoa, tiểu lão nhân tất có thâm tạ. Phương tịch nhan bất động thanh sắc, quý phủ thượng không phải đã thỉnh hai vị đại sư sao. Ta nhưng không nghĩ đoạt người khác sinh ý. Kia hai vị, kia hai vị rõ ràng là kẻ lừa đảo, chẳng những không loại bỏ yêu quái cứu tỉnh tiểu nhi, còn không có yêu quái cấp tấu cái chết khiếp, hiện tại còn nằm ở tiểu nhi trong phòng chết sống không biết lý. Còn thỉnh cô nương đại phát tử bi vương viên ngoại lại cấp lại tức lại hối. Phương tịch nhan nhướng mày, kia chuột yêu một cái phân thân liền lợi hại như vậy. Xem ra đã rất có chút đạo hạnh. Vương viên ngoại đến lúc này làm cho động tĩnh thực không nhỏ, thử lâu người cơ hồ đều thấy, cũng có rất nhiều chạy tới xem náo nhiệt, mà phương tịch nhan muốn đúng là cái này hiệu quả. Nàng nếu muốn nhanh chóng thành danh, nhanh chóng tại đây trong thành rừng chân, liền phải đem danh khí đánh ra đi, mà hiện tại, Đúng là một cái cơ hội tốt. Nàng tin tưởng trải qua một việc này, nàng chỉ cần đem vương viên ngoại gia yêu quái trừ bỏ, nàng đại danh liền sẽ tại đây trong thành quảng vì truyền tụng. Mục đích nếu đã đạt tới, phương tịch nhan cũng không rong dài, tay nhỏ dối ra, tiếp nhận kia hai chương ngàn lượng ngân phiếu, đứng dậy, xem ở ngươi thành tâm tương thỉnh phân thượng, ta liền đi trong phủ đi này một chuyến. Nhớ kỹ, ta không phải cái gì áo lục pháp sư. Ta họ phương, pháp hiệu ngay ngắn, Vương viên ngoại thở dài nhẹ nhõm một hơi, là, ngay ngắn pháp sư, thỉnh. Phương tịch nhan đạm nhiên nói, trước chờ một chút, đại ta trước đêm này một bàn tiệc rượu tiền bạc tính tiền. Vương viên ngoại vội nói, này một bàn coi như tiểu lão nhân thỉnh. Hướng kia quản gia vung tay lên, kia quản gia chủ động đi quậy tính tiền. Phương tịch nhan cười hì hì nói, vậy đã tạ vương viên ngoại khẳng khái. Ân, ta coi ở góc đường có mấy cái khất cái ngồi sổng, ăn không đủ no. Mà không đủ ấm, ta đang muốn làm cho bọn họ cũng tiến vào ăn một đốn, thuận tiện lại vì bọn họ mua mấy bộ áo đông. Trước 1278, phiên ngoại, chia tay. Pháp sư quả nhiên từ bi vì hoài, này đó tiểu lao nhân đều bao. Vương viên ngoại lại một lần sung phong nhận việc. Phương tịch nhan lún đồng tiền như hoa, một trọn ngón tay cái. Vương viên ngoại quả nhiên cũng là vị lương thiện người, tất có hảo báo, gặp chuyện gặp dư hóa lành nàng hơi hơi mỉm cười dưới như minh châu rực rỡ làm bên ngoài xem náo nhiệt người cơ hồ đều xem thẳng đôi mắt vị tiểu cô nương này diện mạo tuy rằng không phải tuyệt thế khuynh thành lại cũng đều có một loại làm người không rời mắt được mị lực làm người nhìn đến nàng tươi cười vô cớ tâm tình cũng đi theo hào lên phương tịch nhan ngồi trên vương viên ngoại gia xa hoa sen ngựa to huy phong lấm lấm về tới vương gia đại trạch bắt người thiên tài thay người tiêu thai phương tịch nhan cũng không rong giải thẳng đến Vương Thị Công Tử phòng ngủ. Vương Thị Công Tử phòng ngủ môn nhắm chặt, bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng trận thẳng đạo. Vương Trạch ra người đều trốn rất xa, căn bản không dám dựa trước. Vương Viên Ngoại run run rẩy rẩy nói, từ kia hai vị đạo trưởng đi vào, cửa này đã bị phong bế, ai cũng đâm không khai. Phương Tịch Nhan liếc kia môn liếc mắt một cái, tùy tay đẩy, quang mang nhàn nhạt hiện lên, kia môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Phương Tịch Nhan lắc mình đi vào. Vương viên ngoại thẳng xem đến trận mắt há hốc mồm, cao nhân. Đây mới là cao nhân. Vừa mới hắn phái ba cái dụng sĩ cũng không phá khai môn, này nữ tử cư nhiên nhẹ nhàng đẩy liền khai. Vương viên ngoại rốt cuộc quan tâm bên trong nhi tử, tráng lá gan cũng theo qua đi. Hắn thấy rõ bên trong tình cảnh, không khỏi ngây người. Nguyên bản thủy ma thạch trên mặt đất cư nhiên nhiều một cái hai mét bao sâu đại động, bảo bối nhi tử của hắn chính ngồi xổm trong động. Trong tay bắt lấy một đoạn đạo sĩ cẳng chân gặm, gặm đến kia tiểu đạo sĩ liều mạng tựa mà kêu thẳng thiết, lao đạo sĩ tắc trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ở nơi đó vẫn không nhúc ních. Tiểu đạo sĩ nhìn đến Phương Tịch Nhan, lập tức như ngộ cứu tinh, cô nương, đại sư, cứu mạng A. Nay một tiếng cứu mạng mềm mại dài lâu, run phát run run, cơ hổ mười 18 cái con nhi. Phương Tịch Nhan xích mà cười, như thế nào? Hai vị đại sư hàng yêu hàng đến hầm ngầm đi. Lúc này, đây là ở học Phật tổ cắt thịt nuôi hổ. Phật tổ nuôi hổ, các ngươi nuôi láo thử. Trong miệng nói chuyện, trong tay một đạo phù chú cũng đã đánh qua đi. nay một đạo phù chú chính đánh vào kia vương công tử chán thượng, hắn chi mà một tiếng từ trong động thẳng chạy trốn ra tới. Giờ phút này vương công tử sắc mặt phát thanh, răng nanh lộ ra ngoài, hai tay móng tay bạo trướng một tấc dài hơn, dương nanh múa vuốt thẳng đến phương tịnh nhan. Phương tịch nhan thực dứt khoát mà một chân liền đã đi. Phanh mà một thanh âm vang lên, vị kia vương công tử giống cái con diều tử dường như bay ra đi, trực tiếp chụp tới rồi trên tường. Không cần thương con ta. Vương viên ngoại hoảng sợ, theo bản năng nhảy qua tới, ngăn ở phương tịch nhan trước người, đem vị kia vương công tử hộ ở sau người. Hán này nhi tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, ngày thường hận không thể gió thổi thổi liền đổ, như thế nào có thể ai đến như vậy một chân. Phương Pháp Sư, ta cầu ngươi hàng yêu, đừng thương ta nhi tử. Hắn một câu không nói xong, phía sau tiếng gió một vàng, vương công tử giống một con thật lớn con rơi, tự sau lưng hướng về phía hắn nào tới. Hắn đau lòng nhi tử, nhi tử nhưng không đau lòng hắn. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị chuột yêu không chế, bị phương tịch nhàn đá kia một chân đá cuồng tính quá độ, lợi trảo thanh quang dày đặc, chiếu hắn lao cha đầu liền cắm qua đi. Dựa, nay phải bị hắn cắm chung này béo lao nhân đầu phi bị hắn cắm ra mười cái huyết động tới không thể hắn lại không phải mai siêu phong luyện cái gì cửu âm bạch cốt chảo a phương tịch nhan run lên tay lưỡng đạo phù chú đánh đi ra ngoài một nghìn hai trăm bảy mươi chín chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín chia tay phương tịch nhan run lên tay lưỡng đạo phù chú đánh đi ra ngoài lần này phù chú lóe kim quang trực tiếp vòng qua vương viên ngoại bạch bạch hai tiếng rán ở vương công tử ngực cùng cai chán Vương công tử chi mà lại là cả đời thét chói tai, như là bị giẫm cái đuôi lao thử, tiếng kêu cực kỳ thê lương, sợ tới mức vương viên ngoại một run run, nhịn không được quay đầu lại, liền nhìn đến nhi tử thân mình thẳng tắp về phía sâu đảo đi. Hắn theo bản năng muốn đi ôm, sau cổ áo lại bị người kéo lấy, phương tịch nhan thanh âm lạnh lạnh mà vang lên, không nghĩ ngươi nhi tử chết nói, cũng đừng ở chỗ này thêm phiền, đi ra ngoài hắn một cái mập mạp thân mình giống đằng vân giá vũ bay ra đi một tiếng thét trói thai còn chưa tới kịp xuất khẩu liền lại êm đẹp mà đứng ở ngoài cửa frank kia hai cánh cửa một lần nữa ở trước mặt hắn đóng cửa cánh cửa suýt nữa chụp ở vương viên ngoại cái mũi thượng hai ngay bên trong lách cách lang càng không dứt vương viên ngoại một lòng cơ hồ muốn nhảy ra con của hắn sẽ không bị vị kia nữ pháp sư cấp sống hủy đi đi nhịn không được liền chụp đánh cánh cửa phương đại sư xuống tay nhẹ chút Ta nhi tử thân thể ôm yêu a, hắn muốn đẩy cửa, lại rốt cuộc đẩy không khai, gấp đến độ hắn ở bên ngoài còn quay giường như loạn chuyển. Lại quá một lát, bên trong tiếng đánh nhau đột nhiên đình chỉ, ngay cả kia tiểu đạo sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng nghe không đến, phòng trong tĩnh lặng như chết. Đại sư, đại sư vương viên ngoại lại thiếu kiên nhẫn, liên tục gõ cửa. Như vậy an tĩnh, là con của hắn đã chết, vẫn là vị kia nữ đại sư treo. Hắn chính chụp đến rồn rập. Môn đống nhiên hướng hai bên mở ra, phương tịch nhan từ từ nhàn nhàn đi ra, nàng trong tay nhéo một chương hồng nhạt phụ chú, phụ chú hình như có vật còn sống, ở bên trong tả sung hữu đột. Vương viên ngoại, chuột yêu đã trừ, cáo tử. Nàng tùy tay liền ôm quyền, xoay người liền đi. Đại sư, đại sư, đi thông thả. Phòng trong hai cái đạo sĩ cũng nghiêng ngả lảo đảo theo kịp, kia tiểu đạo sĩ cẳng chân thượng thượng máu chảy đầm địa. Đối với phương tịch nhan thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống, cầu đại sư thu tiểu nhân vì đồ đệ. Phương tịch nhan dưới chân một đốn, nhìn liếc mắt một cái lao đạo sĩ, lao đạo sĩ sắc mặt như thổ, một câu cũng nói không nên lời, tiểu đạo sĩ quỳ gối nơi đó tắc vẻ mặt thành kính. Tiểu đạo sĩ, ngươi thủ sư phụ của mình lại bái những người khác vì sư cũng quá không cho chính ngươi sư phụ mặt mũi đi. Tiểu đạo sĩ ngẩn ra, ngay sau đó nói, hắn, hắn là cái kẻ lừa đảo căn bản là không có thật bản lĩnh tiểu nhân lầm đã bái một cái kẻ lừa đảo vi sư cũng thâm cho rằng xỉ từ giờ trở đi tiểu nhân liền không phải hắn đồ đệ tiểu nhân muốn bái phương đại sư vi sư tu tập trừ ma vệ đạo hảo bản lĩnh tiểu đạo sĩ có một chương khéo mồm khéo miệng nói đạo lý rõ ràng cơ hồ là lươi sán hoa sen lao đạo sĩ giận dữ tiểu tử thúi cái gì kẻ lừa đảo dám nói như vậy ngươi lão tử là ngươi làm ta trang trang bộ dáng Nói làm ta tốt xấu niệm tụng niệm tụng là có thể làm ra tiền, còn nói sẽ không có thật sự yêu quái. Lao đạo sĩ, tiểu đạo sĩ bị nghe được hấp tuyến quản gia phái gia đình cấp đuổi đi ra ngoài. Phương tịch nhan thầm thở dài một hơi, đầu năm nay thích phá rối kẻ lừa đảo muốn so bằng thật bản lĩnh ăn cơm người muốn hào hôn nhiều. Lúc này vị này viên ngoại gia nếu không phải đụng tới cái này trăm năm chuột yêu, làm kẻ lừa đảo hiện nguyên hình, chỉ sợ lại muốn bạch bỏ tiền. Nàng lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay vây chuột yêu phụ chú, nàng vẫn là tìm một chỗ đem ra hỏa này siêu độ đi. Nàng ghét nhất lao thử, liên quan cũng chán ghét lao thử tinh. Phương Pháp Sư, Phương Pháp Sư, Thiểu Nhi, Tiểu Nhi vì sao còn không tỉnh? Vương viên ngoại vội vội mà gọi lại nàng. 1280 chương 1280 chia tay. Phương Pháp Sư, Phương Pháp Sư, Thiểu Nhi, Tiểu Nhi vì sao còn không tỉnh? Vương viên ngoại vội vội mà gọi lại nàng. Phương tịch nhan quay đầu lại liếc mắt một cái, giờ phút này vị kia vương công tử chính vô cùng yếu ớt mà hoành nằm ở trên giường, vẫn không nhúc ních, vượng rất hoàn toàn. Hắn bị chuột yêu thượng thân lâu rồi, linh hồn bị đè ép bị thương, nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại. Phương tịch nhan thuận miệng giải thích. Kia, hắn khi nào có thể tỉnh? Phương tịch nhan lược hơi trầm ngâm, đại khái ba ngày đi. Lâu như vậy. Vương viên ngoại nơi nào yên tâm. Vội vội nói, pháp sư có thể hay không làm hắn sớm tỉnh lại. Phương tịch nhan ngáp một cái, có thể tự nhiên là có thể. Nhưng ta chỉ thu trừ yêu bạc, mặc kệ cứu người. Vương viên ngoại sửng sốt một chút, lập tức mở miệng, pháp sư chỉ cần có thể cứu tỉnh tiểu nhi, lão hủ tự nhiên lại phó khám phí. Phương tịch nhan tay nhỏ vươn tới, thực dứt khoát nói, thực hảo, cứu người còn cần ngàn lượng bạc dòng, không lừa già dối trẻ khai không chịu nợ. Vương viên ngoại Tuy rằng phương tịch nhan tiền khám bệnh so ngự y còn muốn quý chút, nhưng vương viên ngoại vì cứu tỉnh con một, vẫn là vô hạn thịt đau mà lại đảo một ngàn lượng. Phương tịch nhan cũng rất có có chút tài năng. Thu tiền lập tức cứu người, vài đạo phù chú đánh tới vị kia vương công tử trên người, đem vương công tử trên người chuột yêu độc quét sạch, một lát công phu, vị kia vương công tử liền mở mắt. Phương tịch nhan đi ra vương ra đại viện thời điểm. Trên người đã có hai ngàn lượng bạc dòng thân ra, như phi kia một vạn lượng nợ bên ngoài, nàng hiện tại đã xem như ăn uống không lo tiểu phú bà. Ngừng đầu nhìn nhìn chân trời Thái Dương, đã là buổi chiều ba, bốn giờ chung, nàng lại đem kia hai cái sống làm xong cũng dư giả. Kia hai cái sống tuy rằng nước luộc không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Lại nói trừ ma vệ đạo là nàng trách nhiệm, nàng mới không lộng giá trị kỳ thị. Kia hai hộ nhân gia đều ở Thành Nam. Mà nàng hiện tại là ở Thành Bắc, con đường pha xa, nàng dứt khoát liền thuê một chiếc xe ngựa đi trước. Nàng đi trước thưởng bạc 20 lượng bạc kia ra, ở kia ra làm ẩm vị chính là một con chó đen yêu, kia chó đen yêu tu luyện không đủ 200 năm, thượng không thể phun nhân ngôn, yêu pháp tự nhiên cũng đúng rồi, bị phương tịch nhan thực nhẹ nhàng liền thu phục đem 20 lượng bạc kiếm được tay. Lại nhìn một cái sắt trời, hoàng hôn nửa lạc, sương chiều hàm sơn, đã là lúc chặn vạng phương tịch nhan vô cái miệng nhỏ ngáp một cái nàng mã bất đình để mà vội một buổi trưa thật đúng là có chút mệt mỏi nô chờ lại làm xong mười lượng cái kia sống nàng hôm nay liền có thể kết thúc công việc nghỉ ngơi cơm chiều có thể lại ăn một đốt tốt coi như khao chính mình trước mắt tựa hiện lên một cái hài tử thân ảnh không biết tiểu gia hỏa kia hiện tại nơi nào là về nhà vẫn là như cũ tại đây trong thành nàng lắc lắc đầu tính không nghĩ Tiểu gia hỏa kia như vậy cơ linh cổ quái, hẳn là không thiệt thòi được, chính mình lại không phải mẹ nó, không cần thiết đôi hắn canh cánh trong lòng. Nàng ngồi xe ngựa lại hướng cuối cùng kia một nhà chạy đến, cuối cùng kia một nhà lại là ở vào thành Nam Giao, khoảng cách pha xa, Phương Tịch Nhan lên xe ngựa cấp kia đánh xe nói địa chỉ sau, nàng liền ngồi ở trong xe tưởng nghỉ một chút lại nói. Xe ngựa một đường sóc này, Phương Tịch Nhan liền sóc này có chút mệnh dã rời dựa thùng xe vách tường mơ mơ màng màng đã ngủ cũng không biết qua bao lâu phương tịch nhan một giấc ngủ dậy thùng xe như cũ ở lung lay đi tới xúc lên màn xe vừa thấy bên ngoài đã hắc đến rối tay không thấy năm ngón tay dựa cư nhiên vừa cảm giác đến bây giờ nàng nhớ rõ cuối cùng một nhà vị trí hẳn là chính là ra khỏi thành ba bốn dặm ngoại này ba bốn dặm lộ đi như thế nào lâu như vậy này đánh xe tiểu nhị như thế nào cũng không gọi nàng nàng rõ ràng dặn dò nàng trong lòng đống nhiên dâng lên không thật là khéo cảm giác xốc lên thùng xe thượng cửa sổ nhỏ trầm giọng nói như thế nào còn chưa tới kia đánh xe cũng không quay đầu lại ôm mồm nói ân mau tới rồi cô nương trước nghỉ ngơi bãi tới rồi ta gọi ngươi phương tịch nhan trong lòng trầm xuống thanh âm này không rất hợp cùng vừa mới kia xa phu thanh âm không giống nhau lão công đại bá đã qua đời một mục, mục muốn đi bồi linh Mấy ngày nay đổi mới sẽ không chừng khi không chừng lượng. Hậu Thiên Khôi Phục Bình Thường Đổi Mới 1281 chương 1281 Thâm Nhập hang Hổ Nàng rôi tay liền đi kéo cửa xe, rõ ràng thực khinh bạc cửa xe, cư nhiên giống có ngàn quan trọng, nàng kéo một chút cư nhiên không chút sức mẻ. Nàng trong lòng châm xuống, lại sờ sờ thùng xe vết tưởng rõ ràng là bình thường đồng một thùng xe. Giờ phút này mặt trên rồi lại như là có một tầng dính hoạt đồ vật, nay toàn bộ thùng xe thượng có kết giới. Phương tịch nhan trong lòng cười lạnh, đuổi ma y đi ra nguyên bản chính là phá kết giới người thạo nghề, loại này kết giới há có thể vây khốn nàng. Nàng tùy tay méo cái pháp quyết, đang muốn phá giải, trong lòng đống nhiên vừa động, một phen xốc lên màn xe cả giận nói, Dừng xe! Dừng xe! Người rốt cuộc là ai? Kia xa phu trầm rãi quay đầu đã không hề là vừa mới đánh xe trung niên hán tử mà là một cái sắc mặt dị thường trắng bệnh người trẻ tuổi ngươi ngoan ngoãn ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương thanh âm như là từ phong dưỡng bài chư tới khàn khàn khó nghe phương tịch nhan căm tức nhìn hắn ngươi ở ta trên người đổ cái quỷ gì ta linh lực như thế nào không có kia sa phu tươi cười quỷ dị lại nói một câu đừng mưu toan chơi cái gì đa dạng ngươi trốn không thoát tiếp tục đánh xe đi trước phương tịch thì hư một tiếng hôn trướng người phong ta linh lực ta còn có thể chơi cái gì đa dạng ừ người minh bạch liền hảo kia sa phu không nói chuyện nữa vung roi ngựa mã hành như gió phương tịch nhan đôi mắt hơi hơi lóe chật lóe này sa phu thế nhưng là một người cương thi mà ở nàng đỉnh đầu thùng xe thượng ít nhất còn ngồi xổm hai gã quái vật, nàng lại xốp lên màn xe giống ngoại nhìn nhìn trong lòng đống nhiên trầm xuống Bầu trời yêu vân quay cuồng như hải triều, bốn phía đen nhánh như mực, căn bản nhìn không tới chân chính ánh mặt trời. Bốn phía âm khí dày đặc, thỉnh thoảng có quỷ ảnh tử dương như đồ vật chợt lóe mà qua. Phương Tịch Nhan một lòng đống nhiên nhắc lên, đáng chết, chính mình có phải hay không bị lộng tới yêu giới tới? Như thế nào một bóng người cũng nhìn không thấy? Nàng dựa thùng xe, trong mắt chuyển chuyển, đống nhiên ở bên trong tay đấm chân đá lên, hỗn đản. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Nàng đánh trúng thùng xe bang bang làm vang, nhưng kia thùng xe cố như vững chắc, nàng căn bản một cái khe hở cũng kệ không ra. Kia xa phu tựa hồ đoán trước đến nàng sẽ có như vậy phản ứng, căn bản không thèm để ý phương tịch nhan ở trong xe lăn lộn một hồi, như là rốt cuộc thất vọng, dựa thùng xe vách tưởng hoạt ngồi xuống, đóng đôi mắt. Ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên toát ra một trương bánh nướng lớn dường như mặt. Hai chỉ kim sắc đôi mắt hướng nhìn nhìn lên, nhét miệng mà cười, chúng ta yêu chủ còn nói nha đầu này có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá như vậy sao, nàng khóc đâu. Ha ha ha, tiếng cười như kim loại quát sát, nói không nên lời trói thai. Hắn bang bang đánh cửa sổ xe, tiểu nha đầu, đừng khóc, khóc đến thời gian lâu rồi, thì toan liền không thể ăn. Phương Tịch nhan nước mắt rất lợi hại hơn, nàng dứt khoát đem ngày sơ phục ở đầu gối, thân mình run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là doa sợ. Kia bánh nướng lớn mặt cảm thấy mỹ mãn mà đem mặt rời đi, thanh mang chợt lóe, bay tới thùng xe trước cùng kia lái xe cương thi tán gẫu đi. Thùng xe nội, phương tịch nhan tuy rằng như cũ phát ra khụt khịt tiếng động, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nhìn thùng xe ngoại, khóe môi lộ ra một kia cười lạnh. Muốn ăn nàng? Vậy muốn xem chúng nó có hay không cái này hảo răng? Xem ra, lần này chính mình là thâm nhập yêu ma hạ ổ. Không biết này yêu chủ là thứ gì, chính mình có thể hay không giống ban đầu giống nhau, toàn thân mà lui đâu. Xe ngựa sử vào một cái đen như mực cũ chạch, rốt cuộc ở một cái đại sảnh trước dừng lại. Phương tịch nhan tự cửa sổ xe hướng ra phía ngoài thoáng nhìn, bên ngoài ô áp áp đều là đủ loại màu sắc hình dạng rậm rạp yêu binh. Giống hàng cây bên đường giống nhau phân chạm hai bên. 1282 chương 1282 trí đấu. Chỉ nghe kia sa phu cương thi dương giọng bẩm báo, bẩm yêu chủ, Linh thịt nữ đưa tới. Linh thịt nữ. Phương tịch nhan hắc tuyến, nàng lại không phải bán thịt. Bên ngoài gió nhẹ một tác, thổi đến thùng xe mảnh là tả rung động, một đạo thanh âm chậm rãi vang lên, đem nàng mang tiến vào. Phương tịch nhan sắc mặt hơi đổi, con bò cạp tinh. Đây là cái kia hắc con bò cạp tinh thanh âm. Nguyên lai like cái gọi là yêu quân chỉ chính là hắn vẫn luôn quan gắt gao thùng xe môn chậm dai hướng hai bên mở ra một đôi to rộng bàn tay vói vào tới đem Phương Tịch Nhan xả ra xe ngựa kia bàn tay động tác dị thường thô bạo Phương Tịch Nhan bị xả một cái lảo đảo suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất cái kia cương thi cùng cái kia bánh nướng lớn mặt một bên một cái đem nàng giá lên liền lôi ôm lộng vào Đại Sảnh nay Đại Sảnh ở bên ngoài nhìn rất nát bên trong lại trang hoàng tráng lệ huy hoàng Gia cụ trang trí không có chỗ nào mà không phải là quý trọng nhất xa hoa chi vật. Đại sảnh hai bên trên tường khảm có đèn tàu, đèn tàu nội có giao nhân đèn minh minh diệt diệt. Đại sảnh hai bên chạm có yêu đem, bộ mặt tuy rằng bất đồng, nhưng trên người sở hàm yêu lực lại thật sự không thể khinh thường. Tùy tiện sách ra một cái cũng cách khác tịch nhan hôm nay sở hàng phục bất luận cái gì yêu quái đều lợi hại. Phương tịch nhan một lòng chậm rãi chậm xuống, nàng cả đời này hàng yêu trừ ma không ít cũng xông qua vài lần yêu ma độc phủ, xử lý hết nguyên ổ quá này đó yêu ma. Nhưng giống hôm nay lớn như vậy trận trượng nàng sắc thật lần đầu tiên đụng tới, nay quả thực tựa như Tây Du Ký Trung Sư Đà Linh yêu ma độc phủ. Chính là tôn ngộ không tới cũng chưa chắc có thể đem bọn họ xử lý hết nguyên ổ rớt, càng không nói đến nàng cái này nho nhỏ đuổi ma sư. Chính mình lần này hiểm mạo đến quá lớn chút, làm không hảo sẽ đem mạng nhỏ chơi đến nơi đây. Nàng trong lòng đống nhiên có chút hối hận, Nàng bắt đầu bị nhốt xe ngựa thời điểm, xác thật có năng lực đột phá kết giới xông ra đi, xe ngựa ngoại ba con tiểu yêu căn bản trở không được nàng. Nhưng sai liền sai ở nàng lòng hiếu kỳ quá nặng, cho rằng đối phương bất quá là một đám không thế nào nên trò chống tiểu yêu, nàng vừa lúc có thể tương kế tiểu kế đem chúng nó dùng một lần diệt trừ, cho nên nàng giả vờ phá không khai kết giới, bị chúng nó đưa tới nơi này. Mụn mụ, nàng có thể hay không đổi ý? có thể hay không làm sự tình lại một lần nữa tới một lần. Phương Tịch nhan lệ rơi đầy mặt. Đại sảnh chủ vị thượng sở ngồi đúng là vị kia hắc ý con bò cạp quân, ở trong lòng ngực hắn ngồi một người quyến dụ mỹ nữ, bại lộ quần áo, làm tức giận dáng người, lưu lệ khuôn mặt, đều đủ để chứng minh đây là một cái khó được vưu vợ. Nàng giống xà giống nhau quấn quanh ở con bò cạp quân trong lòng ngực, đối với con bò cạp quân không coi ai ra gì dở trò. Phương tịch nhan nhìn liếc mắt một cái liền rũ hai tróng mắt, trong lòng thầm than, này có phải hay không sơn trại bản kim cương hồ lô hoa? Mỹ nữ xả, con bò cạp tinh. Chẳng qua hồ lô hoa thượng con bò cạp tinh muốn nghe Mỹ nữ xả, nơi này Mỹ nữ xả lại muốn nghe con bò cạp tinh. Vô luận thế nào, con đều là rắn giết một hoa. Con bò cạp quân một đôi mắt giống móc rừng ở phương tịch nhan trên người, tiểu đội ma sư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt bãi. Phương Tịch nhan cúi đầu rũ mắt không nói, như là đã nhận mệnh. Người là giao thớt, ta là cá thịt, nàng còn có cái gì lời nói như giảng. Con bỏ cạp quân trong lòng ngực mỹ nữ cười khanh khách lên, quân thượng, này tiểu nha đầu chính là người theo như lời tiểu đuổi ma sư. Cũng chẳng ra gì sao, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Con bỏ cạp quân hừ một tiếng, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại thành thật thực, kia chỉ là buồn quân dùng khóa linh đan khóa lại nàng linh lực. Bằng không nơi này không có vài người là nàng đối thủ. hắn đôi mắt rừng ở kia giả mạo xa phu tuổi trẻ cương thi trên mặt, kia khóa linh đan ngươi cho nàng dùng không có. 1283 chương 1283 trí đấu. hắn đôi mắt rừng ở kia giả mạo xa phu tuổi trẻ cương thi trên mặt, kia khóa linh đan ngươi cho nàng dùng không có. Tuổi trẻ cương thi không người nói, thuộc hạ sấn nàng ngủ say cho nàng ăn vào. Nàng linh lực cũng sát thật rốt cuộc phát huy không ra kia bánh nướng lớn mặt cũng nói đúng vậy đúng vậy nha đầu này ở bên trong liền đá mang đá liều mạng mà lăn lộn còn lăn lộn khắp đâu thuộc hạ chính mắt nhìn thấy con bỏ cạp quân hừ một tiếng bổn quân kia khóa linh đan chính là chuyên khóa tiên gia linh lực nhậm nàng có lại đại bản lĩnh ăn thứ này cũng phát huy không ra bổn quân truyền thụ cho các ngươi tránh linh cháo cũng không phải là kẻ hèn tay đấm chân đá là có thể lộng khai quân thượng anh minh quân thượng có dự kiến trước Nhậm tu tiên giáo giáo đồ gian tựa quỷ, cũng muốn uống quân thượng nước rửa chân. Trong đại sảnh A-dua nịnh hót tiếng vang lên, vỗ mông ngựa vang rội, chụp đến vị này con bò cả quân thật là thoải mái. Hắn lại hừ một tiếng, nha đầu này lại không phải tu tiên giáo, nàng công phu có chút quái dị Không giống thế giới này bất luận cái gì môn phái. Bất quá, nàng linh lực cực kỳ tinh thuần, liền tính là một miếng thịt kia cũng là đại bổ. Hôm nay bọn hài nhi tính thật có phúc đợi lát nữa buồn quân lộng cái linh thị yến, mỗi vị phân thượng một khối khao khao đại gia đại sảnh chư yêu ầm ầm trầm trồ khen ngợi mỗi người nhảy nhót nhìn phương tịch nhan lộ ra thèm nhỏ dại chi sắc hận không thể đều nhào lên tới đem nàng xé thành mảnh nhỏ phương tịch nhan âm thầm nắm tay không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ biến thành đường tăng thịt nàng thịt công hiệu tuy rằng so đường tăng thịt kém chút nhưng vận mệnh tựa hồ là giống nhau vị này đó yêu giống cầu đoạt xương cốt dường như liên đoạn Tiểu Đội ma sư, hiện tại ngươi dừng ở tay của ta còn có cái gì nói?" Con bỏ cạp quân mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc. Nha đầu này hỏng rồi nàng chuyện tốt, hiện tại khiến cho nàng dùng thiện thương bãi. Phương Tịch Nhan bỗng nhiên ngước mắt, "Ngươi ở trả thù đúng hay không?" Ngày đó ngươi mưu đồ hấp thụ các ngươi ma quân yêu lực, bị ta trong lúc vô tình phá hư, cho nên tùy thời trả thù có phải hay không?" Một ngữ giống như sấm sét, chấn đến toàn bộ đại sảnh cũng chưa động tĩnh. Sở hưu yêu đem đều mở to hai mắt, nửa chương khẩu, nói không nên lời một câu. Con bỏ cạp quân đảo không nghĩ tới phương tịch nhan sẽ bỗng nhiên nói ra cái này, sắc mặt hơi đổi, tiểu Đội ma sư, ngươi miệng đầy hồ sài, bổn quân luôn luôn đối ma quân đại nhân trung thành và tận tâm, há tha cho ngươi tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Tay vừa nhấc, một đạo lục quang hướng về phương tịch nhan tới. Hắn sau lưng dùng cái loại này tà thuật ăn cắp ma quân yêu lực sự cực kỳ bí mật. Hắn thuộc hạ cũng không cảm kích, hiện giờ bị Phương Tịch Nhan một ngụm uống ra, tức khắc làm hắn nổi lên sát khí, một lòng muốn giết người diệt khẩu, cho nên này nhất chiêu chính là cực kỳ tàn nhẫn nhất chiêu. Nếu đánh trúng, Phương Tịch Nhan một cái mạng nhỏ lập tức liền phải công đạo ở chỗ này. Phương Tịch Nhan a nha một tiếng, như là khiếp sợ, dưới chân một cái lão đảo, mang hề ở bên cạnh giá nàng cánh tay bánh nướng lớn mặt cũng đi theo lão đảo một chút. Chính tre ở Phương Tịch Nhan trước mặt, kia nói lục quang không biết sao xui xẻo mà chính đánh ở bánh nướng lớn mặt trên người. Bánh nướng lớn mặt hét thảm một tiếng, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, trên mặt đất run rẩy một chút, hiện ra nguyên hình, lại là một con mèo yêu. Lần này thật sự không nhẹ, này mêu yêu chín cái mạng bị hoanh đi tám điều, chỉ còn một kia hơi thở ở nơi đó kéo dài hơi tàn. Ngươi, ngươi cư nhiên muốn giết người diệt khẩu. Ngươi liền tính hiện tại đem ta giết chết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 Tiêu to. Nàng này một phen nói ra tới, trong đại sảnh chư yêu nhân người biến sắc. Biết cấp trên riêng tư càng nhiều chết càng nhanh này đạo lý vẫn là mỗi người hiểu được. Cầm lòng không đậu các đều thối lui sau một bước. Con bỏ cạp quân đống nhiên cười ha ha, nha đầu thối, ngươi miệng đầy nói hiệu nói vượn ở chỗ này ngậm máu phun người mà thôi. Ta cấp dưới mỗi người đều biết buồn quân đối ma quân đại nhân trung tâm có thể soi nhật nguyệt, như thế nào sẽ tin ngươi châm ngòi ly gián. Hắn ánh mắt đảo qua đại sảnh chư yêu, các ngươi có thể tin nàng lời nói. Không tin. Tự nhiên không tin. Quân thượng như thế nào hại ma quân đại nhân, chúng ta tự nhiên không tin. Đúng vậy, đúng vậy, bất quá là nha đầu này muốn bảo mệnh ở chỗ này loạn quấy đục thủy mà thôi. Trong đại sảnh chư yêu sôi nổi biểu đạt chính mình quan điểm, chúng nó tự nhiên cũng không nghĩ khiến cho con bò cạp quân hoài nghi. Trong lòng tuy rằng đã có hoài nghi, nhưng trong miệng lại kêu văng rội. Hận không thể vừa mới không nghe được cái gì bí mật. Phương Tịch Nhan thở dài, bò cạp độc tử, ngươi cho rằng chúng nó nói không tin thì không tin. Liền tính trong lòng hoài nghi trên mặt cũng không thể lộ ra tới a chúng nó còn sợ bị ngươi diệt khẩu đâu. Một câu nói con bò cạp quân sắc mặt lại biến, Phương Tịch Nhan không đợi hắn mở miệng, lại đảo qua trong sảnh chư yêu, còn có các ngươi, các ngươi cho rằng nói không tin hắn liền sẽ không đem các ngươi diệt khẩu này ám hại ma quân chính là một cái không lớn không nhỏ tội danh. một khi tiết lộ đi ra ngoài bị ma quân biết, chỉ sợ hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. các ngươi liền tính là hắn trung tâm cấp dưới, nhưng cùng chính hắn mệnh so sánh với, các ngươi mệnh vẫn là không đáng giá tiền chút. hôm nay các ngươi nghe được hắn bí mật, các ngươi cho rằng hắn còn sẽ làm các ngươi sống thêm đi xuống. vừa mới kia chỉ miêu yêu chính là thực tốt ví dụ, hắn nếu trong lòng không quỷ, kia làm gì muốn sát nó diệt khẩu nàng chính là muốn quấy đục cái nổi này thủy làm cho bọn họ hỗ sinh ở vực như vậy nàng mới có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu mới có khả năng toàn thân mà lui một phen lời nói còn chưa nói xong con bỏ cạp quân trong lòng ngực mỹ nữ thân rắn hình trận lóe hướng về phương tịch nhan lao thẳng tới lại đây nhân loại đáng chết nói hiệu nói vượng ta trước xé ngươi nàng thủ đoạn vừa lật một thanh nga mi thứ như rắn độc tin tử lóe hàn quang hướng về phương tịch nhan giữa mày thẳng điểm lại đây ngươi còn chưa đến, Nami thứ thượng yêu quang liền đã đem Phương Tịch Nhan trên dưới tả hữu toàn bộ bao phủ. Nàng là tu luyện gần ngàn năm xạ yêu, một thân yêu lực kinh người, tùy tiện vừa ra tay đó là xa phi thạch đi. Nàng lại khinh Phương Tịch Nhan trên người linh lực bị phong, chỉ có bị động bị đánh phân, cho nên gia này nhất chiêu là cực kỳ độc gác một cái sát chiêu, lực công kích kinh người, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ bạc lược. Nhưng nàng cảm thấy Phương Tịch Nhan đã không có đánh trả chi lực. Phòng ngự không để phòng ngự căn bản không có gì khác nhau. Một khi đánh chúng, phương tịch nhan toàn bộ đầu liền sẽ bị này nga mi thứ chém thành hai nửa. Nay xà yêu là con bò cạp quân bên gối người, ngày thường cực kỳ được sủng ái, chúng yêu nịnh bỡ nàng cũng đã trở thành thói quen, chúng yêu vừa thấy đến xà yêu ra tay, liền biết phương tịch nhan đã vô hạnh, sôi nổi mở miệng trầm trồ khen ngợi. Hảo! Hảo A! Chẳng qua chúng nó một tiếng trầm trồ khen ngợi thanh vừa mới hô lên khẩu, liền như là bị người bóp lấy cổ, đống nhiên xuất khẩu, không tin mà trừng mắt giữa sân. Nơi đó thế cục cư nhiên ở trong phút chốc lịch chuyển, nguyên bản nên bị chém thành hai nửa phương tịch nhan êm đẹp đứng ở nơi đó. 1.285 chương 1.285 trí đấu. Nơi đó thế cục cư nhiên ở trong phút chốc lịch chuyển, nguyên bản nên bị chém thành hai nửa phương tịch nhan êm đẹp đứng ở nơi đó. Mà vị kia lý nên nhất chiêu chế địch hùng hổ xà yêu lại bị Phương Tịch Nhan một chân dẫm lên dưới chân, rốt cuộc không thể động đậy. Phương Tịch Nhan một chân đạp lên xà yêu ngược chỗ, mặt đẹp thượng cười ngâm ngâm, đa tạ chư vị cổ động trầm trồ khen ngợi. Chư yêu Vừa mới thế cục nghịch chuyển quá nhanh, ở đây chư yêu vừa mới kêu một tiếng trầm trồ khen ngợi xác thật rất giống là cho Phương Tịch Nhan trầm trồ khen ngợi, lại nghe Phương Tịch Nhan như thế vừa nói, chư yêu giống như là người câm ăn hoàng liên. Nhất thời nói không nên lời đừng lời nói. Con bò cạp quân tự trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, mắt lộ ra sắc khí, nha đầu thúi. ngươi linh lực cư nhiên không có bị phong. Phương Tịch nhan thản nhiên cười, ai nói ta linh lực bị phong. Vẫn luôn là chính ngươi tại như vậy một bên tình nguyện mà cho rằng mà thôi. Con bò cạp quân. Hắn một đôi lợi mắt móc dường như quét về phía xa phu cương thi, kia xa phu cương thi thỉnh thịch quý xuống, quân thượng. Kia phong linh đan thuộc hạ sắc thật nhìn nàng nuốt mắt a Phương tịch nhan thở dài, hắn nói không tồi, hắn sắc thật cho ta ăn xong một cái đồ vật, hương vị giống đường đậu dường như. con bỏ cạp quân sắc mặt hơi đổi, hắn phong linh đan hương vị là khổ, như thế nào sẽ giống đường đầu. Nhất định là này cương thi thuộc hạ phà rối. Hắn đôi mắt chật lóe sát khí sầu hiện, hôn trướng, ngươi cư nhiên dám phà rối. Ông tay háo vung lên, một đạo bích mang đánh ở kia cương thi xa phu trên đầu nháy mắt liền cho hắn khai gáo đáng thương kia cương thi xà phu một thanh cũng chưa kịp phát ra liền đã mất mạng phương tịch nhan cách này cương thi xà phu khoảng cách cực gần suýt nữa bị kia máu đen phun một thân may mắn nàng phản ứng nhạy bén nhanh chóng lôi kéo kia xà yêu một chắn kia máu đen kỳ hoa dường như phun xà yêu vẻ mặt xà yêu hỉ khiết nhịn không được mở miệng thét trói thai phương tịch nhan bàn tay hấn ở nàng ngực chỗ xin lỗi mà cười cười a nha lại bị hắn diệt khẩu một cái. Các ngươi vị này quân thượng cũng thật là, đối chính mình cấp dưới ra chiêu cũng như vậy tàn nhẫn, cũng không đề cập tới trước thông báo một tiếng, làm hại trên người của ngươi cũng ố hế. Sa yêu ngực tương đương với nàng nguyên thân bảy tấc, bảy tấc bị chế, nàng toàn thân bủn rủn, căn bản sử không ra một tia sức lực. Nàng liều mạng giơ tay muốn sát một phen trên mặt cương thi máu đen, nhưng nàng bàn tay vừa mới giật mình, ngực liền đột nhiên tê dần phương tịch nhan thanh âm lạnh lạnh vang lên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn không cần lộn xộn bằng không ta một cái khẩn trương nói không chừng sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh vậy không thật là khéo Sa yêu sợ chết quả nhiên không dám lộn xộn chỉ một đôi mị nhãn nhìn con bò cạp quân mặt đẹp thượng cương thi huyết tích táp mà rơi quân thượng cứu tiện thiếp con bò cạp quân một chương khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình lạnh lùng mà nhìn phương tịch nhan ngươi quả nhiên đủ rào hoạt phương tịch nhan mỉm cười đa tạ khích lệ Đối với các ngươi này đó yêu mà không rảo hoạt chút là không thành. Con bỏ cạp quân âm chầm hai trong mắt, ngươi linh lực nếu không có bị phòng, vì cái gì ngoan ngoãn cùng kia hai cái phế vật trở về. Phương tịch nhan thở dài, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ta chỉ là tưởng nhìn một cái chúng nó sau lưng người là ai. Nưng lại một chút, lại nói, ách, vừa rồi ta nói sai rồi, ngươi kia khóa linh đan là khổ, ta nhất thời nói sai, đem cây đắng nói thành ngọt, ngượng ngùng a. Con bỏ cạp quân cả khuôn mặt đều âm chầm xuống dưới, liền bởi vì nàng nhất thời nói sai, làm hắn chống rông lại giết một cái thuộc hạ. Nàng rõ ràng là cố ý. Hắn rời đi bảo tọa, đi bước một chậm rãi đi xuống tới, hắn ngón tay bốn lượn như câu, sắc khí trong mắt hắn như ẩn như hiện, ngươi nếu tới, còn tưởng rằng có thể lại chạy đi. Bùn quân sẽ đem ngươi từng khối cắt nát an. Một nghìn hai trăm tám mươi sáu một nghìn hai trăm tám mươi sáu trí đấu. Nàng đuổi ma thuật tuy rằng cực không tồi, nhưng thượng không phải đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có nhiều như vậy trung tâm thuộc hạ, hắn muốn cho nàng tới đi không được. Phương tịch nhan lòng bàn tay trùy thủ ở xà yêu ngực một chút, không cần lại về phía trước. Bằng không ta giết nàng. Nàng dùng lực đạo không lớn không nhỏ, sắc bén trùy thủ nhập thịt nửa tức, có huyết thấm ra, xà yêu ăn đau, sợ tới mức lại lần nữa thét trói hai, quân thượng cứu ta, quân thượng cứu tiên thiếp. Con bỏ cạp quân quả nhiên ra tay, hắn song trưởng một sai, mấy đạo bích sắc quang mang kỳ hoa dường như tự hắn lòng bàn tay bay ra, hướng về phương tịch nhan bay múa mà đến. Gió yêu ma lạnh thấu xương, còn chưa đến trước mặt, liền tựa dục cắt thoái người thân thể. Mắt thấy liền phải đem phương tịch nhan hai người cùng nhau bao phủ. Phương tịch nhan trong lòng đột nhiên trầm xuống, nguy cấp bên trong không cần nghĩ ngợi, nàng đem kia xà yêu đột nhiên về phía trước đẩy đồng thời thân mình con rìu về phía sau nghiêng nghiêng phiêu ra suy suy suy suy, suy vài tiếng trầm đục hôn loạn một tiếng ngắn ngủi kinh hô kia thiên kiều bá mị xà yêu đang bị những cái đó bích quang cháo vừa vặn nháy mắt công phu liền thành một đống toái thịt rắn trong không khí huyết tinh khí phát mũi phương tịch nhan tuy rằng may mắn tránh thoát hắn này một cái sát chiêu một lòng lại hoàn toàn trầm đi xuống xà yêu đã chết nàng trong tay duy nhất lợi thế liền đã biến mất Này con bỏ cạp quân yêu công lại xa ở nàng phía trên, thân ham tại đây yêu ma tùng trung, lần này nàng chỉ sợ liền cụ nguyên lành thi thể cũng lưu không được. Con bỏ cạp quân một hồi thân, lại ở hắn kia trường trên bảo tọa ngồi xuống, lạnh lùng mở miệng, bắt lấy nàng. Không câu nệ chết sống. Trong sảnh yêu đem ầm ầm đáp ứng một tiếng, sôi nổi xung tới, đem phương tịch nhan vây ở ở giữa, thùng sắt dường như. Phương tịch nhan hít một hơi, tay phải trùy thủ hàn quang lạnh tấu xương tay trái phủ chú màu sắc rực rỡ. Đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể là liều mạng. Đua một cái đủ, đua hai cái nàng còn kiếm một cái. Kỳ quái, nàng ở trong xe ngựa thời điểm, rõ ràng đốt cái kia tù và yêu quý mặc vì cái gì còn chưa tới cứu viện. Là bị cái gì vướng chân, vẫn là hắn cấp cái kia tù và nguyên bản chính là tây bối hóa, căn bản vô pháp dận âm cảnh báo. Trước mắt lại hiện lên phong tiêu tầm bóng dáng, trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Cái kia tiểu ra hỏa hẳn là một mình về nhà đi. Hy vọng sẽ không có việc gì. Nàng nguyên bản là tưởng cho hắn một cái giao hấn, lượng hắn một hai ngày lại nói, không nghĩ tới kia từ biệt lại là vĩnh biệt. Nàng chính miệng đáp ứng hắn muốn bồi ở hắn bên người, rốt cuộc là thất tín. Bầu trời tinh nguyệt mông lung, phong tiêu tầm chậm rãi tự một chỗ ngọn núi cự thạch thượng đứng dậy, giờ phút này hắn đã khôi phục tướng mạo sẵn có, tóc đen như nước chảy, rối tung một thân. Đỏ thâm quần áo càng thêm yêu diễm. Hắn đã ăn vào đêm qua phái ra đi tiểu yêu vì hắn mang về đan dược, lại đả tọa như vậy sau một lúc lâu, trên người hắn nghiệp lực lại tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng còn vô pháp cùng ban đầu công lực cùng so sánh, nhưng cũng tương đương. Với ban đầu công lực một phần ba, bình thường yêu ma tiên gia cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn đầu ngón tay vén lên đầu vai một sợi tóc đen, hơi hơi nhịu như mày. Hắn ở khi còn nhỏ tóc sắc thật là màu đen, nhưng từ tu luyện yêu công về sau, tóc liền dần dần chuyển vì màu bạc, hồng y tóc bạc thành hắn chiêu bài tiêu chí. Lần này yêu công bị phương tịch nhan một phen hỏa cấp thiêu hủy tám chín phần 10, tóc tự nhiên khôi phục ban đầu bản sắc, hơn nữa hắn giờ phút này tu luyện chính là tiên công, tóc tự nhiên sẽ không lại chuyển bạch. Hắn đầu ngón tay ở trên tóc nhẹ nhàng một chút, đầy đầu tóc đen tức khắc chuyển vì màu bạc, theo gió phần phật phi dương. Khoe môi một giác. Hắn lộ ra một tia ý cười, hắn vẫn là thói quen cái dạng này. Một nghìn hai trăm mươi bảy một nghìn hai trăm mươi bảy liều mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn thành phương bắc hướng. Lúc này, cái kia nha đầu hẳn là đuổi ma song, hiện tại nói không chừng đang ở nhà ai khách điếm nghỉ ngơi, cũng hoặc là chính phát sầu như thế nào còn yêu quý mặc bạc. Yêu quý mặc. Hắn yên lặng nghiệm một chút tên này, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Cái kia tiểu đạo sĩ vừa thấy liền đối tịch nhan động tâm, mà tịch nhan đối hắn, tựa hồ cũng không phản cảm. Lưu lại hắn sẽ là một cái mầm thai họa. Vô luận cái này phương tịch nhan có phải hay không chính mình phải đợi tịch nhan, lại không xác định trước kia, hắn không cho phép lại ra một chút bại lộ. Yêu quý mặc ở thành đông vừa mới thu một con đạo hạnh thấp thiển thụ yêu, đang muốn đem này luyện hóa, trước mắt hồng quang trận lóe, một người từ trên trời giáng xuống, dừng ở hắn trước mặt. Hồng bào tóc bạc, mặt mày lưu lệ quyến rũ, khoe môi cười như không cười, lười nhát giữa một thân cây nhìn hắn, tiểu đạo sĩ, còn nhận thức bổn tòa sao. Thanh âm tựa lưu tuyển, một đường băng hàn. Yêu quý mặc sắc mặt biến đổi, đột nhiên lui về phía sau một bước, ngươi, ma quân phong tiêu thầm. Ngươi, ngươi cư nhiên không chết. Hắn tuy rằng gần gặp qua đối phương một mặt, nhưng hắn đặc thù quá rõ ràng, thấy kia một mặt liền đủ để cho hắn nhớ cả đời chỉ là không nghĩ tới đối phương còn sống người này không phải đã bị chính mình cùng phương tịch nhan tam vị chân hỏa cấp thiêu chết sao như thế nào còn sẽ êm đẹp đứng ở nơi này hắn một lòng chậm rãi trầm xuống lại trầm xuống người này là sư tổ đối thủ một mất một còn cũng chỉ có sư tổ mới có thể có cùng hắn một trận chiến tư cách giống chính mình như vậy đệ tử chỉ sợ không đủ hắn chọc một lóng tay đầu lần đó cùng phương tịch nhan có thể đắc thủ bất quá là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn Chuyên thuyết cái này ma đầu có thù tất báo, chính mình cùng phương tịch nhan liên thủ thiếu chút nữa đem hắn tiêu chết, chỉ sợ hắn đã hận chính mình tận xương. Lần này liền chính là tới báo thù. Phong Tiêu tầm ngưng mắt nhìn hắn sắc mặt biến hóa, khẽ môi hiện lên một mạt chê cười, ngón tay thon dài một liêu tóc bạc, khó được ngươi còn nhận được bổn tọa, nói đi, ngươi tưởng lựa chọn như thế nào cách chết? Hắn tùy ý một động tác đó là phong tình vạn trùng, yêu quý mặc lại là tâm như đóng băng lại lui về phía sau một bước, bỗng nhiên giơ tay, một đạo bảy màu pháo hoa thăng lên giữa không trung, đó là triệu tập đồng môn tín hiệu. Phong Tiêu Tầm cười tủm tỉm mà nhìn hắn, lạnh lạnh mà nói một câu, ngươi một người lên đường thì mịch, tưởng triệu tập đồng môn cùng nhau đi tìm cái chết. Yêu quý mặc sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn biết Phong Tiêu Tầm nói không giả, ở chỗ này đồng môn cũng liền có mười mấy người, công pháp đại bộ phận không bằng hắn. Ý như theo trong truyền thuyết Phong Tiêu Tầm công lực Chỉ sợ bọn họ mười mấy người bó lên cũng không phải cái này đại ma đầu đối thủ. Là chính mình nhất thời tình thế cấp bách hoảng hốt làm sai sự. Hắn hít một hơi, đầu dương lên, phong tiêu tầm, nơi đây co quáp, chúng ta đổi cái địa phương lại đánh quá. Duy nhất đền bù biện pháp liền chính là đem cái này đại ma đầu dẫn dắt rời đi. Phong tiêu tầm đôi mắt hơi hơi trật lóe, như cũ cười lười biếng, nhìn không ra ngươi cái này tiểu đạo sĩ tâm địa còn không tính quá xấu, bất quá. Thu thập ngươi một người cũng là thu thập, thu thập mười mấy cũng là thu thập. Bổn tọa cảm thấy vẫn là người nhiều náo nhẽ chút. Hoàng tuyên trên đường ngươi cũng có thể nhiều kéo mấy cái làm bạn. Hắn cười xuân về hoa nở, nói ra nói lại tà ác vô cùng. Yêu quý mặc một lòng cơ hồ trầm tới rồi băng đế, cắn răng một cái một liều nói, Phong tiêu tầm, lúc trước thiêu ngươi người là ta, cùng những người khác vô can. 1288 chương 1288 liều mạng. Nhưng bọn họ là người sư đệ sư huynh liền có làm. Trừ phi, phong tiêu tầm cười tài ác, nói cuối cùng hai chữ, người biếng mà dừng lại. Trừ phi cái gì? Yêu quý mặc cắn răng. Trừ phi ngươi ngoan ngoãn nhậm bổn tọa xử trí, bổn tọa có lẽ còn sẽ suy xét thả bọn họ một con đường sống. Phong tiêu tầm thong thả ung dung mà khai ra một điều kiện. Yêu quý mặc cứng lại, hắn là nghe nói qua phong tiêu tầm xử trí nhân thủ đoạn, chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung. Huyết tinh tàn bạo, hắn nếu dừng ở hắn trong tay, chỉ sợ chết chính là lớn nhất hy vọng xa vời. Hắn vốn định cùng Phong Tiêu Tầm đua cái ngươi chết ta sống, ở trong chiến đấu chết đi, chính là hiện tại. Bổn tọa kiên nhẫn hữu hạ, ta số một hai ba, nếu đến tới tam người còn không đáp ứng, kia bổn tọa chỉ có đem các ngươi cùng nhau đuổi rồi Phong Tiêu Tầm thanh âm giống như đòi mạng phán quan, thúc giục hắn làm ra một cái lưỡng nan lựa chọn. Một chậm gì gì một chữ, giống như trung tàng. Ở yêu quý mặc bên thai gõ vang. Ta đáp ứng. Yêu quý mặc sắc mặt chấp nhận, không đợi hắn số ra cái thứ hai tự liền trực tiếp mở miệng, hắn không thể lấy chính mình sư huynh đệ sinh mệnh tới mạo hiểm. Phong tiêu tầm đảo không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng như thế thông khoái, nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt tuy rằng sám trắng, nhưng thần sắc lại dị thường kiên định. Này khối bạch đậu hủ đảo thật là một khối không nhiễm trần ô bạch đậu hủ. Tại hạ có thể buông binh khí nhậm ngươi xử trí. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Yêu quý mặc biểu tình như là muốn khẳng khái hy sinh, tràn ngập một loại bi tráng không biết sợ tinh thần. Phong tiêu tầm nở nụ cười, ánh mắt lại sắc nhọn, ngươi cho rằng ngươi có cùng bổn tọa đàm phán tư cách. Yêu quý mặc sắc mặt chẳng nhận, phong tiêu tầm chuyện rồi lại vừa chuyển. Bất quá, xem ở ngươi cũng coi như một cái thật hán tử phân thượng, bổn tọa liền tạm thời vừa nghe. Yêu quý mặc hít một hơi, không cần lại đi khó xử vị kia cô nương. Đây là hắn nhất không yên lòng, lấy vị này ma quân thủ đoạn, chỉ sợ tìm kiếm đến Phương Tịch Nhan chỉ là khoảnh khắc chi gian sự, hắn sẽ như thế nào đối phó nàng? Yêu Quý Mặc cơ hồ không dám xuống phía dưới tưởng. Phong Tiêu tầm mắt tím lưu chuyển, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng là gì của ngươi? Muốn ngươi như vậy vì nàng cầu tình. Yêu Quý Mặc hơi hơi đóng đôi mắt, không phải tại hạ người nào, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lần đó hành động tất cả đều là tại hạ chỉ huy. Nàng chỉ là nghe lệnh với ta, ngươi muốn báo thủ cứ việc hướng ta xuống tay đó là, không cần lại liên lụy mặt khác vô tội. Phong tiêu tầm trầm dai nói, nếu, bổn tọa nhất định phải liên lụy những cái đó vô tội đâu. Yêu quý mặc nắm chặt trong tay bảo kiếm, kia tại hạ chỉ có cùng các hạ liều mạng này một cái mệnh đó là. bổn tọa nghe nói tử liên môn có một môn cùng địch đồng quy vu tận chiêu thức, gọi là gì hoa sen tan hết, một khi thi triển ra tới, có thể nổ mạnh tự thân làm phạm vi mười dặm sinh vật cùng nhau diệt sạch ngươi hay là tưởng sử chính là này nhất chiêu yêu quý mặc hơi ngưng con ngươi ngươi biết liền hảo phong tiêu tầm lạnh lùng cười nơi này chính là cư dân tụ tập nơi phạm vi mười dặm đến có bao nhiêu hộ cư dân ngươi muốn cho bọn họ đi theo cùng nhau bỏ mạng Hùng chi bổn tọa nếu biết này nhất chiêu tự nhiên có đối phó ngươi này nhất chiêu phát môn, ngươi cho rằng ngươi tự bảo thật có thể bị thương bổn tọa lui một vạn bước giảng Ngươi liền tính thật bị thương bổn tọa, nhưng vì một nữ tử lại hại nhiều người như vậy đi theo trôn cùng đáng giá sao? Yêu quý mặc cứng đờ, hắn sắc mặt xám trắng, lại hít một hơi, không có có đáng giá hay không, chỉ có muốn làm không muốn làm. 1289 chương 1289 liều mạng. Yêu quý mặc cứng đờ, hắn sắc mặt xám trắng, lại hít một hơi, không có có đáng giá hay không, chỉ có muốn làm không muốn làm. Nữ hài tử kia đáng giá hắn làm như vậy. Có lẽ làm như vậy vi phạm tử liên môn môn quy, là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, chính là chỉ cần có thể bảo hộ nữ hài tử kia bình an, hắn cũng chỉ có thể làm. Phong tiêu tầm ngón tay ở tay háo nội chầm rãi nắm chặt, nguyên bản hắn không đem cái này tiểu đạo sĩ thực để ở trong lòng, hiện tại xem ra người này lại là hắn bình sinh lớn nhất tình địch, tuyệt đối không thể để lại. Hắn lạnh lùng cười. Không nghĩ tới ngươi đối nàng còn có mang như vậy trọng tình nghĩa, hảo, xem ở ngươi cũng coi như là cái si tình hạt giống phân thượng, bổn tọa liền đáp ứng ngươi, buông tha cái kia hoàng mao nha đầu. Yêu quý mặc đôi mắt hơi hơi sáng ngời, quân tử nhất ngôn. Phong tiêu tầm ngựa đầu cười, lao tử không phải quân tử, nhưng nói ra nói cũng là thứ mã nan truy. Hảo, đừng lại rong dài, lại rong dài một lát ngươi những cái đó phế vật đồng môn đại khái cũng liền chạy đến. Đến lúc đó buồn tọa không nghĩ đại khai sát giới cũng không thành. Người trước dùng kiếm tự đoạn gân mạch, phế đi toàn thân công lực đi, đỡ phải lao tử tốn nhiều công phu. Yêu quý mặc hơi hơi đóng đôi mắt, thực dứt khoát gật gật đầu, hảo. Nếu hắn một người thân chết có thể cứu nhiều như vậy người cũng coi như đáng giá. Hắn tay phải thanh quang vung lên, liền hướng chính mình trên tay trái gân mạch chọn đi. Bảo kiếm khó khăn lắm không đụng tới da thịt, hắn bên hông bỗng nhiên nóng lên có hồng quang chợt lóe chợt lóe một cái giọng nữ tự hắn leo bản chỗ chuyên gia bạch đậu hủ thanh âm cực quen thuộc mà như vậy kêu gọi hắn cũng chỉ có một người mà thôi hắn tặng nàng tù và thời điểm đã từng thuyết minh này tù và có thể sử dụng số lần cực kỳ hữu hạn phi thời khắc nguy hiểm không cần huống chi bọn họ đã định rồi sáng mai hẹn họ nàng không lý do hiện tại sử dụng thứ này trừ phi nàng gặp tuyệt đại nguy hiểm yêu quý mặc cũng coi như là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật Tại đây điện quang thạch hỏa trong ngáy mắt, hắn liền lập tức nghĩ tới loại này khả năng tính. Mui kiếm đột nhiên một đốn, trở tay đem bên hông tù và lấy ra, đặt ở nhị sườn vướng nghe sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tu và nội chỉ truyền ra tới ít ỏi nói mấy câu, bạch đậu hủ, ta ở thành nam giao, vào yêu ma hạ ổ Thành nam giao, yêu quý mặc đôi mắt nhanh chóng hướng nam nhìn lại, thanh phong minh nguyệt, lại nhìn không ra có cái gì dị thường. Nhưng không có gì thường không đại biểu không có việc gì, theo hắn biết, cường đại yêu ma sẽ thiết kết giới, kết giới nổi lại gió yêu ma cuồn cuộn kết giới ngoại người cũng nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Phong tiêu tầm, tại hạ sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng hiện tại muốn đi cứu một người, cứu người trở về ta lại hắn lòng nóng như lửa đốt, quay đầu lại liền tưởng hướng phong tiêu tầm cầu tình, nhưng chung quanh thanh phong lạnh lùng, diệp lạc không tiếng động, nơi nào còn có phong tiêu tầm bóng dáng. Không chung chỉ theo gió đưa lại đây hắn một câu, tiểu đạo sĩ, ngươi này mạng cho tạm thời ở trên người của ngươi gửi lại, lao tử quay đầu lại tới lấy. Yêu quý mặc ngần ngơ, đảo không nghĩ tới này ma đầu so với chính mình đi còn cấp. Chẳng lẽ này ma đầu cũng nghe đến tủ và thanh âm? Không đúng à, hắn nếu nghe được hẳn là cũng chỉ có thể nghe được mở đầu kia một tiếng kêu gọi bạch đậu hủ, cái này ma đầu không nên biết truyền lời lại đây chính là ai đi. Cũng không đúng. Yêu Quý Mặc Đống Nhiên nhảy dựng lên. Lúc trước ở cái kia trong động lửa đốt cái này ma đầu thời điểm, Phương Tịch Nhan tựa hồ liền ở gọi hắn vì Bạch Đậu Hủ, hay là kia ma đầu tự kia một tiếng xuôi thai ra Phương Tịch Nhan thanh âm, muốn nhân cơ hội đi tìm nàng đen đuổi. Không biết câu nói kế tiếp này ma đầu nghe được không nghe được. 1290 chương 1290 liều mạng. Lúc trước ở cái kia trong động lửa đốt cái này ma đầu thời điểm, Phương tịch nhan tựa hồ liền ở gọi hắn vì bạch đậu hủ, hay là kia ma đầu tự kia một tiếng xuôi thai ra phương tịch nhan thanh âm, muốn nhân cơ hội đi tìm nàng đen đuổi. Không biết câu nói kế tiếp này ma đầu nghe được không nghe được. Theo đạo lý nói, hắn không nên nghe được. Phàm là sự đều có ngoài ý muốn, đặc biệt là ở cái này đại ma đầu trước mặt, kia ngoài ý muốn liền càng nhiều. Càng nghĩ càng có khả năng, yêu quý mặc lại thiếu kiên nhẫn, đang muốn phi thân dựng lên vài đạo thân ảnh trận lóe, dây lát liền đi vào hắn trước mặt, đại sư huynh chuyện gì triệu tập? Đúng là hắn mấy cái đồng môn tới rồi. Yêu quý mặc cũng bất chấp giải thích, chỉ nói một câu, cùng ta đi thành nam cứu người. Sư huynh đệ mấy cái cho nhau nhìn nhau, cũng không hỏi nhiều, đúng vậy đi theo hắn một đường hướng thành nam lao đi. Trăng sáng sao thưa, mây bay phiêu đáng, gió nhẹ gợi lên ngọn cây hào hào rung động, đêm yên tĩnh như nhau ngày thường sư huynh đệ mấy cái hai mặt nhìn nhau không có gì dị thường a nơi nào có cái gì yêu ma xào huyệt yêu ma xào huyệt ở phụ cận lời nói hẳn là yêu vân dày đặc liền tính cách thượng trăm dặm cũng có thể nhìn đến yêu quý mặc sắc mặt trắng bệnh hắn biết phương tịch nhan sẽ không ở ngay lúc này cùng hắn trò đùa dai kia loại tình huống này chỉ có một loại khả năng có vô cùng cường đại yêu ma thiết kết giới phong bế yêu khí tiết ra ngoài Có thể thiết loại này kết giới yêu ma thật sự không nhiều lắm, cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người mà thôi. Mà mấy người này vô luận cái nào người ra tới, cũng đủ bọn họ uống một hồ. Xem ra lần này cứu người muốn gian nan vô cùng, càng quan trọng là bọn họ căn bản vô pháp biết này kết giới là thiết lập tại nơi nào. Loại này kết giới bọn họ chỉ có tới rồi một dằm phụ cận mới có thể cảm ứng được, mà thành nam giao phạm vi quá lớn, bọn họ muốn như thế nào tìm kiếm. Yêu quý mặc mặt trầm như nước, vô luận như thế nào hắn cũng phải tìm hồi nàng. Xem ra chỉ có lại điều động nhân thủ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều động phân công. Cổ xưa cũ trách nội, trong đại sảnh 18 danh yêu đem đã ngã xuống 10 cái, còn có 8 ở nơi đó cùng phương tịch nhan liều mạng. Này 8 người yêu lực tự nhiên là 7 yêu chung tối cao, thực chiến kinh nghiệm cũng là phong phú nhất. Giờ phút này bọn họ nhìn phía phương tịch nhan trong ánh mắt lại có một tia kinh sợ ai cũng không nghĩ tới như vậy một cái kiểu khiếp khiếp nữ hải tử cư nhiên như vậy có thể đánh. Nàng sở sử công phu là bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nhất chiêu nhất thức gian tựa ẩn có thiên địa phong lôi chính khí, làm cho bọn họ ăn đủ lỗ nặng, bất quá non nửa cái canh giờ công phu, này đó yêu đem đã tổn thất hơn phân nửa. Đương nhiên, yêu tộc người tổn binh hao tướng, phương tịch nhan cũng không thảo nhiều ít hảo đi. Trên người nàng nhiều chỗ bị thương, một thân áo lục đã biến thành huyết bào, cơ hồ đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc. Nàng trong tay trùy thủ lưới dao đã cuốn, trên người phù chú cũng không sai biệt lắm dùng song, đại khái là đổ máu quá nhiều, nàng trước mắt cũng bắt đầu từng trận biến thành màu đen, tay chân mệt mỏi cơ hồ nâng không đứng dậy. Mà đối phương còn có lợi hại nhất tám cao thủ, lợi hại hơn hấp ý thì con bỏ cả quân cũng còn không có ra tay. Nàng ở trong lòng thở dài, xem ra chính mình hôm nay này mạng nhỏ là hoàn toàn công đạo ở chỗ này. Không biết chính mình sau khi chết còn có thể hay không lại đầu thai chuyển thế hồi hiện đại. Nàng một cái sơ thần, bên hông lại ăn một đao, này một đao có chút thâm, chính tạp ở nàng sương sơn phùng trung. Đương toàn thân đều là thương thời điểm, nhiều này một đạo thiếu này một đạo căn bản không có gì khác nhau, cho nên phương tịch nhan gần lại lảo đảo một chút, căn bản không để bụng này đó. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, có thể nhiều đua một cái là một cái. 1291 chương 1291 liều mạng. Nàng kia một lảo đảo gian lại được một cái cơ hội, mắt thấy kia chém nàng một đao yêu đem nhất thời chưa kịp rút ra đao, nàng cắn răng một cái, thế nhưng không màng tạp ở xương sườn thượng cương đao, thân mình đột nhiên về phía trước một hướng, Trùy thủ dứt khoát lưu loát về phía tiếp theo lạc, phúc, mà một thanh âm vang lên, Trùy thủ từ kia yêu đem đỉnh môn đâm vào, thẳng hoàn toàn đi vào bình. Chia yêu đem vạn lần không thể đoán được nàng sẽ như thế dũng mãnh, căn bản không kịp trôn tránh, hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra liền chậm rãi ngã xuống. Mà trong tay hắn chui này đao cũng tự phương tịch nhan xương sườn gian xuyên qua, tự nàng phía sau lưng thẳng xuyên ra tới. Phương tịch nhan lần này nguyên bản chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nàng này nhất chiêu dùng ra tới về sau, cả người cũng như hư thoát dường như lay động một chút rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Mặt khác yêu đem vừa thấy cơ hội khó được, sôi nổi rất binh khí tiến lên, liền muốn đem nàng băng thành thịt nát. Phương Tịch nhan cũng sắc thật tới rồi nỏ mạnh hết đà, nàng ngã trên mặt đất rốt cuộc dễ rùa không dậy nổi, trơ mắt mà nhìn những cái đó đao kiếm cơ hồ hóa thành một cái quang tràng đem nàng toàn bộ bao phủ, nàng hơi hơi đóng đôi mắt. Thôi bỏ đi, nàng liều mạng mười một cái, cũng coi như là đủ. Những cái đó đao kiếm cũng không có chân chính rơi xuống. Chúng nó là bị một cái lệnh lệnh thanh âm quát bảo ngưng lại, đều cấp lão tử dừng tay. Thanh âm không lớn, lại truyền tiến ở đây mỗi người trong hai, thanh âm này là này đó yêu đem đều quen thuộc, cũng là nhất kinh sợ. Thanh âm này một truyền tiến bảo, sở hưu yêu đem đều như là bị định thân pháp định trụ, dừng lại trong tay liền phải phát ra sắt chiêu, hướng tới cửa phương hướng đồng thời quỳ gối, ma quân đại nhân. Ngay cả vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng con bò cạp quân cũng đột nhiên đứng lên cơ hồ có chút không thể tin được mà nhìn chằm chằm cửa phương hướng. ở đại sảnh cửa, trống rông xuất hiện một người, hồng y lìa tóc bạc, bộ mặt tà mị quyến rũ, khoe môi thiển, câu một mặt cười. hắn căn bản không thèm để ý quỳ đầy đất yêu đem, một đôi lưu lệ con ngươi ngưng định ở hắc y thì còn bỏ cả quân trên người, như thế nào? âm tinh trần, ngươi không quen biết bổn tọa. hắn mặt mày mỉm cười, lại làm con bỏ cả quân sinh sôi đánh cái dùng mình, vội vội quỳ xuống. Thuộc hạ là quá mức sợ hãi, bái nên ma quân đại nhân. Hắn trên mặt cung cung kính kính, trong lòng lại bất ổn, một lòng huyền nửa ngày cao. Lúc trước hắn e sợ cho bừng tỉnh phong tiêu tầm, cũng không dám cùng yêu quý mặc thật đánh, ứng phó rồi mấy chiêu liền chạy mất. Sau lại hắn không yên tâm rốt cuộc lại trở về nhìn một lần. Thấy kia động thiêu đến rơi rất tan tác, một mảnh cháy đen giống lò gạch dường như. Ngay cả cái loại này nước lửa không tẩm giường lớn cũng thiêu không thấy tâm hơi. Hắn cũng coi như là rất có kinh nghiệm, lập tức xem xét ra là có thể thiêu thế gian vạn vật tam vị chân hỏa sở thiêu. dương lớn nếu đã thiêu không có, kia trên giường lớn người hẳn là cũng bị đốt thành cho tẫn. song việc hắn còn không yên tâm, phái binh khiển đem vẫn luôn ở siêu tầm phong tiêu tầm tin tức, vẫn luôn không có động tĩnh, Sinh giống người kia thật sự đã tại thế gian biến mất, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đột nhiên tại đây xuất hiện. Nguyên lai like hắn thật sự không chết không biết hắn có biết hay không chính mình đảo những cái đó quỷ con bỏ cạp quân vừa kinh vừa sợ thủ túc có chút nhung ra phong tiêu tầm ngự hạ cực nghiêm có thể nói động một chút giết người con bỏ cạp quân cùng với này đó yêu đem đối hắn sợ hai đã trở thành ăn sâu bén dễ thói quen xây dựng ảnh hưởng dưới con bỏ cạp quân căn bản không dám cùng phong tiêu tầm đối diện quân quýt quỳ xuống dập đầu nghênh đón đỏ thâm góc áo ở trước mặt hắn kéo mạc qua lạnh như nước chảy tựa như ở hắn trong lòng lướt qua Làm hắn thủ túc cũng có chút lạnh băng. Phong tiêu tầm thẳng đi đến chủ vị ngồi xuống, đôi mắt trên mặt đất đã bị chém thành huyết người phương tịch nhàn trên người đảo qua mà qua, nhàn nhạt mở miệng, đây là có chuyện gì? 1292 chương 1292 mượn đau giết người. Phong tiêu tầm thẳng đi đến chủ vị ngồi xuống, đôi mắt trên mặt đất đã bị chém thành huyết người phương tịch nhàn trên người đảo qua mà qua, nhàn nhạt mở miệng, đây là có chuyện gì? con bỏ cạp quân đầu cũng không dám nâng, hắn tự nhiên không dám nói lời nói thật, bẩm ma quân đại nhân, nữ tử này là, là cái gì đuổi ma sư, nàng hại chúng ta rất nhiều yêu tộc người, thuộc hạ đem nàng làm ra chính là muốn vì các huynh đệ báo thủ. Phong tiêu tầm ánh mắt ở trong đại sảnh đảo qua, yêu đem thi hài tung hoành, thượng tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất. Hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đạm thanh mở miệng, này nữ tử công phu không yếu sao ngươi mười tám hộ vệ cư nhiên tổn thất quá nửa con bò cạp quân cúi đầu thuộc hạ hổ thẹn phong tiêu tầm ánh mắt ngưng chú ở trên mặt hắn nếp nhăn trên mặt khi cười hơi hơi dạng khai ngươi không đau lòng hắn cười như cụ khuynh quốc khuynh thành con bò cạp quân trên người lại hàn ý càng trọng hắn trong lòng có quỷ trực giác phong tiêu tầm tựa hồ lời nói có ẩn ý trong lòng đột nhiên nảy dự mặt hiện đau kịch liệt chi sắc, chúng nó đều là thuộc hạ hảo cấp dưới thuộc hạ tự nhiên là đau lòng Thuộc hạ sẽ đem này nữ tử bẩm thây vạn đoạn thế chung nó báo thủ. Vừa rồi Phương Tịch Nhan kia phiên lời nói, làm này con bỏ cả quân đối chính mình cấp dưới nổi lên diệt khẩu chi tâm. Hắn vừa rồi ngồi ngay ngắn ở nơi đó không ra tay, cũng đúng là muốn mượn Phương Tịch Nhan tay nhiều trừ bỏ mấy cái. Bất quá là mượn đao giết người thôi. Mà phong tiêu tầm những lời này ẩn ẩn chỉ chuyện này, làm hắn âm thầm kinh hãi. Phương Tịch Nhan đã bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Nằm trên mặt đất vẫn không núp nhích, máu tươi ở nàng dưới thân chảy một toa, tươi đẹp hồng, cũng tươi đẹp chói mắt. Phong Tiêu Tầm rời đi con ngươi, lần đầu tiên cảm giác nguyên lai này huyết giống nhau đỏ tươi sẽ như thế chói mắt. Trên mặt đất Phương Tịch Nhan bỗng nhiên hơi hơi cử động một chút, tựa muốn ngẩng đầu lên. Con bỏ cạp quân sắc mặt hơi đổi, e sợ cho nàng tỉnh lại nhìn đến Phong Tiêu Tầm sẽ tiết lộ lúc trước bí mật, tay vừa nhấc, một đạo bích quang đánh qua đi. Y muốn đem nàng đi trước sử tử lấy tuyệt hậu hoạn. Một đạo đạm hồng quang mang hiện lên, cùng kêu bích quang đón buổi vạn. Sigma một thanh âm vang lên, bích quang hồng quang va chạm ở bên nhau, cùng nhau biến mất không thấy. Con bỏ cạp quân sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, ma quân đại nhân, hắn không nghĩ tới phong tiêu tầm sẽ ra tay tương hộ cái kia nữ tử. Phong tiêu tầm nâng lên ngón tay ánh trong sảnh ánh lửa chiếu một chiếu, ngón tay đẹp như dương chi bạch ngọc, có một loại khó có thể ngôn tuyên Mỹ. Hắn nhìn chính mình ngón tay lười nhác mở miệng, ngươi nói này đôi tay có thể hay không không nghe bổn tọa chỉ huy tự tiện ra tay. Con bỏ cạp quân ngẩn ngơ, theo bản năng mở miệng, sẽ không. Phong tiêu tầm lạnh lùng nhìn hắn, không nói nữa. Con bỏ cạp quân lại bỗng nhiên dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, quỳ sắt đất thỉnh tội, là thuộc hạ lỗ mãng, thỉnh ma quân đại nhân thứ tội. Phong tiêu tầm ban đầu đã từng đem hắn so sánh thành chính mình phụ tá đắc lực, Mà hắn hiện tại lại là không đợi ma quân phân phó liền đi trước ra tay. Phạm vào phong tiêu tầm tối kỵ. Phong tiêu tầm cười, nghiệm ngươi vi phạm lần đầu, tự đoạn hai ngón tay đi. Hắn tươi cười ấm áp, nói ra nói lại lanh khóc như đau. Con bỏ cạp quân sắc mặt trắng bệnh, hắn từng chính mắt gặp qua phong tiêu tầm xử trí không quá nghe lời cấp dưới. Cái kia cấp dưới gần bởi vì lắm miệng một câu, liền bị hắn sống sờ sờ lột ra. Có cái kia vết xe đổ hắn nơi nào còn dám chần chừ hóa hữu trưởng vì đau hướng tới tay trái hai ngón tay cắt ngang mà xuống hai ngón tay không tiếng động đoạn lạc còn bỏ cảm quân đau đến sắc mặt trắng bệnh lại còn muốn quỷ sắt đất tạ ơn đa tạ ma quân đại nhân pháp ngoại khai ơn phong tiêu tầm ưu nhã cười ngươi còn xem như cái biết điều cũng không hưởng công bổn tọa ngày thường thương ngươi 1293 chương 1293 mượn đao giết người phong tiêu tầm ưu nhã cười Ngươi còn xem như cái biết điều, cũng không ủng công buồn tọa ngày thường thương ngươi. Con bỏ cạp quân quỳ sát đất, ma quân đại nhân đối thuộc hạ ân tình, thuộc hạ tuy máu chảy đầu rơi, cũng khó có thể báo đáp vạn nhất. Phong tiêu tầm không hề để ý đến hắn, chậm rãi đi đến phương tịch nhan trước mặt, một tiểu nha đầu cũng lợi hại như vậy, cư nhiên liền thương mười một yêu đem, đảo có điểm ý tứ. Thử liên môn ống tay áo của hắn phất một cái, phương tịch nhan nguyên bản là nằm ở trên mặt đất bị hắn làm cho phiên một cái lan nhi, hôn độn phát hướng hai bên tảng ra, lộ ra mặt đẹp. Phương tịch nhan giống bị xúc động, tự hôn mê trùng chậm rãi tỉnh dậy, đôi mắt nỗ lực mở một đường, đương thấy do phong tiêu tầm khuôn mặt, đống nhiên trận to, mất huyết sắc môi đỏ khẽ nhếch ngươi, này, này không phải vị kia ở trong động bị nàng cùng yêu quý mặc dùng tam vị chân hỏa thiêu chết ma quân sao. Hắn thế nhưng còn sống. Thế nhưng đi vào nơi này, Phong tiêu tầm lại ngửa đầu cười ha hả, này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Thiếu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi nói, ta nên như thế nào xử trí ngươi hảo đâu? Là lột ra, vẫn là lăng chỉ. Phương tịch nhan sắc mặt trắng bệnh, tới rồi giờ phút này nàng đã biết chính mình đã mất hạnh. Nàng tự yêu quý mặc trong miệng đã biết trước mắt vị này mà quân ác hay ngắc tích, chính mình lại đắc tội quá hắn đến nay dừng ở trong tay của hắn, nơi nào còn có đường sống. nguyên bản ở trong lòng nàng ẩn ẩn còn ngóng trông cứu binh, lại không nghĩ rằng đem nàng ở chúng yêu ma đào kiếm hạ cứu nàng. cứu nàng, cư nhiên là cái này ác ma. dừng ở hắn trong tay còn không bằng vừa chết tới thông khoái. nàng luôn luôn sợ đau, vô luận lột ra vẫn là lăng trì đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là ác mộng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. nàng môi vừa động, hàm răng hung hăng hướng đầu lưỡi tấp tới. Chỉ là nàng ngôi vừa mới vừa động, liền bị một con bạch ngọc bàn tay kiềm ở cằm, phong tiêu tầm cười như hoa nở rộ, tiểu nha đầu, dưng ở bổn tọa trong tay, ngươi là muốn chết cũng chết không thành. Bổn tọa phải hảo hảo bào chế ngươi một chút. Phương tịch nhan bị hắn kiềm chế trụ cằm, rốt cuộc vô pháp cắn lươi tự sát, căm tức nhìn hắn, thức thời, liền cho ta một cái thông khoái. Nguyên bản là một câu rất có khí thế nói, nhưng nàng hơi thở có yếu, thanh âm rất nhỏ giống như tiểu miêu kê Không giống phát huy, đảo giống làm nũng. Phong tiêu tầm ha ha cười, cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi tưởng thực Mỹ A. Vươn một ngón tay dính trên người nàng máu tươi, đặt ở bên môi một nếm, này huyết còn tính mỹ vị, như vậy bạch bạch chạy có chút đáng tiếc. Thuận tay vì nàng ngừng huyết lưu. Con bỏ cạp quân sắc mặt hơi đổi, làm bộ ngây thơ, ma quân đại nhân nhận thức nữ nhân này. Phong tiêu tầm cười không chút để ý, há ngăn nhận thức, nàng suýt nữa tính kế bổn tọa. Con bỏ cạp quân lòng đầy cam phẫn, nữ nhân này cư nhiên dám tính kế ma quân đại nhân, sớm biết như thế, thuộc hạ nên sớm cho kịp ra tay đem nàng xử tử. Hắn là thật sự có chút hối hận, hối hận không sớm ra tay, hiện tại muốn ra tay cũng có cố kỵ. Phong tiêu tầm lắc lắc tuyết trăng ngón tay, mắt tím liễm diễm, không, như vậy quá tiện nghi nàng, bổn tọa phải hảo hảo chơi chơi nàng. Hắn cúi người bế lên phương tịch nhan, ngón tay đem trên mặt nàng huyết nhẹ nhàng hủy diệt. Như là ở trà lau một kiện tinh tế đồ sứ, tốt như vậy món đồ chơi sớm đã chết liền không thú vị. Ngươi nói có phải hay không? Hắn cũng không biết sử dụng cái gì yêu thuật, phương tịch nhan chỉ cảm thấy cầm có chút tê dại, căn bản vô pháp lại dùng lực cắn hợp, chỉ có thể hung hăng mà trường mắt hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, phong tiêu tầm đã chết vô số hồi. 1294 chương 1294 mượn đao giết người. Phong tiêu tầm lại chỉ làm không thấy. Thẳng nhân cười, này đôi mắt thực mỹ a, không biết cuối cùng đào ra thời điểm có phải hay không cũng có thể như vậy đẹp. Phương Tịch Nhan đánh một cái rung mình, biết trước mắt này ác ma là nói ra làm đến, nghĩ đến sắp thừa nhận các loại khổ hình, nàng mặt đẹp hoàn toàn trắng. Con bỏ cạp quân là biết Phong Tiêu Tầm tra tấn người thủ đoạn, cho nên đối phương Tịch Nhan dừng ở trong tay hắn kết cục cơ hồ có thể đoán trước đến, tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Hắn đảo sẽ không đau lòng nữ tử này. Chính là nữ tử này biết hắn bí mật, nếu dừng ở ma quân đại nhân trong tay, chỉ sợ không ổn. Chính là, nếu ma quân đại nhân đối nữ tử này có hứng thú, hắn thật đúng là không dám lại mở miệng phải về tới. Hơi hơi do dự một chút, chỉ phải lại cười nói, ma quân đại nhân lời nói cực kỳ. Chỉ là nữ tử này am hiểu nói hiệu nói vượng. Hắn vừa mới nói tới đây, phong tiêu tầm trong lòng ngực phương tịch nhan đông nhiên hợp lực kêu lên, đại ma đầu. Bị cho rằng ngươi cái này thuộc đối với ngươi nhiều trung tâm, hắn chính là trước hại ngươi, tưởng sấn ngươi ngủ ăn cắp ngươi yêu lực tới. Nếu muốn chết, kia nàng cũng muốn lôi kéo cái kia con bỏ cả quân trốn cùng. Tốt nhất có thể kích đến hai bên sống mái với nhau, nàng cũng có thể sấn loạn cầu sinh. Liên tính không thể chạy đi, bị bọn họ một trưởng đánh chết cũng so đi theo cái này ma đầu đi ra ngoài chịu những cái đó vụn vặt đau khổ hiếu thắng rất nhiều. Cho nên nàng không màng chết sống đua toàn lực gào ra tới. Nàng bị thương quá nặng, tuy rằng là liều mạng sở hữu sức lực ở gào, thanh âm vẫn là không lớn. Nhưng liền tính là lại tiểu nhân thanh âm đem này một phen lời nói gào ra tới, cũng như là thả xuống một viên tiểu bom, trong đại sảnh sở hữu yêu cấm như ve sầu mùa đông, không dám lại ra một tiếng. Mà con bỏ cạp quân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ám chữ yêu lực với đôi tay. Chỉ cần phát hiện một cái không đúng, hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Phong tiêu tầm lại là căn bản không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là không chút để ý cười. Tiểu nha đầu, ngươi xác thật rất sẽ nói hiệu nói vượng, lúc này còn tưởng châm ngòi ly rán. Lấy buồn tọa đương ngốc tử sao. Hắn thế nhưng chút nào cũng không tin. Phương tịch nhan hơi hơi hé miệng còn muốn nói cái gì, ngược lại đột nhiên tê dần, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Con bỏ cạp quân lại ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt ngón tay chậm rãi bung ra, trên mặt cười khổ nói, vừa mới nói nàng thích nói hiệu nói vượng, nàng lập tức liền nói hiệu nói vượng, may mắn ma quân đại nhân anh minh. Phong tiêu tầm khỏe môi một câu, cười như không cười, bổ tọa sao lại liền nàng điểm này tiểu kỹ xảo cũng phân biệt không ra. Cái này tiểu đuổi ma sư là muốn chết cũng lôi kéo người trôn cùng đâu. Hắn nếu nói như vậy, cũng chính là tỏ vẻ phương tịch nhan tỉnh lại sau vô luận nói cái gì nữa ma quân đại nhân cũng sẽ không lại tin tưởng một chữ chỉ đương nàng sắp chết loạn cắn người con bỏ cạp quân rốt cuộc hoàn toàn yên tâm cười nói nha đầu này quả nhiên giảo hoạt thực còn tưởng ở ma quân đại nhân trước mặt chơi hoa thương cũng biết là tự tìm tử lộ phong tiêu tầm lạnh lạnh cười dám ở bổn tọa trước mặt chơi hoa thương người thường thường sẽ chết thực thảm bổn tọa sẽ cho nàng một cái khó quên giáo huấn con bỏ cạp quân âm thầm đánh một cái rung mình Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, hắn lại giác ma quân đại nhân lời nói co ẩn ý, cười làm lành nói, ân, không tồi, tốt nhất đem nữ nhân này đầu lưới trước cắt, rớt, làm nàng không bao giờ có thể nói hiệu nói vượng. Phong tiêu tầm liếc xéo hắn một cái, cười như không cười, ngươi là tưởng sách giáo khoa tỏa như thế nào xử trí người. Thanh âm lạnh như băng tuyến, con bỏ cạp quân trong lòng run lên, nhớ tới hắn vừa mới trừng phạt, lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vội quỳ xuống. Thuộc hạ không dám, không dám. 1295 chương 1295 mượn đao giết người. Lần này sẽ không liền mặt khắc ngón tay cũng không giữ được đi. Sau một lúc lâu, đối diện không có động tĩnh, không có được đến đối phương phản ứng, hắn trong lòng càng không đế, càng không dám ngẩng đầu, Dập đầu giống như đảo tỏi, cái chán cơ hồ khái suất huyết tới. Hai bên yêu đem nhịn không được, rốt cuộc mở miệng nhắc nhở, quân thượng, ma quân đại nhân đã rời đi a con bỏ cạp quân theo bản năng ngẩng đầu trong đại sảnh quả nhiên không thấy phong tiêu tầm tăm hơi hắn thở phào nhẹ nhõm nâng tay háo lau một phen trên trán mồ hôi lạnh không nghĩ tới lần này có thể nhẹ nhàng như vậy quá quan hắn chậm rãi đứng dậy nhìn lướt qua trong sảnh còn thừa chứ yêu đem nhớ tới chính mình vừa mới trò hề hoàn toàn rơi vào bọn họ trong mắt càng thêm cảm thấy thật mất mặt hừ một tiếng một đám phê vợ. Nếu vừa rồi phương tịch nhan đã ở ma quân trước mặt nói hắn ám toán ma quân sự tình, như vậy hắn này đó thuộc hạ cũng liền không có lại diệt khẩu tất yếu. Chỉ tiếp phương tịch nhan này khối đến miệng thịt mỡ hắn còn không còn nếm đến tư vị liền bị ma quân lộng đi rồi, nếu dừng ở ma quân trên tay, hắn nhưng thật ra không cần lo lắng kia nữ nhân còn có thể tồn tại ra tới. Hắn phất phất tay, một đám phế vật, liền cái nữ nhân cũng không đối phó được. Dưỡng các ngươi gì dùng, đều cốt đi. Như phi hắn chậm chạp không ra tay, nữ nhân kia làm sao có thể giết nhiều như vậy yêu đem. Yêu quân vừa mới rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Nay đó yêu đem rốt cuộc cũng ở yêu giới lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, như thế nào tưởng không rõ điểm này. Không khỏi mỗi người trái tim băng giá. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bọn họ trong lòng tuy rằng tức giận bất bình, lại cũng không dám biểu lộ ra tới, cho nhau nhìn nhau. Đáp ứng một tiếng vâng liền lùi xuống. Con bỏ cạp con đủ rũ cụp đuôi ngồi ở vương vị phía trên, đến miệng thịt mỡ liền như vậy không có, làm hắn tâm tình thực khó chịu. Hôm nay ma quân đại nhân khí thế tuy rằng còn giống như trước như vậy lăng người, nhưng không có phía trước như vậy tàn nhẫn. Như ở dĩ vãng, hắn vừa mới phạm vào như vậy sai lầm, ma quân đại nhân sẽ không nói hai lời, trực tiếp ra tay cắt bỏ hắn hai điều cánh tay, có thể lưu hắn một cái mạng nhỏ liền tính hắn may mắn mà lần này lại gần làm hắn tự đoạn hai ngón tay mà thôi ma quân đại nhân nhưng thật ra khó được như thế nhân tử hắn là thật sự đối cấp dưới thủ hạ lưu tình vẫn là có khác cẩn tình cái kia động đốt thành dáng vẻ kia mà cái này nha đầu cùng cái kia yêu quý mặc lại không có chịu cái gì thường theo đạo lý nói phong tiêu tầm nếu hảo hảo lúc ấy nên muốn hai người kia mệnh kia vì sao còn cho phép bọn họ tung tăng nhảy nhót mà ở trong thành đi bộ chẳng lẽ ma quân đại nhân ở kia một hồi lửa lớn chung cũng bị trọng thương vừa rồi con bỏ cả quân ở phong tiêu tầm xây dựng ảnh hưởng dưới trong lòng chỉ còn lại có kinh sợ căn bản không có nghĩ nhiều giờ phút này tâm thần linh định không khỏi bắt đầu ở trong đầu phân tích lên đảo cũng làm hắn phân tích cái tám chín phần mười vừa mới hắn cũng cùng phong tiêu tầm trong lúc vô tình đúng rồi nhất chiêu cơ hồ xem như nửa cân đối tám lượng ai cũng không chiếm thượng phong Lúc ấy con bò cạp quân kinh sợ dưới cũng không dám nghĩ nhiều, giờ phút này hồi tưởng lại đầu sinh ra nghi ngờ. Dựa vào phong tiêu tầm ban đầu tính tình, ra kia nhất chiêu tuyệt đối sẽ làm hắn ăn không hết gói đem đi, không đem hắn đánh bay đi ra ngoài không tính xong, mà lần này lại gần chặn lại hắn kia nhất chiêu xong việc. Đây là thủ hạ lưu tình. Vẫn là nói vị này mà quân đại nhân hiện tại liền thừa điểm này công lực. Nghĩ vậy một tầng, con bò cạp quân bỗng nhiên đứng lên. Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì cơ hội tốt? Nếu là như vậy, hắn chẳng những sai mất diệt trừ cái này người lãnh đạo trực tiếp cơ hội tốt, còn đem một khối tốt nhất thịt mỡ đưa cho nhân gia. 1296 chương 1296 mượn đao giết người. Phải biết rằng cái kia nha đầu một thân linh lực kinh người, nếu ăn luôn nàng, nói không chừng có thể để cao một giáp tử yêu lực. Hắn ở kinh sợ dưới, cư nhiên làm ra như vậy xuẩn sự tới. Không được. Cái này thượng giai cơ hội hắn không thể không duyên cớ bỏ lỡ, hắn muốn đuổi theo thượng bọn họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu thật giống hắn lường trước như vậy, nói không chừng thật có thể trừ bỏ cái kia làm hắn sợ hãi cả đời người. Hắn ôm một người, lúc này hẳn là chạy không xa đi. Hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đang muốn thi triển yêu pháp đuổi theo, bên ngoài đống nhiên ẩn ẩn có hỗn loạn tiếng động, một cái tiểu yêu chạy như bay tiến vào bẩm báo, bẩm quân thượng, tử liên môn đệ tử sát vào được con bỏ cạp quân dưới chân một đốn, tử liên môn người như thế nào sẽ đến. Năm gần đây tử liên môn ngày càng lớn mạnh, cho yêu giới rất lớn kinh sợ, yêu giới chưa yêu cơ hồ toàn bộ gấp cái đôi làm người. Tử liên môn hạ đệ tử tuy rằng nghiệp lực cao cường, nhưng yêu giới cũng không phải không thể cùng chi nhất chiến. Nhưng hắn kiêng kỵ chính là tử liên môn vị kia đại quốc sư, một khi thật đắc tội hắn, chỉ sợ yêu tộc khó thoát bị diệt tộc vận rủi. Cho nên ở phi tất yêu giới tình huống, con bỏ cạp quân cũng không tưởng chính diện cùng tử liên môn hạ đệ tử đối thượng. Kỳ quái, hắn rõ ràng ở bên ngoài thiết kết giới, bình thường tử liên môn đệ tử căn bản không thể nào phát giác, bọn họ rốt cuộc là vào bằng cách nào. Đối phương tới bao nhiêu người? bẩm quân thượng, tổng cộng 9 người, cầm đầu chính là Thương Hải Quốc Sư Vân Ẩn Liên Nguyệt Thủ tịch đệ tử yêu quý mặc, còn lại người là hắn mấy cái sư đệ. kia tiểu yêu tìm hiểu đảo cũng rõ ràng minh bạch còn bỏ cạp quân trong mắt lợi quang chật lué, hắn tự nhiên rõ ràng mấy người kia thực lực, theo đạo lý nói, không nên có thể phá hắn sở thiết kết giới, chẳng lẽ là có người chỉ điểm. Hắn cũng không vội vàng, dù sao hắn tại đây trong viện thiết còn có cấm chế, những người đó không có non nửa cái canh giờ cũng không xông vào được tới. Cũng đủ hắn thong dong rời đi. Hắn vẫn là đi trước tìm mà quân đen đuổi quan trọng, tới những người này khiến cho này đó yêu binh yêu đem đối phó đi hắn một ý niệm còn chưa có truyền xong đại sảnh thính môn ầm ầm một vang toàn bộ sập chín đạo thân ảnh theo đầy trời bủi mù phiêu nhiên mà vào đem con bỏ cạp quân bao quanh vây quanh cầm đầu người thanh y, y hẻ phất phới tuấn mỹ trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ lớn mật yêu nghiệt đem bằng hữu của ta giao ra đây con bỏ cạp quân sắc mặt biến đổi thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ đến đến nhanh như vậy sao lại thế này hắn sở thiết cấm chế cư nhiên chút nào không có tác dụng Yêu quý mặc đám người kỳ thật cũng có chút không thể hiểu được, lúc ấy bọn họ đang ở phụ cận không đầu rồi bỏ dường như tìm tòi, còn chưa sờ đến cái này kết giới, không nghĩ tới cách đó không xa một đạo ánh sáng lóe trận lóe, nước gợn dường như dạng khai. Kia một đạo ánh sáng giống như bổ ra sương mù lợi kiếm, đem một mảnh tình mình sao trời bổ ra, lộ ra kia tràng đại viện, tự nhiên cũng làm cho bọn họ thấy được di thiên yêu khí, yêu quân hang ổ liền như vậy hiện hiện ra. Yêu quý mặc bọn họ tự nhiên đại hỷ, lập tức phi thân hướng sùng phong liều chết. Chín người liên thủ tổ hợp thành một cái kỳ trận, yêu giới chung yêu quái không người có thể chắn này sắc nhọn. Mà bọn họ ở trong viện cũng không đụng tới bất luận cái gì cấm chế, những cái đó không biết sống chết tới chặn đường tiểu yêu tự nhiên cũng không duyên cớ làm phá hôi, mà những cái đó yêu lực cao cường yêu đem giờ phút này cũng không biết trốn đi đâu, một cái cũng nhìn không thấy. Cơ hồ là một lát công phu. Yêu quý mặc bọn họ đã xông vào đại sảnh, đem con bỏ cạp quân bao quanh vây quanh lên. Yêu quý mặc ánh mắt nhanh chóng ở đại điện trung đảo qua, đại điện bên trong chết đi yêu đem thi thể tuy rằng đã kéo đi ra ngoài, nhưng trong điện vết máu cũng không có rửa sạch rớt, yêu quý mặc vừa thấy này khắp nơi máu tươi, một lòng nhất thời trầm đi xuống. 1297 trương 1297 nàng vẫn là không cấm dọa. hắn tiến lên một bước. Đem trên mặt đất trôi này cuốn nhận trùy thủ nhặt lên tới, tiến đến mũi gian ngửi ngửi một chút, tay hơi hơi có chút run, một đôi con ngươi như điện rừng ở con bò cạm quân trên người, yêu nghiệt, cái kia cô nâng đầu, ngươi, ngươi đem nàng thế nào? Mặt khác tử liên môn đệ tử lại lười đến cùng này đó yêu nghiệt vô nghĩa, sư minh, đem này yêu nghiệt thu tái thẩm hắn cũng không mượn. Lần đầu tiên đảo tới rồi yêu tộc hát bổ. này đó đệ tử có chút ưng phấn. Con bỏ cạp quân sắc mặt biến đổi, hắn ở yêu tộc cũng coi như là số một nhân vật, như thế nào chịu được những người này miệt thị. Hùng chi những người này công phu đều là xa không bằng hắn. Cười lạnh một tiếng, một đám vô chi tiểu bối, buồn quân lần này khiến cho các ngươi tới đi không được. Bàn tay vung lên, bích quang liên tiếp phát ra, mỗi một đạo phát ra đều là kinh thiên động địa, cắt bay đá chạy. Hắn đã nổi lên sát tâm muốn đem này vài vị có gan sông tới bước dâu hùm tử liên môn đệ tử nhất cử giết chết diệt khẩu. Chỉ cần không lọt lưới một cái, liêu đế thích âm cũng chưa chắc có thể tra được là hắn làm. Đến lúc đó hắn lại xử điểm quỷ kế, ý tưởng đem trận này nợ tái giá đến ma quân trên đầu. Thiên phong lạnh thấu xương, băng hàn như đao, phương tịch nhan mơ mơ màng màng tự hôn mê trung thức tỉnh, hơi hơi mở to mắt, một mảnh đỏ thâm lóa mắt. Thấy rõ ràng mới phát hiện chính mình là hoành nằm ở phong tiêu tầm ôm ấp bên trong, hơn nữa, vẫn là điển hình công chúa ôm. Nàng này cả kinh không phải là nhỏ, theo bản năng một tránh, đang ở phi hành phong tiêu tầm dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa bị nàng liên lụy ngã xuống đi. hắn âm thầm rủa thầm một tiếng, yêu lực mất đi quá nhiều, hiện giờ đáp mây bay cũng có chút miễn cưỡng, đặc biệt là ôm cái này nha đầu, trên mặt đất ôm bất giác cái gì, này một bay đến không trung Trong lòng ngực nàng trầm trọng quả thực giống một đầu tiểu tượng, làm hắn đáp mây bay duy gian. Phương tịch nhan tự nhiên cũng thấy rõ bốn phía tình cảnh, mây mù tại bên người lượn lờ mà qua, kia cảm giác như là ở ngồi một trận hơi có chút lay động phi cơ. Cái này ma đầu muốn mang chính mình đi nơi nào? Không phải là muốn mang về hang ổ đi lăn lộn đi. Nhớ tới hắn vừa mới nói những cái đó thủ đoạn, phương tịch nhan trong lòng run lên, nhịn không được dãy ruộng, hôn đảng, ngươi buông ta ra. Lần này phong tiêu tầm có phong bị, cuối cùng có thể ổn định thân mình, sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp, bất thiện ngắm liếc mắt một cái nàng, buông ra ngươi liền ngã xuống. Hắn hiện tại phi hành độ cao vài trăm thước, cái này độ cao ngã xuống, nàng rất có quăng ngã thành bánh nhân thịt tử hy vọng. Ngã chết cũng so với bị hắn lăn lộn chết cường. Phương tịch nhan một liều dễ dùa lợi hại hơn, nàng thân bị trọng thương. Này liều mạng mệnh dây rũa lên cư nhiên cũng giống một cái bị vừa mới câu lên bờ ca lớn, phong tiêu tầm suýt nữa ôm không được nàng. Dưới chân lại một lào đảo, trống rông giảm xuống mấy chục mét. kia cảm giác tựa như nhảy nhảy cực, đồng nhiên không trọng cảm làm phương tịch nhan một lòng kích nghẻ, thân mình phát cương, suýt nữa đã kêu ra tới. Phong tiêu tầm cũng sớm cho kịp phát giác không ổn, thân mình ở không trung một cái xoay quanh, rốt cuộc lại ổn định thân mình, cả giận nói, ngươi cố ý tìm chết sao tùy tay lại phong nàng hành động lực. đống nhiên phát hiện hình như có không đúng chỗ nào, túi đầu nhìn lên, lại phát hiện phương tịch nhan tay nhỏ không biết khi nào gắt gao nhéo hắn và táo trước, đốt ngón tay cũng có chút trắng bệnh. Hắn không khỏi bật cười, nha đầu này một bộ muốn tìm cái chết bộ dáng, kỳ thật vẫn là rất sợ chết. Phương tịch nhan cũng đã nhận ra chính mình không đúng, nàng vừa mới ở đống nhiên không trọng trạng thái hạ, tay nhỏ theo bản năng mà loạn trảo không biết như thế nào liền bắt lấy hắn và táo trước không buông tay. 1.298 chương 1.298 nàng vẫn là không cấm dọa. Lúc này thấy đối phương một đôi con ngươi ngưng định ở chính mình trên tay, nàng cũng có chút ngượng ngủng, muốn rút về tới, bất đắc dĩ hành động lực bị phòng, thân mình mềm như bông, căn bản vô pháp động một đầu ngón tay. Tay nàng như cũ thực thân mật mà nắm hắn và táo trước, như là ở tiểu nữ nhân đang tìm cầu trượng phu bảo hộ. Loại này tư thái dị thường thân mật, phong tiêu tầm cảm thấy thực vừa lòng, khuôn mặt tuấn tú thượng nếp nhăn trên mặt khi cười càng mê người. Phương tịch nhan rồi lại xấu hổ lại giận, lại kiêm trên người vô cùng đau đớn, làm nàng tâm hỏa bay lên, hắn tuy rằng phong bế nàng hành động lực, lại không có phong bế nàng cái miệng nhỏ, cho nên nàng vẫn là có thể nói lời nói, đại ma đầu, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Phong tiêu tầm quả thực muốn cười, hắn cũng thật sự nở nụ cười. Lúc này đây hắn cười thực vui vẻ, mắt tím hơi hơi chớp động, lưu chuyển như nước, thẳng như nói, nguyên bản bổn tọa còn không có tưởng hảo đối với ngươi làm cái gì, ngươi này vừa hỏi, đảo làm ta thật sự rất muốn làm điểm cái gì. Hắn túi đầu không khách khí mà ở nàng cái miệng nhỏ thượng hôn một thân, nàng cánh môi tuy rằng tái nhợt, lại như cũ mềm hoạt như chi, nhàn nhạt, nhạt hương thơm tràn đầy chóp mũi, làm hắn suýt nữa liền phóng không khai. Cũng may hắn còn biết đây là phi hành ở trên trời. Cho nên tuy rằng lưu luyến, vẫn là hung hăng mà hôn một cái liền buông ra. Phương Tịch Nhan một trương nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt nhỏ giờ phút này lại chướng đến đỏ bừng, cánh môi có chút run rẩy, "Ngươi, ngươi vô sỉ." Nàng cư nhiên bị một cái đại ma đầu hôn. Nàng nụ hôn đầu tiên a, liền như vậy mơ màng hồ đồ mà ném. Nàng còn tưởng đêm này nụ hôn đầu tiên hiến cho chính mình thích nhất người. Phương Tịch Nhan ở hiện đại thời điểm thích xem tiểu thuyết. Đặc biệt là thích xem cầu huyết nôn tình tiểu thuyết, tiểu thuyết trung miêu tả cái loại này cùng người thương hôn môi khi cái loại này tim đập như sấm, như đang mây mù cảm giác làm nàng tâm trí hướng về, cũng rất muốn về sau có thể thể nghiệm một phen. Cho nên nàng ở hiện đại tuy rằng cũng nói qua mấy cái không mặn không nhạt bạn trai, nhưng vẫn luôn không phát triển đến hôn môi kêu một bước, không phải những cái đó nam tử vô yêu cầu, mà là nàng không muốn, nàng không nghĩ chính mình nụ hôn đầu tiên như là gặm móng heo. Mà nàng một thân công phu, ở nàng không muốn dưới tình huống, không ai có thể miễn cưỡng nàng. Muốn không sợ chết mà miễn cưỡng nàng, đều bị nàng hoặc là phong bế huyệt đạo, hoặc là dùng quá vai quăng ngã cấp ném văng ra. Lại không nghĩ rằng vất vả giữ lại nụ hôn đầu tiên cư nhiên ở chỗ này ném. Nàng sắc thật như đang mây mù, nguyên bản chính là ở trên trời. Sắc thật tim đập như sấm, đó là khí. Nàng nếu có hành động lực, nàng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên cho hắn một cái tát. Nhưng hiện tại trừ bỏ mắng vài câu, dùng đôi mắt chừng mắt hắn ở ngoài, mặt khác cái gì cũng làm không được. Mặt đẹp thượng tràn đầy đột trí không cam lòng, kia bộ dáng tựa như một con tạc mau tiểu miêu muốn cào người cố tình bị cắt móng tay. Phong tiêu tầm tâm thần lại là rung động, nhịn không được lại ở môi nàng hôn một chút, đừng lại như vậy ngập nước mà câu dẫn ta, ngươi tổng không đến mức muốn cho ta tại đây bầu trời muốn ngươi đi. Phương thịch nhan nguyên bản tức giận đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ lại trắng. Một trận xanh trắng đan sen, hôn đảng, ngươi giết ta đi. Bằng không chờ ta lật người lại ta sẽ trực tiếp băm ngươi. Phong tiêu tầm lại căn bản không để bụng nàng uy hiếp, túi đầu ở nàng cần cổ, môi mỏng chạm vào nàng tiểu xảo vành hai, khẽ cắn một chút, cười ngâm ngâm nói, trên giường sảng ta có thể cho ngươi phiên hạ thân. Hắn thanh âm ái muội mị hoặc, nói ra nói càng làm cho người mặt đỏ tim đập. Rõ ràng có chút hạ lưu nói ở trong miệng của hắn nói ra lại chỉ làm người cảm giác ngả lớn tà mị 1299 chương 1299 nàng vẫn là không cấm dọa Hắn thanh âm ái muội mị hoặc, nói ra nói càng làm cho người mặt đỏ tim đập. Rõ ràng có chút hạ lưu nói ở trong miệng của hắn nói ra lại chỉ làm người cảm giác ngả lớn tà mị Hắn nóng rực hơi thở ở phương tịch nhan nhị sườn lưu luyến, phương tịch nhan thân mình run lên liên quan một viên trái tim nhỏ cũng đi theo run run lên. Nàng thở hổn hển cắn răng, ngươi còn có thể hay không lại vô sỉ chút. Vị này ma quân quả thực vô sỉ đáng sợ, cố tình còn làm nàng có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm. Phong tiêu tầm thở dài, mắt tím lưu chuyển tiếp đối, có thể, bất quá đến chờ tới rồi ta động phủ lại làm càng vô sỉ việc. Phương Tịch Nhan Nàng lần đầu tiên bị nhân khí đến vô ngữ, dứt khoát không hề để ý đến hắn trong đầu kịch liệt chuyển thoát thân ý niệm chính là ở cái này thời điểm nàng một cái kế sách cũng không nghĩ ra được nàng đang buồn bực theo gió ẩn ẩn truyền đến một trận kêu sắt tiếng động nàng theo bản năng theo thanh em xuống phía dưới nhìn lên thấy sau phía dưới thỉnh thoảng có các màu quang mang giao điệp phát ra tiếng kêu binh khi tiếng đánh ở không trung giao hội thỉnh thoảng có thuật pháp quang mang lập lòe nàng trong lòng chấm xuống cực lực ngưng tụ tầm mắt Phát hiện này đó quang mang là tự nơi xa một chàng que diêm hộp lớn nhỏ nhà cửa chung phát ra. Mà kia chàng nhà cửa đúng là nàng vừa rồi xông vào yêu tộc hang ổ. Chẳng lẽ là bạch đầu hủ rốt cuộc tới rồi. Tới cứu nàng. Chính là cái kia hang ổ trung yêu quái quá nhiều, húng chi còn có con bò cả quân cái kia lại bốt. Hắn có thể hay không cũng giống chính mình giống nhau có hại. Nàng một lòng bang bang loạn nhảy, chăm niệm thay đổi thật nhanh. Cẩn thận quan sát những cái đó thuật pháp ánh sáng, bên trong quả nhiên có một đạo màu lam nhạt quang mang. Nàng cùng yêu quý mặc hợp tác quá một lần, gặp qua hắn phát ra ra kỹ năng ánh sáng, giống như chính là màu lam nhạt. Mà giờ phút này nhìn qua kia màu lam nhạt quang mang bị một đạo bích quang áp chế càng ngày càng yếu. Bạch đậu hủ, nàng hô nhỏ, trong mắt hiện ra lo lắng. Chính mình có thể hay không hại hắn? Nàng biểu tình tự nhiên tất cả dừng ở phong tiêu tầm trong mắt. Nghe được nàng kêu một tiếng hô nhỏ, phong tiêu tầm trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất không thấy, có tức giận ở hắn đáy mắt ngưng tụ. Nha đầu này tự cố còn không rảnh, này liền bắt đầu lo lắng người khác. Hắn khỏe môi một câu, có lo lắng người khác công phu, vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình đi. Ngươi là thích bị lột da, vẫn là thích chậm rãi lang trì? Bổ tọa có thể cho chính ngươi lựa chọn một cái. Hắn thanh âm âm chắc chắc lạnh cam cam, làm phương tịch nhan nháy mắt hoàn hồn. Dù lập cập. Rốt cuộc nghĩ tới chính mình tương lai tiền cảnh, tựa hồ so bạch đậu hủ càng khăm ưu. Bạch đậu hủ nhiều nhất chính là chết trận ở chỗ này, mà chính mình dừng ở này ma đầu trong tay chỉ sợ là sống không bằng chết. Lột ra, lang chỉ. Vô luận nào một loại cách chết cũng là kỳ thảm vô cùng, đều làm nàng cơ hồ không dám đi tưởng. Nàng sắc mặt trắng bệnh, trứng mắt phong tiêu tầm nhất thời nói không nên lời lời nói. Phong tiêu tầm còn ngại dọa nàng sợ tới mức không đủ, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, cũng hoặc là lựa chọn tiểu hỏa chứng nấu. Chính chủ, nô, no, ngươi này một thân linh lực đảo cũng đại bổ, đặt ở trong nồi nấu cái canh có lẽ cũng là cái không tồi chủ ý yên tâm, lửa lớn chứng nấu. Chính chủ, đối thịt chất không tốt, chỉ có tiểu hỏa chậm hầm, ngươi ở canh sẽ không quá chịu tội, sẽ chậm rãi đun nóng, lại đun nóng, như vậy nấu ra tới đồ vật mới tươi ngon. Sở bao hàm linh lực mới sẽ không chạy Trốn Hắn thanh em ôn nhu như nước Cố tình nói ra nói lại tàn nhẫn vô cùng Làm người khắp cả người phát lạnh. Nay quả thực chính là nước gấm nấu hết xanh Nồi to chưng sống con cua Một nghìn ba trăm trương Một nghìn ba trăm nàng vẫn là không cấm dọa Phương tịch nhan mặt đẹp Càng ngày càng bạch Nàng cũng không thập phần sợ chết Lại sợ trước khi chết chịu mang vạ mà phong tiêu tầm cung cấp này vài loại cách chết không có chỗ nào mà không phải là nhất tàn nhẫn, có thể so với mãn thanh mười đại khổ hình. Kia vài loại cách chết ngấm lại liền cả người rét run, Phương tịch Nhan tuy rằng là cao cấp đuổi ma sư, nhưng rốt cuộc tuổi nhẹ, lại không trải qua cái gì sóng to gió lớn, bị hắn này một mở dọa, sợ tới mức cả người cứng đờ, thở dốc tăng lên, một lòng cơ hồ trầm tới rồi trong vực sâu, tuyệt vọng như sóng chiều bao phủ đầu quả tim cuối cùng đem bạch đầu hủ sự tạm thời vứt tới rồi sau đầu. Nàng nguyên bản liền bị trọng thương, vừa mới toàn bằng một hơi chống đỡ, giờ phút này bị hắn này luân phiên một dọa, này một hơi nhắc lại không được, trước mắt tôi sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Tao! Dọa quá mức! Phong tiêu tầm rốt cuộc câm miệng, túi đầu nhìn nhìn nàng. Thấy nàng hơi hợp lại con ngươi, tái nhợt cái miệng nhỏ nhấp chết hẩn lông mi thượng có một giọt nước mắt tựa truy phi truy. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng mềm nhũn, Nha đầu này vẫn là như vậy không cấm dọa. Hắn thích tra tấn người, tự nhiên có tra tấn chi thất, bên trong các mô hình cụ đầy đủ mọi thứ, chỉ cần có thể tưởng được đến, ở hắn tra tấn trong phòng đều có thể tìm được. Nhớ rõ năm đó hắn ở tra tấn trong phòng thân thủ bảo chế một cái phản đồ, nàng trong lúc vô tình xông vào, bị kêu huyết tinh trường hợp doãn đốc, khuôn mặt nhỏ so chịu hình người càng trắng bệnh kia kinh sợ bộ dáng làm hắn rốt cuộc tiến hành không đi xuống, dứt khoát lưu loát mà một trưởng sử tử cái kia phản đồ, sau đó nhanh chóng đem nàng bế lên bỏ ra kia gian tra tấn thất chậm dại an ủi. Đại khái kia trường hợp quá mức kích thích, hắn an ủi nàng nửa ngày như cũ ngăn lại không được nàng phát run, màn đêm bung xuống còn nổi lên thiêu, nói một đêm mê sảng, làm hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố nàng một đêm. Cũng từ khi đó khởi, Hắn nghiêm cấm nàng gần chút nữa kia tỏa tra tấn thất, làm cho nàng mặt hắn cũng không lại tra tấn hơn người. Nàng công phu nhưng thật ra so trước kia cao không ít, nhưng tâm tính tựa hồ biến hóa không lớn. Tâm địa hảo, dễ dàng mềm lòng, sợ đau, sợ chịu tội, cố tình còn thích mạo hiểm, thích lo chuyện bao đồng. Hắn một tay ôm nàng, một tay kia nhẹ nhàng nâng khởi, ngón tay quét qua nàng hơi có chút thấm ướt lông mi, cảm thụ cái loại này ngứa xúc cảm, thấp thấp thở dài một hơi, phi nhi. Hẳn là ngươi đi. Chỉ là, kiếp trước ngươi như vậy yêu ta, nguyên bản sợ đau sợ chết ngươi lại thay ta chắn kiếm. Khi đó ngươi trong mắt trong lòng chỉ có một ta, vì sao kiếp này một chút cũng không nhớ rõ ta đâu. Cứ nhiên đi lo lắng một cái không liên quan nam nhân. Thấp thấp tiếng thở dài mềm mại dài lâu, mang theo một tia tàng thương cùng thất ý. Sau đó trong lòng ngực nữ tử chỉ là mềm mại mà nằm ở hắn trong lòng ngực, tay nhỏ như cũ vô ý thức mà nắm hắn và tháo trước làm hắn có một lát hoảng hốt hắn phi nhi rốt cuộc lại về tới hắn ôm ấp sao sau phía dưới ẩn ẩn truyền đến một tiếng nổ vang hắn quay đầu nhìn lên nguyên bản nhà cửa đã biến mất không thấy chín đạo quang mang tại hạ phương đang chéo ẩn ẩn hình thành một phen khóa hình dạng đem kia nói xanh biết quang mang khóa ở nơi đó kia nói xanh biết quang mang tả sung hữu đột đều hướng không phá kia đem khóa không chế phong tiêu tầm khỏe môi lộ ra một tia đạm trào con bỏ cạp quân vẫn là đại ý khinh địch Hắn không biết tử liên môn đệ tử đơn cái có lẽ bất kham một kích, nhưng bọn hắn nhất am hiểu chính là thiết trợ, một khi trận thế kết thành bình thường yêu ma căn bản xông ra không được. Ngay cả hắn năm đó phá trận cũng thực phí một phen công phu, huống chi cái này còn bỏ cạp quân. Nay chỉ bỏ cạp độc tử hiện tại yêu lực cũng chính là chính mình năm đó một phần ba tả hưu, lại không hiểu phá trận phương pháp. Một nghìn ba trăm linh một chương một nghìn ba trăm linh một nàng vẫn là không cấm dọa nay chỉ bò cạp độc tử hiện tại yêu lực cũng chính là chính mình năm đó một phần ba tả hưu lại không hiểu phá trận phương pháp mười tám cấp dưới lại chết chết chạy chạy dư lại mấy cái chưa chắc còn đuổi theo giúp hắn lần này này chỉ bò cạp độc tử chỉ sợ muôn suối khỏe thiệt toái lớn bất quá này bò cạp độc tử cũng không phải dễ đối phó kia khối bạch đầu hủ mang theo người muốn bắt lấy nó sợ cũng muốn trả giá đại giới phía dưới trận này chiến dịch hắn không cần chờ xem kết quả cũng biết 89 phần 10 là lưỡng bại câu thương. Hắn lại xuống phía dưới lạnh lạnh mà liếc mắt một cái, chỉ mong này chỉ bỏ cạp độc tử đừng chết ở chỗ này, hắn còn tưởng thân thủ bảo chế một chút cái này, dám can đảm ám toán hắn phản đồ đâu. Lòng bàn tay bỗng nhiên có chút thấm ướt, có chút dính dính cảm giác, phong tiêu tầm trong lòng trầm xuống, giơ tay nhìn lên, là đỏ tươi nhan sắc. Hắn rõ ràng thế nàng dừng lại huyết như thế nào lại đổ máu. Hắn hiện tại công phu chỉ khôi phục không đến ban đầu một phần ba, liền tính là đơn đả độc đấu cũng chưa chắc là kia chỉ con bò cạp quân đối thủ. huống chi còn có như vậy nhiều yêu binh yêu đem, nếu muốn cứu phương tịch nhan ra tới, hắn chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch. Vừa rồi ở kia chàng yêu chạch, hắn một lòng đối phó kia chỉ con bò cạp quân, bằng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng làm kia chỉ con bò cạp quân không dám phản bội. Hắn căn bản không kịp cẩn thận kiểm tra Phương Tịch Nhan trên người rốt cuộc có bao nhiêu thương, chỉ là dùng một loại thủ pháp thế nàng dừng lại huyết mà thôi. Lại không nghĩ rằng ban đầu thử lần nào cũng linh cầm máu pháp ở trên người nàng cũng không có nhiều ít hiệu quả, nàng xương sườn kia giữ tận miệng vết thương chung như cũ có máu loang chậm rãi chảy ra, tầm ướt hắn bàn tay. Tịch Nhan, Tịch Nhan, hắn trong lòng trầm xuống, thấp thấp gọi nàng. Phương Tịch Nhan lông mi hơi hơi run run lên, tựa từng mở. Nhưng mí mắt thượng tựa rơi ngàn cân trọng vật, nàng căn bản không mở ra được. Thân mình hơi hơi cử động một chút, liền lại không có phản ứng. Sắc mặt lại càng ngày càng là tái nhợt, nhắm chặt khỏe miệng chỗ một sợi huyết tuyến chậm rãi chảy ra, hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Đáng chết! Nàng cư nhiên bị thương đến tâm mạch. Phong tiêu tầm tuy rằng cực am hiểu đánh nhau, lại không am hiểu chưa thương. Hắn là cửu vĩ thiên hồ, thân thể tự động khép lại năng lực cực cường. Liền tính bị thương ở hắn yêu lực thuốc dục hạ cũng có thể cực nhanh tự động khép lại, căn bản không cần chạy chữa. Bị lại trọng thương hắn dưỡng một trận liền có thể tung tăng nhảy nhót, tiếp tục thai hỏa thế nhân. Hắn trên người nhiều nhất liền mang điểm trị liệu ngoại thương cùng tăng cường linh lực bảo dược, căn bản không dự bị trị liệu nội thương. Mắt thấy nàng hơi thở càng ngày càng yếu, hắn trong lòng khẩn trương, một bàn tay ấn ở nàng ngực vì nàng chuyển vận linh lực, muốn vì nàng trước điếu trụ này một hơi lại nói. Bất đắc dĩ hắn không có nhiều ít vì người khác chữa thương kinh nghiệm, vô pháp nắm giữ linh lực chuyển vận mạnh yếu, đại lượng linh lực ủ vào nàng trong cơ thể, ngược lại làm trên người nàng huyết lưu càng mau, càng cấp, nàng gương mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, tim đập lại dần dần biến chậm. Phong tiêu tầm không dám lại vọng động, chỉ ôm chặt lấy nàng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, phi nhi, ta không được ngươi chết lại, ngươi chết lại ta liền đem ngươi hồn phách chuyển tới yêu hồ trên người. Người cấp sức lực liền đại, hắn ôm nàng một đường nhanh như điện chớp, giao thấy phía trước có một đại thành, hắn đột nhiên hướng trong thành phi pháp mà đi. Hắn phi nhi hiện tại là người, có lẽ nhân gian thần y có thể có thể cứu trở về nàng bệnh. Nay một đời, hắn không bao giờ hứa nàng chết ở trong lòng lực hắn. Cái loại này tư vị nếm một lần như vậy đủ rồi, hắn nhưng không nghĩ lại nếm lần thứ hai. Ngày mai đại khái liền đem đế thích âm đồng hài sách ra tới mua nước tương. Tiểu âm đảng có thể hoan hô một chút. Ha ha. 1.302 chương 1.302 tìm thầy trị bệnh. Quỷ kiến sầu là giặt hoa thành một vị thần y dì tên hiệu. Nghe nói hắn y di thuật hảo đến quỷ thấy cũng phát sầu. Phát sầu bệnh hoạn rơi xuống trong tay hắn. Sẽ không phải chết rớt. Chúng nó liền vô pháp trảo quỷ hồn trở về báo cáo kết quả công tác. Như vậy một vị thần y cái giá tự nhiên là cực đại. Quy củ cũng nhiều tới tìm thầy trị bệnh người lại nhiều hắn một ngày cũng chỉ xem 6 cái bệnh hoạn, xem xong liền kết thúc công việc, thần tiên lão tử tới cũng vô pháp lại làm hắn nhiều xem một cái. Ngày nay buổi tối, hắn sớm làm người đóng y hề quán, nâng một bầu rượu, cùng chính mình sủng ái nhất một vị cơ thiếp ở dưới ánh trăng đối ẩm, trong hoa viên hoa đanh đá mà mở ra, hương thơm mãn viên. Minh Nguyệt, hoa tươi, rượu ngon, này tam dạng đồ vật ghé vào cùng nhau dễ dàng nhất gợi lên người thơ tính. Quỷ kiến sầu thần YG đang muốn ấp ủ vài câu thơ tới hợp với tình hình, chợt nghe tiền viện phanh mà một tiếng vang lớn, như là đại môn bị người một chân đá bay, do hắn thật lớn nẻ dựng, vừa mới ấp ủ ra vài câu thơ nhất thời bị dọa phi. Là ai to gan như vậy? Dám đá nhà hắn đại môn? Không muốn sống nữa? Có bản lĩnh người tính tình đều đại, đặc biệt là giống quỷ kiến sầu như vậy thần ý tính tình càng là ngạo kiểu đến không được. Ở giặt hoa thành không có người dám đối hắn có nửa điểm bất kính, cho dù có như vậy một hai cái đuôi mù đắc tội hắn, còn không đợi hắn ra tay, mặt khác tìm thầy trị bệnh người liền đem kia một hai người lộng tới vùng hoang vu dã ngoại hảo hảo sửa chữa đi. Liên tính là giặt hoa thành thành chủ thấy hắn đều là cung cung kính kính, lễ nghi có thêm, lại không nghĩ rằng hôm nay cư nhiên có người dám đá phi nhà hắn đại môn. Hắn đông nhiên đứng lên, đang muốn phái cá nhân đi nhìn một cái chợt thấy viên môn chỗ có hồng quang chợt lóe lại nháy mắt công phu kia hồng quang liền tới rồi hắn trước mặt kia hồng quang tốc độ quá nhanh quả thực có thể so sánh điện quang sợ tới mức quỷ kiến sầu thần y theo bản năng lui về phía sau một bước chỉ là hắn này một bước vừa mới thối lui đến một nửa góp chân còn chưa có rơi xuống đất liền bị người dẫn theo cổ áo tử lại cấp xả trở về một đạo từ tính lại hơi mang khàn khàn thanh âm ở hắn nhị sườn vang lên người đó là quỷ kiến sầu quỷ kiến sầu thần y kinh hồn chưa định cực lực trận to mắt rốt cuộc thấy rõ này lôi kéo người của hắn này vừa thấy thanh đối phương dung mạo hắn lại ngây dại đây là nam nhân vẫn là nữ nhân như vậy mỹ người hắn đời này thật đúng là lần đầu tiên thấy ngây ngốc gật gật đầu không tồi cuối cùng một chữ thượng ở bên miệng hàng chứa hắn cả người bỗng nhiên bị người dẫn theo bay lên hai chân bỗng nhiên ly mặt đất làm quỷ kiến sầu cũng bắt đầu sợ hãi nhịn không được kinh hô nhưng mới vừa một chương miệng liền bị gió mạnh rót vào đem hắn liền phải xuất khẩu kinh hô lại cấp ngạnh rót trở về cơ hồ là nháy mắt công phu quỷ kiến sầu thần y ỉa liền từ hậu hoa viên trung bị sách đến nhà mình đại sảnh thượng quỷ kiến sầu thần y ỉa ra tôi tớ không ít nhưng bọn hắn thẳng đến giờ phút này còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây một đám tượng mộc mộc nắn nhìn một đoàn hồng quang cuồng phong giống nhau xoắn tới cuốn y cuối cùng quân tiến vào bọn họ áo cơm cha mẹ quỷ kiến sầu thần y, y Cũng thẳng đến giờ phút này, trong đại sảnh những người này mới thấy rõ kia đoàn hồng quang tướng mạo sát có, đó là một vị sống mái khó phân biệt, Mỹ đến thiên điệu biến sắc hồng y để Mỹ nhân. Sở hữu hình dung tử cũng vô pháp hình dung hắn Mỹ, xem một cái liền tửa có thể đem người câu đi. 1.303 chương 1.303 tìm thầy trị bệnh Hắn Mỹ làm người không thể hô hấp, Mỹ nhân trên người sát khí đồng dạng làm người không thể hô hấp. Mọi người đều tự động tự phát mà lui về phía sau vài bước dán góc tường đứng, không dám tiến lên. Quỷ kiến sầu thần Easy bị đối phương này sấm rền do cuốn tắc phong cấp làm cho hôn đầu chứng não, thẳng đến hắn bị đẩy đến làm người xem bệnh Easy ở giường trước mới miễn cưỡng chảo hồi thiếu chút nữa bị kinh phi ba hồn bảy phách. Đại sảnh Easy trên giường nằm một vị huyết hồng tiểu cô nương, một thân quần áo đã bị máu tươi nhiễm thấu, sắc mặt lại hiện ra một mảnh người chết giường như trắng bệnh. mau cứu nàng tiêu hồng y yêu dã nam tử chỉ nói ra ba chữ nguyên lai là tới tìm thầy trị bệnh quỷ kiến sầu vừa mới bị dọa chạy tự tin lập tức lại tràn đầy đan điển đầu dương lên trầm giọng mở miệng lao phu làm nghề y có quy củ hán quy củ còn chưa tới kịp xuất khẩu đầu vai liền rơi xuống một bàn tay tiêu hồng y y nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên lao tử mặc kệ ngươi cái gì quy củ lại rong dài nửa câu trí hoãn trị liệu vị cô nương này ta khiến cho ngươi toàn bộ y quán người chôn cùng, quỷ kiến sầu thần y y cũng rất có cái quật tính tình, một nạnh cổ, người đó là dết lão phu, nếu đi vào lão phu nơi này cũng muốn vâng theo lão phu quý cũ. kia người áo đỏ tự nhiên chính là phong tiêu tầm. mà vị kia khắp cả người huyết hồng tiểu cô nương tự nhiên chính là phương tịnh nhan. hắn ở trong thành lược sau khi nghe ngóng, liền nghe nói vị này thần y y đại danh, cho nên không nói hai lời lập tức phá cửa mà vào. Nơi nào có nhàn tâm quản đối phương có cái gì cho má quý củ. Hắn tựa hồ không dự đoán được trước mắt này nhân loại nho nhỏ như thế quật cường, giận cực phản cười, thực hảo. Ông tay háo về phía sau vung lên, thính giác đứng một vị gia đình bỗng nhiên hét thảm một tiếng, một đoàn khói nhẹ toát ra, một cái sống sờ sờ đại người sống đảo mắt thành kiếp hôi. Như vậy công phu, như vậy đầu các thủ đoạn những người này nơi nào gặp qua, đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Không biết là ai hô một tiếng, sôi nổi nghiêng ngả lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy. Frank. Ma một tiếng, nguyên bản đại sưởng bốn khai thính môn đông nhiên không gió đóng cửa, phong tiêu tầm lạnh buốt thanh âm ở trong đại sảnh nước đá chạy quá, cứu không sống nàng, vừa mới người kia chính là các ngươi mọi người tấm gương. Quỷ kiến sầu thần ý ghê ngây người. Lần này là doãn ốc. Nguyên bản trở về tự tin lại lại lần nữa doa bay. Người này là cái đại ma đầu vẫn là cái giết người không trước mắt quỷ thần khó chắn này phong đại ma đầu không thể đương người bình thường đối đãi hắn này một phòng gia đình hộ viện không đủ đối phương chọc một lóng tay đầu quỷ kiến sầu thần y tuy rằng có chút tính bướng bỉnh lại cũng là cái thức thời đến lúc này tự nhiên không dám lại chơi khóc chú ý cái gì quy củ hít một hơi hảo lão phu vì vị cô nương này trị liệu hắn là người tốt người tốt không cùng ma đấu hắn đáp, đáp vị kia cô nương nguyện mạch sắc mặt hơi đổi, không tin mà lại sờ soạng một lát, lại phiên phiên đối phương mí mắt, trên trán có hán ra tới, lắc lắc đầu, không cần trị liệu, vì nàng chuẩn bị hậu sự đi. Nàng nguyện mạch đã không có, tim đập đã đỉnh, thậm chí đồng tử cũng bắt đầu phóng đại, rõ ràng là đã hương tiêu ngọc tổn bộ dáng. Hán dù sao cũng là y hề giả, nhìn quen sinh tử, cho nên này một câu nói thực nhẹ nhàng bơng cơ. 1304 chương 1304 tìm thầy trị bệnh, quỷ kiến sầu thần y ghi một lời đoạn sinh tử, còn trước nay không ra sai lầm, hắn nếu nói không hy vọng, đó chính là thật sự không hy vọng. Kia hồng y ghi nam tử sắc mặt tuyết trắng, đầy đầu tóc bạc cư nhiên bắt đầu biến hắc, ngươi nói bậy gì đó, ngươi không phải quỷ kiến sầu sao, không phải nói chỉ cần người có một hơi là có thể cứu sống sao, nhưng nàng đã không có kia khẩu khí A. Nàng đã hương tiêu ngọc tổn, nói không chừng hồn phách cũng đã bị tiểu quỷ câu đi rồi, lão phu tự nhiên bất lực quỷ kiến sầu thần y đỡ chán biện giải. Nói như vậy, ngươi cứu không được nàng. Phong Tiêu Tầm thanh âm băng hàn, người đã chết như thế nào cứu? Quỷ kiến sầu thần y tuy rằng bị hắn thanh âm băng cái dùng mình, nhưng đôi chính mình y thuật rất có tự tin, hít một hơi nói, ngươi nén bi thương thuận biến, ngươi xem vị cô nương này một thân huyết ngươi liền không cần lại mang nàng tìm thầy trị bệnh vẫn là thừa dịp nàng sát chết chưa ngạnh chạy nhanh vì nàng tắm rửa đổi khâm liệm xiêm y ghê bãi phong tiêu tầm trong mắt hình như có ánh lửa chấn lóe quỷ kiến sầu thần y hết hầu như là bị người gắt gao bóc chặt bổn tọa nói qua nàng đã chết ta sẽ làm toàn bộ y quán người chôn cùng hắn thanh nhiễm như là từ trong địa ngục thổi ra tới lạnh lùng mà tuyên án mọi người tử hình hắn giận cực dưới ống tay háo mở ra đang muốn thi triển sát thủ tuyệt chiêu, yề dường không biết bị ai run run chạm vào một chút, làm phương tịch nhan thân mình lăn nửa lăn, lạch cạch một tiếng tự nàng trong lòng ngực rớt ra một vật, đen tuyền đúng là kia nửa cái luân hồi bản. Phong tiêu tầm động tác hơi hơi một đốn, cái này nha đầu tâm địa hảo, nhất không thích thấy hắn giết người. Quỷ kiến sầu thần yề bị kia cổ vô hình lực lượng bóp chặt cổ, chính nẹn đến mức chết đi sống lại sao kim loạn bạo trước mắt biến thành màu đen, đung nhiên cổ vương lỏng kia cổ thiếu chút nữa muốn hắn mệnh vô hình lực lượng đống nhiên biến mất đại lượng không khí rung manh vào yết hầu làm hắn cầm lòng không đậu sặc khụ lên chờ hắn thật vất vả ngừng khụ lại phát hiện kia hồng y y nam tử đã biến mất không thấy ngay cả vị kia toàn thân máu tươi tiểu cô nương cũng không biết tung tích quỷ kiến sầu thần y y lui về phía sau hai bước chỉ cảm thấy hai chân nhung ra thuận thế ngồi ở y trên giường cơ hồ khởi không được thân thật đáng sợ Hắn cư nhiên thiếu chút nữa bị kêu hồng ý gì ở đại Mỹ nhân cấp bóc chết. Hắn kinh hồn chưa định, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lại không biết hắn lần này thật sự là nhặt một cái mệnh. Đắc tội phong tiêu tầm cơ hồ không ai có thể tồn tại thấy ngày hôm sau Thái Dương, hắn nơi đi qua cơ hồ đều là thi hoành khắp nơi. Giống hôm nay, vẫn là hắn lần đầu tiên phá lệ đối nhân thủ hạ lưu tình. Mà giờ phút này, phong tiêu tầm ôm phương tịch nhan đã ở bay đi lạc giả sơn trên đường. Nếu nói trên đời này còn có một người có thể cứu sống phương tịch nhan, kia chỉ có kia một người. Mà người kia là phong tiêu tầm nhớ tới liền tâm lý không cân bằng, liền tưởng cùng người đánh nhau, cũng là đời này nhất không nghĩ thấy. Chính là vì cứu phương tịch nhan, hắn cũng chỉ có thể bông sở hữu tự tôn cùng tiêu ngạo, đứng đắn đi cầu khẩn. Lạc ra sân thượng, chính bố trí một mảnh hỉ khí dương dương, khắp nơi khoác lụa hồng quải thải, các màu hoa tươi muôn hồng nghìn tía mà khai biến mãn sơn. Sơn Thanh Thủy Kỳ, nơi này tuy rằng thượng là nhân gian, nhưng bố trí liền tính là bầu trời giao trì tiên cung cũng bất quá như thế. 1.305 chương 1.305 tìm thầy trị bệnh. Đế Thích Thế tuy rằng đã không phải con cái vua chúa, nhưng hắn dù sao cũng là vị địa vị tôn sùng thượng thần, lại là trên trời dưới đất nổi danh chiến thần, này tứ hải bắt hoang thần tiên ai dám không cho hắn mặt mũi. Còn chưa tới ngày chính tử, liền sôi nổi tới rồi đưa hạ lễ, uống rượu mừng. Tự nhiên, nay đó thần tiên sở đưa ra đồ vật không có chỗ nào mà không phải là quý chóng nhất, nhất quý hiếm chi vật, tùy tiện sách ra một kiện liền có thể thế gian người đoạt phá đầu. Lui tới thần tiên nối liền không dứt, toàn bộ lạc già sơn bước hơi tiên khí cơ hồ sông lên trời cao, che thái dương quan huy. Đại quốc sư đế thích âm cũng không có tự mình ra tới xã giao, may mắn tử liên môn đệ tử đông đảo, các màu nhân tài cái gì cần có đều có đem các lộ tiến đến hạ lệ thần tiên chiêu ứng thỏa đáng. Giờ phút này, ở lạc giả sơn dung tuyết trong cốc, đế thích thâm đang ở thân thủ bố trí trong cốc hết thảy. Trong cốc tự nhiên cũng là thiết kế hoa đoàn cầm thốc, sở hữu hoa cỏ đều là thế gian khó gặp chi vật, đều là đế thích thâm thân thủ trồng trọt, hương thơm cây rừng trùng điệp xanh mướt, thanh hương mùi thơm ngào ngạn, nghe thượng vừa nghe liền có thể làm người lập tức thần thanh khí sảng nơi này một bàn một ghế một đình một các đều là đế thích âm tự mình bố trí thơm mát lịch sự tao nhã thanh nhã trung lộ gia điệu thấp xa hoa không một không biểu hiện ra chủ nhân phẩm vị đế thích âm đem một chi hoa sen tiên đế cắm hoa ở một cái kiểu dáng kỳ cổ bình hoa nội tả hữu quan sát hai mắt đôi mắt ẩn ẩn mỉm cười lại quá hai ngày hắn liền lại có thể nhìn thấy nàng không biết nàng đối hắn tân phòng bố trí hay không vừa lòng hắn lười nhác hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua đêm đã khuya ngôi sao ở không trung nháy đôi mắt giống như nàng nửa là bướng bỉnh nửa là ưu nhã lún đồng tiền hắn tùy tay cầm lấy một chương họa nhìn hai mắt bất đắc dĩ mà thở dài hắn đã có hơn nửa năm chưa thấy được nàng kia một ngày ở bang nguyên thượng nàng rốt cuộc vứt bỏ củ cải nhỏ bộ dáng biến thành phong tư chắc vòng tiểu cô nương hắn tuy rằng luôn luôn đạm nhiên hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài nhưng giờ khắc này mong đến lâu lắm thật sự đã đến khi Hắn bị này đột nhiên kinh hỉ tạp có điểm tìm không thấy bác, cuộc đời lần đầu tiên có chút phản ứng không kịp, hắn khó gặp ngốc bộ dáng làm nàng cười giống một đoá hoa nhi mở ra. Nàng cười tủm tỉm mà làm hắn đi phượng hoàng tộc cầu hôn. Đi phượng hoàng tộc cầu thân là tất nhiên chính tự, hắn tự nhiên miệng đầy nhận lời, đang muốn cùng nàng thương lượng một chút muốn cái cái gì hôn lệ khi, nàng lại thong thả ung dung mà không thấy. Hắn tự nhiên lấy bình sinh nhanh nhất nhất hiệu suất tốc độ đi phượng hoàng tộc cầu thân. Cầu thân nghi thức long trọng mà long trọng, đương nhiên cầu thân quá trình cũng thực thuận lợi. Hắn gặp được phượng hoàng tộc các màu người chờ, thậm chí gặp được vị kia đã ẩn cư nhiều năm lão Phượng Vương. lão Phượng Vương đối hắn cái này con rể tự nhiên hết sức vừa lòng. Đại cầu thân nghi thức song sau, lão Phượng Vương cùng hắn tự mình thương thảo hôn kỳ. Hắn tuy rằng hận không thể lập tức đem cái kia nha đầu cưới về nhà, nhưng lại không nghĩ làm nàng chịu hủy khuất. Hắn muốn đưa nàng một cái trên đời này nhất long trọng khó nhất quên hôn lễ, như vậy hôn lễ nếu muốn dự bị chu toàn tự nhiên yêu cầu một ít thời gian, cho nên hôn kỳ liền đính ở nửa năm lúc sau. Đính hôn nghi thức qua đi, hắn muốn định đem nàng lại tiếp hồi lạc gia sơn, lão phượng vương lại thập phần hiển từ mà nói cho hắn, ở phượng hoàng tộc mới định rồi hôn nam nữ ở hôn trước là không thể gặp lại, chỉ có hôn lễ kia một ngày mới có thể, liền tính là tiểu phượng hoàng chính mình cũng không ngoại lệ. 1306 chương 1306 Lạc Già Sơn tìm thầy trị bệnh. Nay quy tắc cơ hồ xem như cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Nhưng lại không thể vi phạm, chỉ có thể không tình nguyện mà đem Phượng Thanh Vũ lưu lại, một mình trở về Lạc Già Sơn. Cũng may, hắn luôn luôn không quá đem cái gì quy tắc để vào mắt, cho nên cũng đi qua Phượng Hoàng Tộc vài lần. Tường lặng lẽ gặp một lần giai nhân một giải nỗi khổ tương tư, nhưng mỗi lần đi lại đều phát cái không căn bản không thấy được phượng thanh vũ mặt. Vì thế, hắn cùng nàng suốt phân biệt nửa năm, nhấm nháp hơn nửa năm khắc cốt tương tư tư vị. Cũng may, hắn tuy rằng không thấy được nàng người, lại thường xuyên nhìn thấy nàng họa. Nàng họa khi thì là thanh nhã sơn thủy, khi thì là thương tùng thủy bách, tràn ngập một loại đạm bạc cao nhã, một bộ thế ngoại cao nhân bộ tịch. Rồi lại thường thường ở họa thượng viết thượng một hai câu lời nói. Cái gì sư phụ? Sơn Thủy Chi nhạc ở chỗ đang ở trong đó, ta ở chơi thuyền trên đường. Cái gì sư phụ, ta ở trong núi thấy này thương tùng thúy bách tựa người, phẩm hạnh cao khiết làm hắn siêu cấp vô ngữ. Mà nàng ngôi phó họa đều là yêu cầu hắn tới lợi bình, muốn viết lợi bình biên nhận. Nàng họa họa tuy rằng rất thật, nhưng rốt cuộc khuyết thiếu cái loại này họa ra dưới ngòi bút thần vận. Mà đế thích thêm họa cũng đã tới rồi danh thủ quốc gia cấp bậc, ánh mắt tự nhiên độc gác độc đáo. Cho nên hắn xem qua sau thường thường sẽ cười thượng cười, lưu loát viết một thiên lời bình. Phía trước khen thưởng, làm nàng có thể xem tâm hoa nộ phóng, mặt sau lại không chút khách khí mà chỉ ra nàng họa chúng khuyết điểm, đem nàng họa phê cái mặt xám mày cho. Thu được biên nhận sau, nàng thường thường sẽ lại họa mấy chương biểu tình đổ qua đi, có phùng tâm bị thương trạng, có khó chịu trạng. Đương nhiên, nhân vật trong tranh đều là nàng chính mình, tuy rằng ít ỏi vài nét bút, đảo cũng thập phần sinh động làm đế thích với âm dở khóc dở cười. Tương tư tư vị tuy rằng vệ tâm khắc cốt, làm hắn có chút tẩm bất an gối, nhưng như vậy họ tới họa tới hòa hướng, nhật tử đảo cũng không tính quá gian nan. Hiện tại hơn nửa năm thời gian rốt cuộc lại chịu đựng đi, lại quá hai ngày hắn liền có thể nhìn thấy thật thật tại tại nàng. Nửa năm không thấy không biết nàng là béo vẫn là gầy, trắng vẫn là đen, không biết lại trưởng thành nhiều ít. Tương tư lại bắt đầu ở trong lòng dương nanh múa vướt mà quay cuồng. Đế thích gâm khe khẽ thở dài, ngón tay vô về họa người trên mặt, thanh vũ, hai ngày sau ta phải hảo hảo phạt ngươi. Hắn đang ở trầm ngâm, bên ngoài bỗng nhiên có chút tầm ý, như là có người ở sấm dung tuyết cốc. Hắn một nhíu mày, là ai có lớn như vậy lá gan, dám đến sấm hắn lạc giả sơn. Hướng ra phía ngoài nhìn nhìn lên, chính nhìn thấy một đạo hồng quang ẩn ẩn thoáng hiện. Hắn chân mày một túc, đông nhiên đứng lên. Là phong tiêu tẩm. Cái kia thích tìm hắn phiền thoái đệ đệ ma quân. Đế thích thơm cái chán gân xanh nhảy nhảy dựng, có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày. Hắn cái này bảo bối đệ đệ mỗi lần tới đều đại biểu cho đếm không hết phiền thoái. Tên kia ngừng nghỉ 500 năm, hắn còn tưởng rằng này bảo bối đệ đệ muốn cải tà quy chính. Toàn tâm toàn ý đi tìm phi nguyện chuyển thế, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vào giờ phút này sát đi lên. Chẳng lẽ nhìn đến hắn cái này ca ca muốn thành thân, lại tâm tình khó chịu. Cô ý tới quấy rầy Hắn một ý niệm còn chưa có chuyển xong. Phong tiêu tầm kia độc hữu tà mị từ tính thanh âm theo gió truyền tiến vào. Đế thích âm, ngươi ra tới, ta tới vì ngươi đưa hạ lễ. Tiểu tử này cư nhiên sẽ nhớ tới cho hắn đưa hạ lễ. Đế thích âm trực giác không đúng, thân hình trận lóe, người đã tới rồi rung tuyết ngoài quốc. Sau đó, hắn thấy được phong tiêu tầm hạ lễ. Đế thích âm bất thiện ngắm liếc mắt một cái phong tiêu tầm trong lòng ngực huyết người, lạnh lạnh mở miệng Đây là ngươi hạ lễ. 1307 chương 1307 đế thích gâm điều kiện. Đế thích gâm bất thiện ngắm liếc mắt một cái phong tiêu tầm trong lòng ngực huyết người. Đây là ngươi theo như lời hạ lễ. Lại đánh giá một chút hắn hình dung, ngươi đầu tóc tuấn không ít, áo choàng thượng hoa văn cũng nhiều không ít. Phong tiêu tầm này một đường chạy gấp, nơi nào còn lo lắng chính mình ngày thường kia hồng báo như hỏa, tóc bạc như tuyết yêu nghiệt bộ dáng. Chợt nghe đế thích gâm như thế vừa nói hắn theo bản năng nhìn lướt qua chính mình nguyên bản tóc bạc không biết khi nào lại đã biến thành đen đen như mực như không có tinh quang đêm đã từng không nhiễm một hạt bụi đỏ thâm quần áo thượng khắp nơi lây dính phương tịch nhan trên người chảy ra máu tươi từng mảnh từng mảnh một đoàn một đoàn có thượng có chút tước ác có đã biến thành màu đen hắn trong lòng rủa thầm một tiếng tóc của hắn là tu yêu đạo thời điểm bạch hiện giờ tu tiên đạo tóc tự nhiên là màu đen hắn đi cứu phương tịch nhan thời điểm Biến nào chính là hắn vì ma quân khi rung mạo tự nhiên đem đầu tóc cũng một lần nữa biến trở về màu bạc, mà hắn này một đường hạng nặng tinh lực đều đặt ở phương tịch nhan trên người, tóc khi nào lại biến trở về tới cũng không biết. Hắn vừa rồi xông vào lạc giả sơn, tự nhiên kinh động rất nhiều tử liên môn đệ tử, vân ẩn liên nguyệt cũng đuổi lại đây. Hắn kiếp trước ở phong tiêu tầm thủ hạ an mệnh thật sự không ít, cho nên mánh vừa thấy hắn giết tới cửa, chấn động cùng mặt khác vài vị sư huynh đệ muốn liều chết ngăn trở hắn nhưng phong tiêu tầm lại căn bản không muốn cùng bọn họ động thủ chỉ lệnh lùng nói một câu nói làm cho bọn họ sướng suốt sướng suốt bổn tọa không phải tới đánh nhau là tìm thầy trị bệnh phong tiêu tầm tới lạc gia sơn khiêu khích số lần thật sự không ít nhưng tới tìm thầy trị bệnh lại là phá lệ lần đầu mà hắn trong lòng ngược cũng xác thật ôm một cái không biết sống hay chết tiểu cô nương vân ẩn liên nguyệt đám người rốt cuộc hai đời tu hành tu vi tự nhiên cao thâm, liên quan ánh mắt cũng độc ác không ít. Liếc mắt một cái nhìn ra cái kia cả người tắm máu tiểu cô nương là một người, chân chính người, mà không phải cái gì yêu biến hóa. Vân ẩn Lam Nguyệt ban đầu thật sự là ăn hắn mệ tan quá nhiều, mắc mưu số lần nhiều, đối phương vô luận nói cái gì cũng muốn ước lượng ước lượng, muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc lại tưởng biến ra cái gì hại người tân điểm tử. Phong tiêu tầm ôm cái huyết người tuy rằng rất giống là tìm thầy trị bệnh, Nhưng vân ẩn liên nguyệt bọn họ lại trực giác cái này đại ma đầu lại nghĩ ra cái gì tân đa dạng, hiện tại sắp sửa đến sư phụ đại hỷ nhật tử, bọn họ nhưng không nghĩ tại đây mấy ngày lại ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên ở sừng suốt sừng suốt sau, như cũ tiến lên ngăn trở, vân ẩn liên nguyệt đám người e sợ cho không phải cái này đại ma đầu đối thủ, sư huynh đệ lẫn nhau xử một cái ánh mắt, liền tưởng bày chuyện Chỉ là bọn hắn thân hình vừa mới vừa động. Phong tiêu tầm liền lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, nàng là yêu quý mặc bằng hữu. Một câu sinh sôi đem vân ẩn liên nguyệt bước chân đinh trụ, yêu quý mặc là hắn ái đồ, hắn thu yêu quý mặc vì đồ đệ thời điểm. Phong tiêu tầm đã quý ẩn, 500 năm không thấy này tâm hơi, theo đạo lý nói hắn không nên nhận thức chính mình cái kia ái đồ. Chợt nghe hắn lúc này đem chính mình ái đồ danh hào lượng ra tới, vân ẩn liên nguyệt không khỏi sửng sốt sửng sốt, lại xem một cái phong tiêu tầm trong lòng ngược hết người. Có gì làm chứng? Như ở Di Vãng, Vân Ẩn Liên Nguyệt hỏi ra như vậy một câu, Phong Tiêu Tầm là lười đến trả lời, sớm một quyền huy qua đi. Hắn nắm tay chính là bằng chứng. Nhưng giờ phút này, không được. Hắn là tới tìm thầy trị bệnh, không phải tới đánh nhau. Húng chi lấy hắn hiện tại công lực, cũng không phải mấy người này đối thủ. 1308 chương 1308 đế thích âm điều kiện. Hắn là tới tìm thầy trị bệnh, không phải tới đánh nhau. Hùng chi lấy hắn hiện tại công lực, cũng không phải mấy người này đối thủ. Cho nên hắn lạnh lùng mà liếc vân ẩn liên nguyệt liếc mắt một cái, sau đó thuận tay tự phương tịch nhan trong lòng ngực lấy ra kia khối trướng mắt ngọc vứt qua đi. Vân ẩn liên nguyệt tiếp được vừa thấy, kia khối cắt thành hai đoạn ngọc sắc thật là yêu quý mặc chi vật. Hơn nữa là hắn cũng không rời khỏi người, thân phận tượng trưng đồ vật, lại không nghĩ rằng vật ấy cư nhiên sẽ ở cái này cô nương trên người. Hắn ngây người công phu phong tiêu tầm đã ôm phương tịch nhan bay lên sơn sư huynh đệ mấy cái rốt cuộc không yên tâm cho nên cũng vội vội theo tới dự bị chỉ cần phát hiện một cái không đúng lập tức liền liều chết động thủ cũng may phong tiêu tầm tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng vẫn luôn ôm cái kia cô nương không có rút ra hắn kia một thanh đại sát tứ phương huyết hồng lưỡi dao sắc bén phong tiêu tầm nếu thấy đế thích âm vẫn luôn dẫn theo tâm trầm gì gì thả xuống dưới hắn rốt cuộc cùng hắn làm nhiều năm như vậy đối đầu Đối với đối phương kỹ năng rõ như lòng bàn tay, cũng biết do hắn y nghệ thuật, liền tính là cái người chết, hắn chỉ cần ra tay, cũng không có cứu không sống. Cho nên hắn cũng cười cười, cười như cũ thực quyền lĩnh rũ, đế thích âm, ngươi ngày đại hỉ ta dù sao cũng phải tới cấp ngươi ăn mừng một chút. Hạ lễ sao, tổng muốn nhan sắc tươi sáng chút mới nhìn vui mừng có phải hay không? Đế thích âm nhìn hắn trong lòng ngực nhan sắc tươi sáng nhân nhi liếc mắt một cái, thanh âm đạm như nước chảy. Này tươi sáng lễ vật chính ngươi lưu chứa bãi, bổn tọa không hiếm lạ. Hắn xoay người liền tưởng vào cốc, phong tiêu tầm đã ở hắn sau lưng mở miệng, đế thích thâm, ngươi cần thiết cứu nàng. Đế thích thâm dưới chân căn bản không ngừng đốn, càng không nghĩ để ý đến hắn, nước chảy mây trôi đi càng mau Hắn liền biết hắn cái này toàn ra đối đầu đệ đệ tiến đến chuẩn không chuyện tốt, ngay đại hỉ cho hắn đưa cái huyết người tới, không biết lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Như không phải hắn mấy ngày nay tâm tình không tồi, hắn sẽ trực tiếp đem bọn họ đá xuống núi. Hắn vừa rồi kia liếc mắt một cái liếc quá, liền đã nhìn ra nữ hải tử kia đã không có sinh mệnh dấu hiệu, lý nên đã mất mạng, không biết vì sao hồn phách vẫn luôn bị khóa trong người khu trong vòng, không có giật đi, không cần phải nói hẳn là phong tiêu tầm đảo quỷ. Người tử vong đối nhân giới tới nói, là kiện thực khó lường đại sự, nhưng đối tiên ma hai giới tới nói, chỉ cần không phải hồn phi phách tán. Đó là một kiện cực bình thường việc nhỏ. Liền tính thân thể kia đã hư thối, không thể lại dùng, bọn họ cũng có thể đem hồn phách nói ra lại tìm cái thể xác sống lại. Năm đó phi nguyệt nguyên bản là nhân thân, phong tiêu tầm vì làm nàng cùng chính mình giống nhau thọ cùng chơi đất, liền đem nàng hồn phách lộng tới một đầu lục vĩ hồ ly trên người, trực tiếp làm nàng biến thành yêu. Hiện tại hắn lại ba ba mà ôm nàng tới tìm thầy trị bệnh, ai biết hắn lại làm cho cái gì tân đa dạng. Đế thích gâm cũng lười đến suy đoán, càng mặc kệ hắn, mắt thấy hắn thân mình liền phải tiến vào dung tuyết cốc đại môn, hồng ảnh trận lóe, phong tiêu tầm trực tiếp ngăn cản hắn đường đi, đế thích gâm, lần này ngươi cần thiết cứu nàng. Tiêu ngạo thái độ, mệnh lệnh ngữ khí, đế thích gâm liếc nhìn hắn một cái, bắt đầu suy xét đem hắn một trưởng chụp bay ra đi tính khả thi. Lần này cũng liền chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng phong tiêu tầm lại bỏ thêm một câu.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 Nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia yêu ớt cùng khẩn trương. Hai anh em làm vạn năm đối đầu, đế thích âm chứng kiến phong tiêu tầm, không phải đắc ý kiêu ngạo cười to, chính là tức giận tận trời, nếu không chính là cười vẻ mặt gian trá dạng. Lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cư nhiên cũng có yêu ớt thời điểm, như vậy biểu tình xuất hiện ở hắn trên mặt thật đúng là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Đế thích âm rốt cuộc có một tia hứng thú, lười nhắc nói, cho ta một cái cứu nàng lý do hắn lại nhìn phong tiêu tầm liếc mắt một cái ta cũng không thiếu ngươi cái gì muốn nói thiếu nợ cũng là phong tiêu tầm thiếu hắn phong tiêu tầm hít một hơi ngươi xác thật không nợ ta chính là ngươi lại thiếu nàng cho nên ngươi cần thiết cứu nàng đế thích gâm ngón tay hơi hơi căng thẳng trong mắt có ám quang chật lóe rốt cuộc nghiêm túc nhìn phương tịch nhan liếc mắt một cái chân mày một túc nàng là phong tiêu tầm nhàn nhạt nói nhanh như vậy ngươi liền đem nàng đã quên Kiếp trước nàng chết ở ngươi một trường dưới. Đế thích thâm một đốn, đỉnh mây nhẹ tụ, đồng nhiên vầy vây tay, ý bảo chúng đệ tử đi xuống. Chúng đệ tử thực mau tan đi, dung tuyết phong thượng chỉ còn bọn họ hai cái tương đối mà đứng. Ngươi nói nàng là phi nguyệt. Đế thích thâm lại nhìn liếc mắt một cái phương tự nhan, ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp. Phong tiêu tầm hư một tiếng, có phải hay không nàng ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới. Hắn hiện tại yêu lực lớn thất nhìn không ra tới về tình cảm có thể tha thứ. Đế thích âm hiện tại lại là pháp lực vô biên, hẳn là có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, nhìn ra linh hồn của nàng. Đế thích âm nhàn nhạt, nhạt lại liếc hắn trong lòng ngực phương tịch nhan liếc mắt một cái, chưa trí có không, chỉ hỏi lại hắn một câu, là nàng lại như thế nào? Hắn lời này nói thập phần đạm mạc, phong tiêu tầm cả giận nói, năm đó nàng chính là chết ở trong tay của ngươi. Đế thích âm thần sắc bất động, Chết ở buồn tọa thủ hạ người nhiều đi. Hắn từng vì chiến thần, chết ở hắn thủ hạ yêu mà không biết nhiều ít vạn hắn nhưng không cảm thấy thiếu những người này cái gì. Phong tiêu tầm cứng lại, tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ nói như thế, ngừng lại một chút, cả giận nói, đế thích âm, phi nhi cùng những người khác bất đồng. Nàng, nàng, nàng năm đó cùng ngươi câu nói kế tiếp hắn có chút khó có thể mở miệng, một chương khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng đế thích thâm dứt khoát ỉ ở một cái băng cây của thượng ôm hai tay nhìn hắn nàng năm đó cùng ta như thế nào đường đường ma quân liền cái nguyên lành lời nói cũng sẽ không nói sao phong tiêu tầm ánh mắt lãnh xuống dưới, nàng năm đó cùng ngươi thế nào còn dùng bổn tọa lại nhắc lại người trong lòng không rõ kia sự kiện là hắn trong lòng một cây thứ tuy rằng trải qua ngàn năm hắn như cũ không muốn suy nghĩ càng không muốn đi để lần này nếu không phải vì cứu nàng Hắn cũng không nghĩ lấy chuyện này tới áp chế đế thích thâm. Đế thích thâm lại khỏe môi một câu, yêu nhã lời, mạn không thèm để ý, Ách, ngươi là nói nàng nằm đó vì ngươi chạy đến ta nơi này tới làm nằm vùng sự. kia cũng không có gì, nàng đối ta sử dụng mỹ nhân kế, ta bất quá tương kế tiểu kế một chút mà thôi. Hơn nữa, hắn ngừng lại một chút, hơn nữa ta cùng nàng cũng chưa bao giờ phát sinh cái gì, ta cũng không nợ nàng cái gì, chưa bao giờ phát sinh cái gì. Phong tiêu tầm đông nhiên cười lạnh, đế thích âm, ngươi nói như vậy không khỏi quá nạo loại chút. Dám làm không dám nhận sao. Phi nhi năm đó xác thật là vì ta có mục đích địa tiếp cận ngươi, nhưng ngươi rốt cuộc được đến nàng không phải sao. Còn làm nàng làm ngươi đỉnh khí. 1.310 chương 1.310 đế thích âm điều kiện. Chưa bao giờ phát sinh cái gì. Phong tiêu tầm đông nhiên cười lạnh, đế thích âm, ngươi nói như vậy không khỏi quá nạo loại chút dám làm không dám nhận sao phi nhi năm đó xác thật là vì ta có mục đích địa tiếp cận ngươi nhưng ngươi rốt cuộc được đến nàng không phải sao còn làm nàng làm ngươi đỉnh khí đế thích gâm bỗng nhiên ngửa đầu cười phong tiêu tầm ngươi cuối cùng là nói ra này đó là ngươi cho tới nay khúc mắc có phải hay không phong tiêu tầm khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên tức giận bay lên đuôi lông mày ngươi quản ta cái gì khúc mắc không khúc mắc ngươi chỉ nói ngươi lần này có cứu hay không nàng Hắn là tới tìm thầy trị bệnh, không phải tới xả những cái đó năm xưa nợ cũ, tuy rằng những cái đó năm xưa nợ cũ đã từng là hắn khúc mắc. Không cứu. Đế thích thâm cũng trả lời thực dứt khoát, lại lần nữa xoay người. Phong tiêu tầm nổi giận, một câu buột miệng tốt ra, nàng tốt xấu cũng từng là người bên gối người. Đế thích thâm chậm rãi xoay người, phong tiêu tầm, ngươi cũng coi như là buổi hoa chung lắng tử, cả đời ngự nữ vô số có từng đối cái nào nữ tử thủ hạ khoang dung. Các nàng cũng là người bên gối người đi. Phong tiêu tầm, hắn bị đế thích hâm hỏi một câu cũng đắp không được, hắn đôi những cái đó cái gọi là bên gối người, vẫn luôn là tùy tay giết chóc, căn bản không để ở trong lòng quá, trừ bỏ phi nguyệt. Cho nên hắn này cho rằng đế thích hâm cần thiết cứu phi nguyệt lý do căn bản không đứng được chân. Chỉ nghe đế thích hâm lại nói, húng chi phi nguyệt trước nay chưa làm qua ta cái gì bên gối người. Càng không phải cái gì đỉnh khí. Hắn thanh âm cực đạm, nhưng nghe ở phong tiêu tầm lỗ hai lại không thua gì sấm sét, Hắn đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nhưng nàng lúc ấy chính mình nói. Hơn nữa nàng thủ cung xa cũng không thấy. Đế thích âm lạnh lạnh mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Này ngươi cũng đoán không được. Ta bất quá là thừa cơ đối nàng xử một cái thuật mà thôi. Đến nỗi kia cái gì thủ cung xa, nếu muốn lộng rất cũng không khó đi. Phong tiêu tầm, hắn dưới chân lảo đảo một chút. Hắn là hiểu biết đế thích âm, tại đây loại sự thượng sẽ không nói dối, cũng không cần thiết nói dối. Thì ra là thế. Nguyên lai chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Hắn lúc trước biết phi nguyệt cùng đế thích âm co cẩu thả việc, bạo nộ dưới đem phi nguyệt cường bạo. Khi đó kỳ thật cũng đổ máu, nhưng hắn nếu nhận định phi nguyệt đã thất trinh, tự nhiên không tưởng khác, còn tưởng rằng là chính mình động tác quá thô bạo mới làm nàng đổ máu. Lại không nghĩ rằng kia căn bản chính là kia nha đầu lần đầu tiên, chắc không được hắn đối nàng thi bạo thời điểm, nàng sẽ đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nguyên lai like kia hết thể bất quá là cái hiểu lầm, mà đúng là cái này hiểu lầm sinh sôi hại chết phi nguyệt, làm hắn cùng nàng âm dương tương cách nhiều năm như vậy. Hắn hai chân đống nhiên có chút nhung ra, lui về phía sau hai bước dựa vào một cây băng cây của thượng. Đế thích âm cũng không hề để ý đến hắn, nên giải thích hiểu lầm cũng đã làm sáng tỏ. Đối cái này đệ đệ, cũng đã tận tình tận nghĩa. Hắn cùng thanh vũ sở dĩ có nhiều như vậy suy sụp cơ hồ toàn bái cái này đệ đệ làm ban. Hiện tại hắn không đối tiểu tử này bỏ đá xuống giếng liền man không tồi, còn muốn cho hắn giúp hắn cứu người. Hắn không cái này nghĩa vụ. Hắn xoay người liền muốn vào cốc, phong tiêu tầm thanh âm ở sau người sâu kín văng lên. Đế thích âm, ngươi thật sự không nghĩ cứu nàng. Đế thích âm không để ý đến hắn, dùng hành động làm trả lời đẩy ra cốc môn phía sau chuyển đến thỉnh thịch một thanh âm vang lên ca 1311 chương 1311 đế thích âm điều kiện đế thích âm thân mình đột nhiên cứng đờ chậm rãi xoay người lại thấy phong tiêu tầm đã quỳ gối trên mặt đất ca cầu ngươi ra tay cứu nàng đế thích âm bọn họ hai anh em làm một vạn nhiều năm đối đầu lẫn nhau đối với đối phương quen thuộc không thể lại quen thuộc chính là phong tiêu tầm vẫn là lần đầu tiên gọi hắn bị ca tuy là đế thích âm tính tình luôn luôn trầm ổn như nước nhưng phong tiêu tầm này một tiếng ca vẫn là ở hắn trong lòng đầu hạ một viên không lớn không nhỏ đá làm hắn có nhẹ nhẹ động dung hắn ánh mắt ngưng trụ ở phong tiêu tầm trên người lập lọe không chừng sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng ngươi không phải sẽ di hồn thuật sao sao không lại giống như từ trước như vậy đem nàng hồn phách chuyển qua cái gì yêu hồ trên người phong tiêu tầm hơi hơi giũ con ngươi thở dài nàng này một đời là đuổi ma sư Nếu biến thành yêu, nàng sẽ rất khổ sở. Mỗi ngày bắt yêu trừ ma người bỗng nhiên có một ngày chính mình biến thành yêu ma, nay đả kích phỏng trường không phải giống nhau trọ. Đế thích âm. hắn lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở phương tịch nhan trên người, cái này nữ hài tử, cư nhiên là đuổi ma sư sao. Lại quét phong tiêu tầm liếc mắt một cái, trong lòng đông nhiên có chút buồn cười, một cái đại ma đầu yêu một vị chính nghĩa đuổi ma sư. Chính mình cái này bảo bối đệ đệ về sau tình lộ chỉ sợ cũng đi được thực không thoải mái. Này có tính không là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chính mình nỗ lực vạn năm cũng không có thể làm hắn cải ta quy chính. Có lẽ cái này nữ hài tử có thể. Đế thích thơm đôi mắt hơi hơi chớp động, bỗng nhiên thản nhiên cười. Xem ở ngươi kêu này thành ca trên mặt, ta có thể cứu nàng. Bất quá, ngươi cần thiết đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Phong tiêu tầm cắn chặt răng. Hắn liền biết cái này ca ca thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hắn lúc này có việc cầu người, cũng không thể không nghe, điều kiện gì. Ngươi nói, đế thích âm chậm gì gì nói, từ nay về sau, ngươi lại không được đối ta tử liên môn khiêu khích. Cái này dễ dàng. Hắn nguyên bản cũng không tưởng lại cùng tử liên môn người không qua được. Phong tiêu tầm đáp ứng thực sảng khoái, hảo. Chỉ cần bọn họ không treo chọc bổn tọa, bổn tọa cũng mặc kệ bọn họ. Đệ nhị, chờ ta hôn lễ qua đi, tùy ta hồi thanh khâu một chuyến, bái tế mẫu thân. Đế thích thơm đưa ra đệ nhị điều. Phong tiêu tầm cương cứng đờ, bởi vì từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, hắn trong lòng nhiều ít là có ngợt đáp, đối cái kia mẫu thân hắn căn bản không muốn đi nhận, càng miễn bản bái tế, chính là, hiện giờ vì phi nguyệt, hắn cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Rốt cuộc lại gật gật đầu, có thể. Đế thích thơm mặt mày hơi hơi dán ra. Mẫu thân sở Lưu Di thư trung nhất không yên tâm chính là cái này tiểu nhi tử, hắn đem hắn lộng trở về bái tế cũng coi như toàn mẫu thân cuối cùng nguyện vọng. "Đệ tam, ta cùng Thanh Vũ trải qua nhiều như vậy, chắc trở tất cả đều là bái ngươi ban tặng, ngươi muốn bồi thường." Đế thích âm trầm gì gì đưa ra cái thứ ba điều kiện. Phong Tiêu tẩm trong đầu chuông cảnh báo một vang, "Ngươi muốn ta như thế nào bồi thường các ngươi?" Đế thích âm hơi hơi mỉm cười, "Rất đơn giản." Làm chúng ta lần này hôn lễ ti nghi. Phong tiêu tầm. Hắn hát tuyến vạn trượng, liếp xéo đế thích gâm liếp mắt một cái, làm ta làm ti nghi. Ngươi không sợ ta đem ngươi hôn lễ rảo đến gà bay chó sủa. Đế thích gâm cười thực hòa ái, ngươi sẽ không. Phong tiêu tầm bỗng nhiên đột nhiên nhanh chí, căm tức nhìn hắn, ngươi là tưởng ở tịch nhan trên người động tay chân. Đế thích gâm nhìn qua càng ưu nhã, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ta liền sẽ không đối nàng động tay chân. 1.312 chương 1.312 cứu trị. Phong tiêu tầm đống nhiên đột nhiên nhanh chí, căm tức nhìn hắn, ngươi là tưởng ở tịch nhan trên người động tay chân. Đế thích thâm nhìn qua càng ưu nhã, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ta liền sẽ không đối nàng động tay chân. Phong tiêu tầm nắm tay, lão tử hận nhất có người uy hiếp ta. Đế thích thâm vân đạm phong hình, ngươi có thể không chịu cái này uy hiếp. Còn có, ta là ngươi ca ngươi ở trước mặt ta tự xưng lão tử có phải hay không quá không lớn không nhỏ phong tiêu tầm sắc mặt xanh mét lạnh lùng nhìn hắn đế thích âm không để ý tới hắn kia cơ hồ mang theo sát ý con ngươi lại nhìn hắn trong lòng ngực phương tịch nhan liếc mắt một cái lạnh lạnh mà chỉ ra một sự thật ngươi có thể chậm rãi suy xét ta cho ngươi điều kiện bất quá ngươi trong lòng ngực cái này nữ hải tử đã tắt thở hơn một canh giờ vượt qua hai cái canh giờ nói ta liền tính đem nàng cứu trở về tới Cũng là một khối cương thi. Phong tiêu tầm cứng đờ, nhìn nhìn trong lòng ngực phương tịch nhan kia phát thanh khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc cắn răng gật đầu, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Hiện tại, ngươi có thể hay không cứu người. Đế thích Âm nhìn hắn kia tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng tâm tình rất tốt, rốt cuộc khai kim khẩu, tiến bảo. Quay người lại liền vào rung tuyết gốc. Phong tiêu tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ốm phương tịch nhan theo sát sau đó đi vào. Này dung tuyết cốc phong tiêu tìm không phải lần đầu tiên tới, nhưng ban đầu mỗi lần đều là tới phá hư, mỗi một lần hắn đều đem nơi này hủy đến rất hoàn toàn. Mà mỗi một lần đế thích thâm lại đều sẽ lại trùng kiến lên, hơn nữa cảnh trí vẫn là một lần so một lần hảo. Lúc này đây đặc biệt xinh đẹp, khắp nơi phồn hoa chiếu người mắt, mắt thấy liền phải đại hôn, cái này địa phương hẳn là làm tân phòng, lại nhìn không tới tầm thường bình thường khoác lụa hồng quải thải, chỉ nhất xuyến xuyến các màu hoa tươi hợp lên chút lâu. Hình thành cổ xưa mà lại vui mừng đồ án, gió nhẹ một tuổi, cánh hoa bay là tả, u hương di động như nước, như mộng như ảo. Phong tiêu tầm sống một vạn nhiều năm, chứng kiến quá tân phòng không biết có bao nhiêu, nhưng giống loại này lại là khai thiên tích địa lần đầu tiên nhìn thấy. Đi ở viên trung, như hành tại vẽ bên trong. Đế thích âm, phong tiêu tầm mở miệng tựa muốn nói cái gì. Đế thích âm dưới chân hơi hơi dừng lại, đỉnh mày một trọn, nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng. Đế thích âm. Hắn thanh âm thanh đạo, trên mặt cười như không cười, lại làm phong tiêu tầm trong lòng đánh một cái đột, hắn âm thầm nghiến răng, ca. Đế thích âm mỉm cười, ngoan, ngươi muốn nói cái gì? Phong tiêu tầm, ngoan, Ngoan cái đầu A. Hắn đường đường ma quân sao có thể dùng ngoan cái này từ tới hống. Lấy hắn đường tiểu hài từ A. Phong tiêu tầm giờ khóc giờ cười, trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị, ngừng lại một chút mới rất là ác độc mà cười ta coi ngươi nếu không làm quốc sư làm hoa thợ cũng không tồi ngươi cái này vườn nhưng thật ra man giống như vậy một chuyện chính ngươi chăm sóc đế thích thơm nhàn nhạt mở miệng ta có làm hay không hoa thợ tạm thời phóng một bên trước mắt ngươi lại cần thiết làm một lần thợ ngõa. phong tiêu tầm ngẩn ngơ thợ ngõa. chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cho ngươi tu sửa cung điện đế thích thơm lắc đầu cũng không phải tu cái nhà tranh là được hắn tay háo rộng dâng lên Chỉ phía xa bên trong vườn một phương hướng, nơi đó còn có một chút đất trống, ngươi liền ở nơi đó tu sửa bãi. Phong tiêu tầm lanh trảo, tu nhà tranh làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nơi này thiếu cái nhà xí? Đế thích thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, nô, no, ngươi nguyện ý ở tại nhà xí ta cũng không phản đối. 1313 chương 1313 cứu trị. Phong tiêu tầm lanh trảo, tu nhà tranh làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nơi này thiếu cái nhà xí? Đế thích thâm nhìn hắn liếc mắt một cái, nô, no, ngươi nguyện ý ở tại nhà xí ta cũng không phản đối. Phong tiêu tầm, hắn lúc này mới minh bạch nhà tranh là vì hắn tu sửa, hắn đường đường ma quân liền tính là muốn trụ cũng muốn trụ chính điện, sao lại có thể đi trụ nhà tranh. Ông tay háo của hắn vung, lạnh lung thốt, bổ tọa dừng chân không cần lao ngươi lo lắng, ngươi chỉ lo cứu tỉnh phi nhi liền hảo. Đế thích thâm biểu tình thực thản nhiên. Ngươi nếu muốn cho ngươi phi nhi tại đây lộ thiên trong đất tiếp thu trị liệu kia cũng không cái gọi là, ngươi có thể không cần tu sửa kia nhà tranh. Phong tiêu tầm ngẩn ngơ, âm thầm cầm quyền, ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa như mộng như ảo trúc lâu, ngươi kia đống trúc lâu lưu trữ đẻ trứng. Chẳng lẽ bên trong liền không có một gian chữa thương dùng tinh thất? Đế thích thấm như cũ thực đạm nhiên, đáp cũng thực lênh khốc, kia trúc lâu không có các ngươi vị trí. Đó là hắn cùng thanh vũ tân phòng. Sao lại có thể cho phép người ngoài tiến vào? Phong tiêu tầm. Ở ngươi dưới mái hiên không thể không túi đầu, đạo lý này phong tiêu tầm vẫn là hiểu được. Hùng chi hắn bây giờ còn có cầu với người. Bất quá, làm hắn cùng phương tịch nhan trụ nhà tranh liền quá dứt hắn ma quân giá trị con người, hắn thế nào cũng đến lộng cái tiểu lâu, hơn nữa không thể so với kia chàng trúc lâu kém. Hảo, buồn tọa lười đến cùng ngươi so đo, sẽ ở nơi đó lộng chàng phòng ở ra tới. Phong tiêu tầm bất đắc dĩ nhượng bộ. Đế thích thâm hơi hơi gật gật đầu, hảo, ta đây liền rửa mắt mong chờ, đi trước lộng đi, chuẩn bị cho tốt phòng ở ta dạy cho ngươi như thế nào cứu nàng. Phong tiêu tầm sửng sốt, nghiến răng, ý của ngươi là trước lộng phòng ở sau cứu người. Đế thích thâm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi thật muốn tại đây lộ thiên trong đất vì nàng trị liệu. Nhưng này căn bản không kịp. Phong tiêu tầm từ răng phùng bài trừ mấy chữ. Bọn họ là tiên ma, dùng thuật pháp lộng phòng ở tốc độ tự nhiên là mau thực, như lấy hắn ban đầu công lực, một nén nhang công phu là có thể chống dông biến cái cao ốc đinh ra tới, chính là hắn hiện tại yêu lực đánh mất lợi hại, mà tiên lực cũng không tính nhiều, thú hồ tiên lực hắn sử dụng đến cũng không như vậy thuần thủ, lấy hắn hiện tại công phu lộng cái tiểu lâu cũng muốn nửa ngày công phu, mà cứu phương tịch nhàn tốt nhất chỉ liệu thời gian không đủ một canh giờ. Đế thích thơm đỉnh mày một trọn, không kịp hắn này ma quân huynh đệ khi nào trở nên như vậy túm bao hắn lại nhìn phong tiêu tầm liếc mắt một cái trong lòng vừa động thân hình hơi hơi chợt lóe một bàn tay đã thăm thượng phong tiêu tầm mạch môn phong tiêu tầm hoảng sợ vô luận tiên ma vẫn là luyện võ nhân sĩ này mạch môn chính là cực kỳ quan trọng nơi không thể dễ dàng chịu người khác sở chế hắn theo bản năng vùng nước chảy mây trôi lui về phía sau hai bước ngươi làm cái gì đế thích gâm trong mắt lướt qua một mạt kinh ngạc Trên dưới đánh giá phong tiêu tầm liếc mắt một cái, ngươi cư nhiên có như vậy quyết tâm. Phong tiêu tầm nhất thời không lĩnh hội lại đây, cái gì quyết tâm? Đế thích thâm nhìn hắn trong lòng ngực phương tịch nhan liếc mắt một cái, xem ra ngươi lần này vì nàng là thật sự cải tà quy chính. Cư nhiên tẩy đi yêu lực, sửa tu tiên đạo. Phong tiêu tầm, hắn là bị bắt có được không? Hắn yêu lực không phải chính mình tẩy đi, mà là bị trong lòng ngực cái này nha đầu một phen hỏa cấp thiêu không có. Sửa tu tiên đạo là bất đắc dĩ. Bất quá, loại này mất mặt sự phong tiêu tầm không nghị hướng đế thích thơm giải thích, cho nên hắn chỉ là trong lỗ múi hừ một tiếng, chưa chí một từ. 1.314 chương 1.314 cứu trị. Đế thích thơm lại nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại điểm này tiên lực liền dám một mình sát thượng lạc giả sơn. Tiểu tử này thật đúng là không phải giống nhau gan lớn. Trên người hắn sở có được tiên lực chỉ sợ thượng không kịp vân ẩn liên nguyện. Cứ nhiên liền dám một mình một người kiêu ngạo xông lên, hắn ban đầu làm như vậy nhiều chuyện xấu, sẽ không sợ còn chưa nhìn thấy hắn đế thích thơ mặt, trước bị lạc giả sơn đệ tử cấp băm thành thì nát. Phong tiêu tầm khỏe môi một câu, cười đến rất đắc ý, là ngươi những đệ tử này lá gan quá tiểu mà thôi. Hắn liền tính mất đi yêu lực, nhưng khi thế còn ở, hù người bản lĩnh cũng như cũng là nhất đẳng nhất cao, bằng không cũng sẽ không ở con bò cạp quân yêu trong ổ đem phương tịch nhan thành công cứu ra. Đế thích gâm nhàn nhạt nói, ngươi có ở chỗ này đắc ý kính nhi, còn không đi sửa nhà. Ngươi trong lòng ngực nha đầu này nhưng không bao nhiêu thời gian nhưng chỉ hoãn. Phong tiêu tầm, nói đến cùng, nguyên lai like này phòng ở vẫn là muốn hắn tới tu sửa. Không có biện pháp, hắn hiện tại chứng trọi đá, chỉ có thể dựa theo đế thích gâm theo như lời đi làm. Hắn đem trong lòng ngực phương tịch nhan hướng đế thích gâm một đệ, vậy ngươi trước cho nàng trị liệu. Đế thích gâm không tiếp, nhàn nhạt nói. Nam nữ thủ thủ bất thân, giai đoạn trước trị liệu yêu cầu chính ngươi ra tay. Bùn tọa có thể ở một bên chỉ điểm cùng ngươi. Phong Tiêu Tầm, hắn mị hoặc mắt tím lóe chớp lóe, một lời đã định. Phương Tịch Nhan là của hắn, là hắn nhận định thế tử, hắn tự nhiên không nghĩ thân thể của nàng bị nam nhân khác nhìn đi. Đế Thích Âm có thể dạy cho hắn cứu trị phương pháp đó là không còn gì tốt hơn. Đế Thích Âm không để ý đến hắn, thân hình chợt lóe, liền không thấy tăm hơi. Chỉ có nói mấy câu thổi qua phong tiêu tầm bên hai, tu hảo phong ở ngươi gọi một tiếng liền có thể. Phong tiêu tầm e sợ cho trì hoãn trị liệu tốt nhất thời gian, tự nhiên không thể lại để ý phòng ở lớn nhỏ, non nửa cái canh giờ qua đi, hắn rốt cuộc ở đế thích gầm chỉ định đất chống thượng tu sửa một tòa gạch xanh phòng nhỏ. phòng nhỏ thực đơn sơ, nhưng tốt xấu so nhà tranh muốn đại chút, nho nhỏ một cái sân, tường viện thượng liền cái dây thường xuân cũng không sinh trưởng trùi lùi. Phong tiêu tầm mệnh ra một đầu hãn, đem phương tịch Nhan một lần nữa ôm vào trong ngực, lại xem nàng khuôn mặt nhỏ, đã là thanh hoàng thanh hoàng, cùng người chết không có gì hai dạng. Lại chắc một chút nàng trong cơ thể hồn phách, hồn phách chi lực thập phần suy yếu, tựa hồ tùy thời đều sẽ tràn ra. Đế thích âm. Ta chuẩn bị cho tốt phòng ở, ngươi có thể ra tới. Hắn một lát cũng không dám trì hoãn, chuẩn bị cho tốt phòng ở lập tức kêu người. Dung tuyết bên trong vườn thanh phong mở ảo mùi hoa ưu đạm căn bản không người xuất hiện uy đế thích âm ngươi có nghe hay không phong tiêu tầm có chút nóng nảy bên trong vườn như cũ không có gì động tĩnh uy đế thích âm ngươi lại không ra ta liền một phen lửa đem ngươi kia mị mị trúc lâu tiêu hủy phong tiêu tầm nhìn xem chính mình gạch xanh phong nhỏ nhìn nhìn lại kia chàng tựa như ảo mộng trúc lâu trong lòng càng thêm không cân bằng nhịn không được mở miệng uy hiếp Hắn thật là có đem kia chúc lâu một phen lửa đốt rất dục vọng. Hắn một ngữ phủ tất, bên trong vườn nguyên bản tung bay cánh hoa bỗng nhiên ở không trung ngừng lại một chút, ngay sau đó liền ở không trung bao quanh vừa chuyển, tiếng gió hào hào, một mảnh tiêu sát chi khí bỗng nhiên che trời lấp đất phấp phới mà đến. Phong tiêu tầm bỗng nhiên cứng đờ, Không kịp nghĩ lại, một tay ôm phương tịch nhan, mặt khác một bàn tay đã đem huyết hồng trường kiếm rút ở trong tay. Vèo vèo vèo. 1.315 chương 1.315 cứu trị. Vèo vèo vèo cách đó không xa hoa thụ run lên, mặt trên cánh hoa phân dương mà xuống, thế nhưng hóa thành gió mạnh lưỡi dao sắc bén hướng về phong tiêu tầm tự bốn phương tám hướng bắn lại đây. Tiếng do kính tật, mãn hàm sắc khí. Phong tiêu tầm trong tay trường kiếm xoay vòng, nghiệp lực rót vào kiếm trung, huyết hồng quang mang đại thịnh, ở hắn quanh thân thiết một cái kiếm tràng, tích thủy bắt không tiến. Hai nghe kim thiết vang lên thanh không dứt bên hai. Những cái đó nguyên bản mềm mại cánh hoa bắn ra ở hắn kiếm quang, cư nhiên phát ra kim thiết tiếng động. Phong tiêu tầm thủ đoạn bị chấn đến tê dại, rất nhiều lần bảo kiếm suýt nữa rời tay. Hắn mũi chân một chút, muốn phi túng dựng lên, tránh thoát những cái đó cánh hoa tập kích, bất đắc dĩ cánh hoa tung bay như mưa. Ở hắn quanh thân giống như dệt tiếp theo nói thiên la địa võng, hắn vô luận trốn hướng phương hướng nào. Những cái đó cánh hoa cũng như giỏi trong xương, gắt gao vờn quanh hắn công kích đem hắn bước ở địa phương trên người hắn niệm lực nguyên bản liền không tính nhiều lại ôm một người ở như vậy sát trận tự nhiên đỡ trái hở phải có chút ứng phó không ngừng xích mà một thanh âm vang lên một mảnh cánh hoa công phá hắn phòng tuyến ở ống tay háo của hắn phía trên xẹt qua sinh sôi mà ở cánh tay hắn thượng cắt một đạo miệng máu máu tươi trào dâng mà ra hắn cầm kiếm bàn tay run lên bảo kiếm thất thủ rơi xuống đất không có bảo kiếm hộ vệ Những cái đó bay nhanh cánh hoa giống như mũi tên nhọn, hướng về trên người hắn bắn trụ. Nguy cấp chúng gió tiêu tìm cơ hội là không cần nghĩ ngợi, đem phương tịch nhan hướng trong lòng ngực một hộ, con hạ thân tử, liều mạng huyết nhục của chính mình chi khu, dùng phía sau lưng đi ngăn cản những cái đó cánh hoa ám khí. Hắn dù sao thể chất đặc thù, nhiều chịu chút thương không quan hệ, trong lòng ngực nha đầu này lại không được, trên người nàng thương đã đủ nhiều, không thể lại nhiều tăng thêm vài đạo. Bay vụt mà đến cánh hoa mắt thấy liền phải tập thượng hắn phía sau lưng, đồng nhiên đồng thời dừng lại, sau đó liền phiêu tán mở ra, bay lả tả mà rơi xuống phong tiêu tầm một thân, lại không có gì lực công kích. Phong tiêu tầm trong lòng vừa động, đồng nhiên thẳng eo ngừng đầu, liền thấy đế thích đâm phiêu phiêu ngồi ở cách đó không xa hoa thụ đỉnh, chính lạnh lạnh mà nhìn hắn. Gió thổi đến hắn áo rộng tay dài nhẹ dương, hắn tuấn mỹ vô cùng trên mặt là nhàn nhạt cảnh cáo, phong tiêu tầm, lại loạn nghi cách ta sẽ làm ngươi tới đi không được. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Ở hắn đế thích gâm địa bàn thượng còn dám loạn uy hiếp người, hắn vườn này bị hắn liên tiếp hủy hoại hai lần, hắn còn không có tìm hắn tính số đâu. Hiện tại cư nhiên lại muốn đánh hắn chút lâu chú ý. Không cho hắn một cái giao hấn, hắn thật đúng là đương hắn đế thích gâm là bùn nhét. Phong tiêu tầm ám hít một hơi, ta gọi ngươi là ngươi trang điếc không ra. Đế thích gâm nhàn nhàn mà nhìn hắn, ngươi gọi ta cái gì? Phong tiêu tầm cứng lại, giống như hắn lại gọi tên của hắn. Cái này, thuần túy là thói quen, hắn gọi hắn tên đã gọi một vàn năm, nhất thời sửa bất quá khẩu tới. Hắn âm thầm cầm quyền, còn không phải là không lại gọi hắn vì ca sao. Hắn lại đầy điếc làm ách, còn dùng này hoa trận ám toán hắn. Tính, hiện tại cứu người quan trọng. Phong tiêu tầm buông xuống con người, ca, hiện tại có thể ra tay cứu nàng đi. Đế thích thâm ở hoa thụ đỉnh thản nhiên ngồi. Hiện tại lại nghĩ tới gọi ta vì ca. Không phải cả tên lẫn họ kêu gọi uy hiếp. Phong tiêu tầm nghiến răng, nhiều năm thói quen không hảo sửa đổi. Đế thích thơm phong khinh vân đạm mà nhìn hắn, này thói quen không tốt lắm, nếu không, ta chờ ngươi sửa lại thói quen lại cứu. 1.316 chương 1.316 cứu trị. Chờ hắn sửa lại thói quen rau kim châm đều lạnh thấu. Vì cứu người, Phong tiêu tầm quyết định không hề cùng cái này ca ca chấp nhận miễn cho cái cỏ xả đến trì hoãn cứu trị thời gian, hắn thở dài, ca, ta sai rồi. Đế thích gâm giật mình, ánh mắt hơi hơi phức tạp, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, người trước ôm nàng đi suối nước nóng rửa sạch một chút, đều đổi thân quần áo, sau đó hồi gạch xanh phòng nhỏ tới. Ông tay áo của hắn dương lên, một cái tiểu tay nải liền ném tới phong tiêu tầm trên người. Hắn thân hình lại vừa động người đã vào kia tràng gạch xanh tiểu viện. Phong tiêu tầm chất chất. Hắn biết cái này ca ca có thói ở sạch, không nghĩ tới đến lúc này còn ngại bọn họ dơ, cư nhiên làm cho bọn họ đi trước tắm rửa. Hắn khí giận trong lòng quay một cái lăn nhi, lại đè ép đi xuống. Ở địa bàn của người ta thượng tự nhiên muốn nghe nhân ra hiệu lệnh, hắn đã không có thời gian lại cùng đế thích âm so đo này đó có không. Hắn ôm phương tịch nhan bay đến suối nước nóng bên hồ, cắn chặt răng nhảy xuống đi rửa sạch. Hắn là đầu hỏa hồ ly, nguyên bản sợ thủy. Cho nên hắn dễ dàng không đi thủy biên, liền tính tắm rửa giống nhau cũng là ở thao tắm, tận lực không đi sông nước hồ hải. Giờ phút này hắn niệm lực tiêu hao lợi hại, ngay cả thanh khiết thuật cũng xử không ra, chỉ có thể rửa tắm rửa tới thanh khiết hắn cùng phương tịch nhan lẫn nhau trên người. Phương tịch nhan trên người nhiều chỗ miệng vết thương, vết máu đã đem trên người nàng quần áo cùng da thịt dính liền ở bên nhau, phong tiêu tầm tiểu tâm mà đem nàng thân mình tẩm ở trong nước chậm rãi lại đem trên người nàng kia cũ nát quần áo cởi ra. Cũng thẳng đến giờ phút này, hắn mới thấy rõ phương tịch nhan trên người rốt cuộc có bao nhiêu thương, nàng nguyên bản bạch dương dường như thân mình thượng lớn lớn bé bé miệng vết thương chừng 28 chỗ. Đại bộ phận ra thì quay, có hai nơi là vết thương trí mạng, một ở xương sườn, một ở ngực, miệng vết thương sâu đậm, cơ hồ có thể nhìn đến miệng vết thương phụ cận bạch cốt. Nhìn qua cực kỳ nhìn thấy ghê người. Phong Tiêu tầm luôn luôn tàn nhẫn, hắn bào chế người thời điểm, sở chế tạo miệng vết thương tuyệt đối so với cái này muốn dọa người nhiều. Theo đạo lý nói, như vậy miệng vết thương ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào, nhưng giờ phút này ở Phương Tịch Nhan trên người nhìn đến, hắn trong lòng lại như là bị người tàn nhẫn xả một phen, nóng rát mà đau. Ngón tay nhẹ nhàng xúc quá trên người nàng miệng vết thương, trong mắt có sát khí một lừa mà qua. Cái kia bỏ cạp độc tử, hắn nhất định sẽ không bỏ qua thu này hắn ngày sau sẽ ngàn vạn lần mà đòi lại tới hắn sẽ làm kia chỉ bò cạp độc tử hối hận kia một thân con bò cạp ra không đủ nặng. hắn không giam trì hoán thời gian vội vàng rửa sạch xong liền lập tức vì phương tịch nhan mặc quần áo vừa mới mặc vào một cái tay áo, ngón tay hơi hơi một đốn phương tịch nhan trên người những cái đó miệng vết thương cư nhiên có một chút khép lại dấu hiệu chẳng lẽ này suối nước nóng hồ còn có chữa thương công dụng phong tiêu tẩm trong lòng vừa động Lại nhìn nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, cư nhiên khép lại bay nhanh, nguyên bản miệng máu đã không thấy, chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt bạch hấn. Phong tiêu tầm thể chất đặc thù, nguyên bản khép lại miệng vết thương liền không chậm, nhưng nếu không có ngoại lực tác dụng, sẽ không nhanh như vậy, nói bay nhanh cũng không quá. Xem ra này suối nước nóng hồ quả nhiên có cực cường trị liệu ngoại thương công dụng. Đế thích thơm đuổi bọn hắn tới tắm rửa, cũng không thuần túy ghét bỏ bọn họ dơ. Phong Tiêu Tầm trong lòng nguyên bản tích tụ phẫn nộ bất mãn rốt cuộc lại biến mất. Hắn đem hai người trên người đều thu thập thoải mái thanh tân, lúc này mới trở lại kia gạch xanh tiểu viện. Tiến phòng trong lòng liền đông mà nhảy dựng, phòng nhỏ nội có một trương bạch ngọc hẹp giường, hẹp mép giường có một thạch đài, trên thạch đài có một bộ dao phẫu thuật cũ. 1317 chương 1317 người tưởng bại sư. Phong Tiêu Tầm hơi hơi cho mày, còn cần cấp nha đầu này phẫu thuật Đây chính là kỹ thuật sống, không phải một sớm một chiều có thể luyện sẽ. Hắn có thể cho người ta trên người tùy tiện thêm cầu tử, thậm chí lột ra hắn cũng là một phen hảo thủ, chính là khâu lại miệng vết thương. Hắn thật đúng là không học quá. Đế thích âm thanh âm ở ngoài phòng vang lên, người đem nàng đặt ở trên giường bạch ngọc, trên người nàng một ít miệng vết thương yêu cầu khâu lại. Phong tiêu tầm hít một hơi, không khâu lại được chưa? Có thể. Đế thích âm trả lời khinh phiêu phiêu. Bất quá, trên người nàng sẽ lưu lại một đạo một đạo miệng vết thương, rốt cuộc trừ tận gốc không được, ngươi tin tưởng nàng tỉnh lại về sau không đệ bụng. Phong tiêu tầm, ngắm lại phương tịch nhan trên người những cái đó nói giữ tận miệng vết thương, nếu toàn biến thành vết sẹo, Nha đầu này tỉnh lại nghĩ mà sợ là không tiếp thu được. Lại nói về sau hắn cùng nàng thân thiết thời điểm, chỉ sợ vớt cũng không thoải mái. Phong tiêu tầm đống nhiên có chút dạ dày đau, khuôn mặt tuấn tú thượng có một tia rồi rắm. Nhưng ta sẽ không khâu lại thuật. Sẽ không có thể học. Đế thích thâm trả lời thong thả ung dung. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tự mình động thủ? Phong tiêu tầm khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Phương tịch nhan vài chỗ miệng vết thương đều ở tương đối tư mật địa phương. Hắn nhưng không nghĩ làm đế thích thâm chiếm cái này tiện nghi đi. Hắn hít một hơi, tiếng hảo. Ngươi cho ta nói một chút khâu lại phương pháp. Ta tới làm. Hắn phong tiêu tầm luôn luôn là học tập thiên tài còn không phải là khâu lại miệng vết thương sao hắn không tin hắn làm không tốt đế thích âm vô luận y di thuật vẫn là thuật pháp đều đã dạy ra tới vài cái cao đồ nay truyền thụ kinh nghiệm tự nhiên cũng phong phú nhiều giam ba câu thẳng thiết trọng điểm phong tiêu tầm lại là cái thông minh vô cùng hắn tuy rằng không hiểu khâu lại thuật nhưng đối nhân thể cấu tạo vẫn là môn thanh đế thích âm trong lời nói nhiều chỉ điểm vài câu hắn liền đã minh bạch sơ động thủ thời thượng có chút ngượng tay Thời gian lược một trường, hắn nắm giữ quy luật, tốc độ cũng chậm rãi nhanh. Hơn lên. Đế thích âm vì hắn dự bị đồ vật cực kỳ chu toàn, hắn dùng cũng tương đương thuận tay, cực vừa lòng. Thời gian liền ở hắn giải phẫu trong quá trình chậm rãi lướt qua đi, lướt qua đi. Trong lúc này Đế thích âm vẫn luôn không có vào quá, nhưng Phong Tiêu tầm đụng tới nghi nan thời điểm dò hỏi thời điểm, chỉ cần mở miệng, hắn thanh âm đều có thể kịp thời chuyển tiến vào giải đáp. Phong tiêu tầm bình sinh giết người vô tính, đương bác sĩ cứu người lại thật là phá lệ lần đầu tiên. Mắt thấy xuống tay hạ thân thể mềm mại thượng những cái đó giận dương miệng vết thương bị hắn chậm rãi khâu lại, huyết mạch một lần nữa tiếp tục. Cái loại cảm giác này thực mới lạ, đồng nhiên phát hiện nguyên lai trị bệnh cứu người cũng là rất có cảm giác thành tiểu, giống như so giết người lạc thú lớn hơn một chút. Trên người nàng miệng vết thương nhiều, yêu cầu khâu lại địa phương không ít. Trận này giải phâu ước chừng rằng có hơn 2 canh giờ, hắn mới đưa trên người nàng lớn lớn bé bé miệng vết thương lý song. 1.318 chương 1.318 người tưởng bãi ta làm thầy. Trên người nàng miệng vết thương nhiều, yêu cầu khâu lại địa phương không ít, trận này giải phâu ước chừng rằng có hơn 2 canh giờ, hắn mới đưa trên người nàng lớn lớn bé bé miệng vết thương lý song. Hắn tuy rằng đã xem qua thân thể của nàng rất nhiều lần. Nhưng như thế gần gũi tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên, dưới trưởng da thịt mềm mại hơi mang một chút độ ấm, nàng hơi hợp lại đôi mắt nằm ở nơi đó, thật dài lông mi phúc ở mắt trên mặt, tính giống như ngủ say, vẫn không núp đích, nhận hắn chọc bẹp nghết viên. Phong tiêu tầm cũng không phải quân tử, không hiểu đến cái gì thị phi lễ chớ coi, cho nên hắn ánh mắt vẫn luôn đỉnh đặc mà ở trên người nàng bàn phá. Ngẫu nhiên trong lòng còn sẽ soi ngói một chút. Nô! No. Này một đời phi nguyện tướng mạo tuy rằng thay đổi, không kịp kiếp trước xinh đẹp, nhưng dáng người như cũ nhất đẳng nhất hảo, phập phồng quyến rũ, tăng một phân ngại phì, giảm một phân lại ngại gầy, vừa lúc, vừa lúc. Hắn ở trong lòng bình luận về bình luận, lại không khởi cái gì tàn niệm, rốt cuộc như vậy nhiều miệng vết thương bãi tại nơi đó, lại mỹ người cũng mị không đến chạy đi đâu. Toàn bộ khâu lại hảo, lại thế nàng tinh tế băng bó, lúc này mới lại thân thủ thế nàng mặc vào kia bộ bộ đồ mới. Lại vì nàng sửa sang lại một chút tóc, ngón tay lược ngừng dừng lại, nàng tóc là hạt rẻ sắc, loại này màu tóc hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Lại quan sát hai mắt, thấy nàng toàn thân trên dưới tề tề chỉnh chỉnh lại vô cái gì không ổn, lúc này mới yên tâm. Thân thể xử lý xong, hắn thử đem nàng trong cơ thể khóa linh hồn trở về vị trí cũ. Loại này thuật pháp hắn đã làm rất nhiều lần, sớm đã xe nhẹ giá thủ, cho nên cũng không lại dò hỏi đế thích âm. Dựa theo hắn sở sẽ biện pháp làm đi xuống Nhưng vội sau một lúc lâu Nàng lại như cũ không có nửa phần hô hấp Lại thăm thăm nàng hồn phách Tựa hồ càng suy nhược Hắn trong lòng khẩn trương Đế, ca, nàng như thế nào còn không có sống lại Quýnh lên dưới lại tưởng gọi đế thích thâm tên Cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ xuất khẩu Nhưng khâu lại hảo Đế thích âm thanh âm lại nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ phiêu tiến bảo Không tồi, toàn bộ khâu lại xong Ta cũng sử dụng về hồn thuật. Về hồn thuật chỉ có thể cứu mới vừa tắt thở người, hoặc là dịch hồn đoạt xá, tựa nàng như vậy đã chết vài cái canh giờ, tự nhiên không được. Đế thích âm thanh em như cũ nhàn nhạt. nhạt. kia bước tiếp theo muốn như thế nào cứu? Phong tiêu tầm lúc này rất có không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. phòng trong bạch tí gìa trợn lóe, đế thích âm trống rông xuất hiện. Hắn nhìn trên giường nằm phương tịch nhan liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn phong tiêu tầ Hán vội như vậy nửa ngày, cái chán đã ẩn, có mồ hôi. Đế thích âm âm thầm lắc đầu, xem gia vị này đã từng vô cùng cường đại ma quân trên người sở thừa niệm lực thật đúng là thiếu đáng thương. Đi ra ngoài, đế thích âm hộp ra hai chữ. Phong tiêu tầm cứng lại, đế thích âm tưởng thân thủ vì nàng trị liệu.